Năm trước Chu Thị gả vào Tạ gia sau, Chu Lão gia liền lãnh một nhà già trẻ trở lại kinh thành. Chu An Ca tuy rằng không tha, nhưng vẫn là đi theo người nhà cùng nhau đi rồi. Trước khi đi thời điểm, Đồng Dạng không tha Tạ Hướng An đưa cho Chu An Ca một con nhà mình thuần dưỡng b ồ câu, để hai người tùy thời thư t ừ qua lại. Chu An Ca rất là vui vẻ. Trở lại kinh thành sau, liền thi thoảng cấp Tạ Hướng Vãn cùng Tạ Hướng An viết thư, đem một ít trong kinh tin đồn thú vị chia sẻ cho bọn hắn. Kể từ đó. Chu An Ca tuy rằng rời đi, nhưng cùng Tạ Hướng Vãn tỷ đệ hai cái giao tình ngược lại càng tốt. Tạ Hướng Vãn biết Chu Gia ở kinh thành sinh hoạt cũng không giàu có, Chu An Ca lại có như vậy một đôi cha mẹ, n h ậ t tử quá đến cũng không như ý, cho nên liền phân phó kinh thành cửa hàng trưởng q u ầ y thường xuyên đi thăm một chút, cấp Chu An Ca đưa chút vật liệu may mặc trang sức cùng hiếm lạ thức ăn gì đó. Nguyên bản là hảo ý, không nghĩ lại làm Chu Đáo lê vợ chồng truyền đi lên. Đôi vợ chồng này hiển thị vô pháp thích h ứng Chu Gia tiết kiệm sinh hoạt, mấy phen lăn lộn sau. thế nhưng lấy quản lý công việc vật vì danh lại từ kinh thành chạy tới dương châu một đại chính là hơn hai tháng an tết i thời điểm cũng chỉ là vội vàng chạy trở về tế cái tổ đại niên sơ năm liền lại quay trở về dương châu hắn như thế chăm chỉ tuyệt đối không phải vì cái gì xử lý công việc vật ít nhất ở chu thị xem ra không phải đinh một tiếng chu thị đem thìa ném ở trên bàn lạnh lùng nói hừ hắn có cái gì quan trọng chuyện này ta cũng không biết nói mấy năm không thấy Ta hảo tam thúc trở nên có khả năng đâu? Chó má quan trọng chuyện này. Ý kia nàng xem, rõ ràng chính là tam h l u y ế n dương châu phồn hoa, cùng với tạ gia cung cấp cho hắn hảo hoa xa xỉ sinh hoạt. Ngưng Bích Thái Dương chịu chịu, nàng là Chu gia người hầu, cả nhà đều ở Chu thị kia một phòng làm việc. Đối với thanh cao cao ngạo lại không có đối xử tử tế quá nhà mình Tam tiểu thư Tam gia, thiệt tình không có nhiều ít hảo cảm. Để cho Ngưng Bích xem bất quá chính là năm đó Tam gia vợ chồng như vậy khắc nghiệt, chen ép Tam tiểu thư. hiện giờ lại muốn đánh Tam tiểu thư cùng đã qua đời đại gia tên tuổi ở Dương Châu diêu dao thật là thật là quá vô sỉ người như vậy cư nhiên còn không biết xấu hổ ở Tam tiểu thư trước mặt bái trưởng m ố i p h ổ cho dù là tới đòi tiền thời điểm cũng là vẻ mặt cao cao tại thượng phảng phất cùng Tam tiểu thư cái này diêm thương phụ ở chung một phòng bị bao lớn k h u ấ t nhục giống nhau thật thật buồn cười Tam gia một nhà bốn người hoa tàn ra b ạ c khi như thế nào không c h ê kia bạc có hơi tiền mùi vị bất quá Nương Bích rốt cuộc là cái n h a đầu. trong lòng lại như thế nào khó chịu, không thể có điều biểu lộ, càng không dám tiếp chủ nhân nói đầu, chỉ cúi đầu âm thầm phỉ n ổ chính là đáng thương thất muội muội, có như vậy cha mẹ, nàng về sau, ai? Chu Thị thở dài, mấy năm trước ở nhờ tạ gia, nàng cùng Chu An Ca sống nương tựa lẫn nhau, đảo cũng có chút cảm tình. Chu Thị cũng hảo, tạ Hướng Văn cũng thế, trên cơ bản đều là xem ở Chu An Ca mặt mũi thượng, mới có thể thường thường sai người đưa chút tiền bạc đi chu ra, t ả h ữ u không mấy cái tiền. có thể làm Chu An c a quá đến thoải mái chút cũng là tốt. đang muốn sai người đổi cái sạch sẽ đi, chợt tâm niệm vừa động, nàng biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Không, không đúng, không thể từ hắn. n g ư n g Bích, chờ lát nữa ngươi đi tìm vài người, làm cho bọn họ nhiều chú ý hạ tam thúc. Hiện tại chính là phi thường thời kỳ, mặt ngoài Dương Châu gió ê m sóng lặng, nhưng trên thực tế đâu, Thịnh Dương muốn từ nhiệm, rời đi Dương Châu trước, hắn chắc chắn có điều ăn bài, còn có lý ra, bởi vì Tiểu Hồng Thị chuyện này. cùng Tạ gia sẽ d c t mặt trong khoảng thời gian này không thiếu tìm Tạ gia phiên thoái chính là Tạ gia nội cũng là sóng ngầm kích động lão tổ tông cùng Viên thị tất cả đều đóng cửa dưỡng bệnh nhưng Chu Thị Minh Bạch này hai người đều ở ấp ủ cái gì quỷ kế chỉ chờ thích hợp cơ hội mà Chu Thị còn chuẩn bị nương này hai lần cơ hội hảo hảo biểu hiện nếu nàng hảo tam thúc nhất thời u ẩ n bệnh phát tác chúng người khác quỷ kế tiện đà liên lụy đến nàng kia nàng chính là biểu hiện không thành phản xấu mặt Nương bích sừng sốt lẩm bẩm nói tham gia hắn hẳn là sẽ không quá xuẩn đi chu thị lạnh lùng cười hắn như thế nào sẽ không hắn nếu là thật sự thông minh liền sẽ không bị nhị thúc chen ép đến ở kinh thành ngốc không đi xuống ngược lại chạy đến dương châu tới mất mặt mà để cho chu thị ghê tởm chính là liền như vậy cái ngu xuẩn thế nhưng tiếp nhận phụ thân làm đã nhiều năm thế tử là nô tỳ minh bạch nương bích không hề nói cái gì chỉ không người x ư n g là theo sau sự thật chứng minh chu thị quyết định này là cỡ nào sáng suốt mà chu gia tam gia cũng suýt nữa cấp tạ gia cùng chu gia đưa tới tai họa nửa tháng sau duyên thọ đường lao tổ tông giống thường lui tới giống nhau nằm ở trên giường bệnh tình của nàng càng thêm trọng trước mấy tháng thời điểm nàng còn có thể hàm hồ phun ra mấy chữ hiện tại lại há mồm đều khó khăn giờ phút này nàng chính đầy mặt phẫn hận chừng mắt trước mặt nam tử nghiêng lệch miệng chảy nước miếng nàng tưởng mở miệng mắng chửi người lại chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra a a thanh âm Tạ gia thụ ngồi ở trước giường cổ đô thượng, k h e m ô i hơi c o n g cười tủm tỉm nhìn Lão tổ tông, ôn nhu nói: nói cho Lão tổ tông một kiện đại hỉ sự, nhà chúng ta tự thanh khảo chúng tiến sĩ, nhị giáp đầu danh đã bị tuyển vị thứ các sĩ vào Hàn Lâm viện. Lão tổ tông, nhà chúng ta rốt cuộc ra c á i chữa tương nhà, ngày nào đó tự thanh nhập các bái tướng, định có thể quang tông r ư ợ u tổ đâu. Lão tổ tông vẫn như cũ hung hăng nhìn c h ầ m trầm Tạ gia thụ, tiểu lao giống nhau ánh mắt cơ hồ muốn đem hắn lăng c h ì Tạ gia thụ chút nào không thèm để ý, tiếp tục nói, tự thanh có tiền đồ. Tôn Nhi cũng cảm thấy trên mặt có quang, cho nên Tôn Nhi tưởng cử ra rời hướng kinh thành. Lão tổ tông đôi mắt đột nhiên trừng lớn, làm như nghĩ tới cái gì, đầu kịch liên h o ả n g trong miệng a a không ngừng. Tạ gia thụ lại dùng một loại ta minh bạch ngữ khí nói, ta biết lão tổ tông liên tiếp Dương Châu, ngài yên tâm, Dương Châu là Tạ gia căn bản, Tôn Nhi đoạn sẽ không vứt bỏ, chỉ là tự thanh tiền đồ quan trọng à. chả nhà chúng ta ở kinh thành còn có rất nhiều bạn cũ, qua đi nhà chúng ta là t i tiện thương nhân, không hảo tới cửa quấy r ờ y Hiện giờ tự thanh làm quan, chúng ta tạ r a tốt xấu là quan gia, lại đi bái phỏng những cái đó bạn cũ, nghĩ đến cũng sẽ không bị người ghét bỏ. Ngài nói, có phải thế không? Lão tổ tông càng thêm sốt ruột, ngũ quan vặn vẹo đến lợi hại, chỉ tiếc nàng nói không ra lời, người khác cũng không từ biết được nàng rốt cuộc ở cấp cái gì. Tạ gia thụ thấy lão tổ tông bộ dáng có chút chật vật. lấy khăn cho nàng xoa xoa nước miếng, nói: ta liền biết Lão tổ tông cũng muốn đi kinh thành nhìn xem, ngài không cần phải gấp gáp, ta đã sai người thu thập kinh thành nhà cửa, quá mấy ngày, đại tham gia xong biểu đệ hôn lễ, chúng ta liền vào kinh. Lão tổ tông trong mắt đều phải phun phát hỏa, bất quá nghe được câu kia tham gia hôn lễ lời nói sau, nàng cảm xúc lại bằng phẳng chút. Con hảo con hảo, con k ị p lần này nàng không thể do dự, phải nhanh một chút đem đồ vật giao cho nữ nhi cùng cháu ngoại. Tạ gia thủ còn ở rong r ả n trong kinh tân trạch tử cùng với Tạ t ự Thanh sai sự, lão tổ tông trong lòng lại âm thầm tính toán như thế nào đem Tạ gia tài nguyên chuyển giao cấp nữ nhi, tổ tôn hai cái từng người tính toán, không khí rất hài hòa. Ước chừng hàn huyên 15 phút, Tạ gia thủ mới đứng dậy cáo từ rời đi, trước khi đi theo thường lệ lại dặn dò hầu hạ nha hoàn bà tử vài câu. Gia duyên thọ đường, Tạ gia thủ cũng không có đi xa, liền ở duyên thọ đường một bên núi giả thượng đỉnh hóng gió ngồi xuống, tùy hầu nha hoàn thực tận trách. Vội sai người chuẩn bị nước trà điểm tâm để chủ tử có thể thả nhiên n thưởng cảnh. Một nén nhang sau, có cái không chấp mắt tiểu nha hoàn lặng lẽ từ duyên thọ đường cửa nách s ờ soạn ra tới. Tạ gia thụ dựa vào lan can mà ngồi, trong tay bưng cái chung trà, trên cao nhìn xuống nhìn cách đó không xa thân ảnh, bên môi g ợ i lên một m ặ t t r à o phúng tươi cười, quả nhiên động. Hắn liền biết, lão tổ tông vừa nghe nói hắn muốn quản gia dọn đến kinh thành, chắc chắn nóngội, vì bảo đảm vài thứ kia có thể thuận lợi vận gia tạ ra Tạ gia. cũng sẽ lập tức tìm tại trình nương tới thương lượng biện pháp mà hắn phải làm đó là lẳng lặng đái ở một bên nhìn chờ bọn họ động thủ lại tùy thời vây thượng nhất cử bắt được đến nỗi mới vừa rồi hắn nói dọn đi kinh thành đảo không phải nói dối mà là xác thật có cái này kế hoạch chỉ là thời gian cũng không có hắn nói như vậy đuổi tạ gia gia đại nghiệp đại lần này vào kinh phỏng t r ừ n g mấy năm nội đều sẽ không trở về cho nên muốn chuẩn bị sự tình rất nhiều đại hết thể an bài thỏa đáng thế nào cũng muốn 3-4 tháng đâu Tạ gia thụ cố ý như vậy nói, bất quá là bức lao tổ tông mau chóng hành động thôi. Chuyện nhà sự vụ quá nhiều, hắn không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ ở duyên thọ đường. Liệu lý xong chuyện này, hắn còn muốn lại đi xử lý tây biển sự vụ đâu? Tây biển tưởng tượng đến những cái đó điều tra tới tư liệu. Tạ gia thụ tâm liền nhắm thẳng trầm xuống. Sớm tại viên thị vào cửa thời điểm, hắn liền biết nữ nhân này là thịnh dương xếp vào tiến vào cái đinh, chính là hắn vẫn là không nghĩ tới viên thị sau lưng thế nhưng ẩn tàng rồi như vậy nhiều sự. mười mấy năm, Thịnh Dương thông qua Viên Thị t a y lộng đi rồi tạ gia thượng trăm vạn lượng tài sản, cái này làm cho gian thương Tạ gia thụ rất là thịt đau. Viên Thị cần thiết xử trí, hơn nữa muốn đuổi rời đi Dương Châu trước. Tạ gia thụ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống nước trà, trong lòng yên lặng kế hoạch. bị Tạ gia thụ nhớ thương Viên Thị, giờ phút này cũng đang ở theo tới khách nói rời đi Dương Châu sự. đã quyết định, thật sự muốn dọn đến kinh thành đi trụ. Thịnh Dương phu nhân Đỗ Thị Tư Thái cao quý ngồi ở giường trước ghế b ì n h thượng. Ánh mắt sáng quắc nhìn vẻ mặt vàng như n ế n Viên Thị, tự tạ Hướng Minh thành thân sau. Viên Thị liền vẫn luôn bệnh, mới đầu là tâm bệnh, nhưng ở trên giường nằm hơn một tháng. Thân thể của nàng thế nhưng thật sự có chút suy yếu, phát triển đến bây giờ, càng là liền giường đều hạ. May mắn Tạ Hướng ý tiệm lớn, Viên Thị đem t â y luyện công việc vật giao cho nữ nhi, nếu không đông nguyện bên kia người liền phải lại đây nhúng tay. Ân, Lão gia là nói như vậy. Viên Thị hưu khí vô lực nói, trên mặt che kín h ô i bại chi sắc. Ngự khí đ ạ m m ặ c nói, Đỗ thị như mày làm như thực xem bất quá viên thị như vậy tử khí trầm trầm bộ dáng, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Trình Lão Thái y thì không phải cấp nhìn qua sao? Rõ ràng không có gì bệnh nặng, ngươi như vậy muốn chết không sống làm cho ai xem. Viên thị kéo kéo khoe miệng, khó coi cười cười, nói, gì chớ trách, ta, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng chính là nhất không nổi tinh thần tới, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình những năm gần đây nỗ lực ở người ngoài trong mắt bất quá là cái chế cười. ta, ta tâm giống như bị hỏa nướng, bị dầu trên giống nhau khó chịu. Nói người khác hai chữ thời điểm, nàng còn cố ý vô tình nhìn Đỗ Thị liếc mắt một cái. Viên Thị biết, kỳ thật không chỉ là tạo ra người xem thường nàng, chính là nàng cái này hảo gì, phỏng t r ừ n g cũng không đem nàng đương hồi sự nhi. Hảo nha, xem thường liền xem thường đi, dù sao nàng đã sớm không để bụng. Viên Thị không phải cái sẽ che giấu tâm sự người. Bang, Đỗ Thị thật sự nhịn không nổi nữa, giơ tay liền cho Viên Thị một bạt a i chỉ chịu đến nàng suýt nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất đủ rồi thiếu cho ta ở chỗ này giả chết đừng tưởng rằng chúng ta phải rời khỏi Dương Châu liền quản không được ngươi ta thả nói cho ngươi nếu ngươi thật muốn chết ta cũng không ngăn cản Đỗ thị đệ thấp thanh â m hung t ậ n nói ngươi cũng đừng quên ngươi cha mẹ huynh đệ cháu trai cháu gái viên gia nhưng có một nhà mười mấy khẩu người bọn họ mệnh cũng ở ngươi trên tay nắm chặt còn có ngươi bảo bối nữ nhi đừng tưởng rằng nàng họ cảm tạ ta liền không làm gì được Viên Thị mặt nóng rất đau, khoe miệng chảy ra máu tươi, mà nàng sắc mặt cũng theo Đỗ Thị nói trở nên trắng bệnh. g ì ta, một mình ta làm việc một người đương, không cần liên lụy người nhà của ta, còn có ta c h ă n c h à n nàng càng là cái gì cũng không biết. Mấy năm nay ta vẫn luôn đều tận tâm làm việc, chưa bao giờ từng có chậm trễ, còn thỉnh gì xem ở ta quá khứ công lao. Thượng, buông tha các nàng đi. Dừng một chút, Viên Thị chợt nhớ tới cái gì, sâu thẳm cười, g ì hỏi ta vì sao dáng vẻ này, ha ha. Kỳ thật ngài cùng dượng hẳn là cũng biết, Lão gia đối ta có cảnh giác. Gần nhất nửa năm qua, tây biển sản nghiệp ta lại là một chút ít đều không động đậy. Ta thậm chí hoài nghi, tạ gia đã tra xét tới rồi cái gì, Lão gia sẽ không bỏ qua ta. Nói, Viên Thị một phen bổ nhào vào Đỗ Thị phụ cận, cầu xin nói, ta chết thì chết, nhưng ta c h ă n c h ă n nàng vẫn là cái hải tử nha. g ì câu ngài, xem ở ta vẫn luôn nghe lời phần thượng, câu ngài cứu cứu c h ă n c h ă n đi. Đỗ Thị lắp bắp kinh hãi. Thân phận của ngươi bị Tạ gia thụ phát hiện, Viên thị do dự một chút, ta còn không xác định, bất quá, hẳn là nhận thấy được cái gì. Nếu không, hắn, hắn sẽ không đem Tây luyện sản nghiệp xem đến gắt gao. Đỗ thị không có lập tức nói chuyện, lẳng lặng suy nghĩ, hảo sau một lúc lâu mới nói, ngươi là cái nghe lời Hảo Hải tử, ngươi yên tâm, ta và ngươi Dượng đều sẽ không bỏ ngươi mặc kệ. Ngươi Dượng sai sự tạm thời còn không có định ra tới, bất quá hẳn là sẽ thượng triệu hồi kinh. mà tạ gia không phải cũng muốn dọn đến kinh thành sao? như vậy, ngươi trước đem thân thể dưỡng hảo, không cần cấp tạ gia lý do đem ngươi lưu lại, chỉ cần tới rồi kinh thành, chúng ta liền có biện pháp bảo ngươi chu toàn. Viên thị ánh mắt sáng lên, tuy rằng nàng luôn miệng nói chết thì chết, nhưng nếu có cơ hội tồn tại, nàng vẫn là sẽ liều mạng bắt lấy. dùng sức gật gật đầu, hảo hảo, ta minh bạch, ta, ta sẽ nghĩ cách đi theo đi kinh thành. Đỗ thị lại công đạo vài câu, thấy Viên thị không hề giống phía trước như vậy muốn chết không sống. trong lòng l ự c a n tuy rằng nàng vẫn luôn mắng Viên Thị không biết cố gắng, nhưng không thể phủ nhận mấy năm nay Viên Thị cũng xác thật giúp bọn hắn làm không ít chuyện. Hơn nữa Viên Thị là cùng phế nữ Hải Tử c h u n g làm được tương đối người tốt, tạ ra lại là lao gia chú ý t r o n g điểm, này cái quân cờ còn có lợi dụng giá trị, Đỗ Thị không nghĩ nhanh như vậy liền từ bỏ. Tiến đi Đỗ Thị, Viên Thị xoay mình có sức lực, lớn tiếng kêu người tới, ta muốn ăn cơm, no no ăn một đốn. Viên Thị khí sắc hảo rất nhiều. gọi tới tâm phúc cùng quản sự mụ mụ, cẩn thận do hỏi hạ gần nhất trong nhà tình huống, biết được nữ nhi quản gia quản được cực hảo, nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lưu Bảo Đức gia thấy Viên Thị rốt cuộc có sinh khí, nhớ tới phía trước Viên Thị phân phó một sự kiện, tiến đến nàng phụ cận, nhỏ giọng hồi bẩm nói, đ ứ n g rồi, Thái Thái, ngài công đạo kia sự kiện, lao nô làm thỏa đáng. Chương 36 thủy tinh mặt dây. chuyện gì? Viên Thị đầu tiên là ngẩn ra, đối tượng Lưu Bảo Đức gia kia thần bí ánh mắt sau, đột nhiên nhớ lên. ngà quả thực làm xong lưu bảo đức gia t ả hữu nhìn nhìn thấy bốn phía đều là viên thị đáng tin tâm phúc sau lúc này mới nhỏ giọng nói hảo k ê u thái thái biết nhà ta nam nhân tiếp thái thái phân phó sau liền khắp nơi tìm kiếm ước chừng tìm một tháng viên thị hiện tại nào có tâm tư nghe lưu bảo đức gia tranh công nhà không kiên nhẫn v ấ t tay đánh gãy nàng lời nói ít nói vô nghĩa nhanh lên n h ì nói chính sự lưu bảo đức gia bẹp bẹp miệng thầm nghĩ thái thái thật là càng ngày càng khó hầu hạ Bất quá trên mặt vẫn là cung kính nói, là là, lão nô minh bạch, nhà ta nam nhân r ố t cuộc dựa theo ngài yêu cầu, đem tiêu đổ vật nhi tìm được. Viên thị trong mắt hiện lên một mạt quỷ dị ánh sáng, vội vàng hỏi nói, thật sự tìm được rồi, tất cả đều là dựa theo yêu cầu của ta. Lưu Bảo Đức gia rất đắc ý, liệt khai thật dày đôi môi, thật sự tìm được rồi, thái thái, đổ vật ta đều mang đến, ngài nhìn một cái, nói, Lưu Bảo Đức gia từ tay háo túi móc ra một cái bản tay đại trang sức chắp. đôi tay phủng đến viên thị phụ cận, viên thị nóng bỏng nhìn kia cháp, đang muốn r u ỗ i tay tiếp nhận, chợt nhớ tới nhiều năm trước kia sự kiện, trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, lạnh lùng nói, ừ, chín năm trước ngươi cũng là nói như vậy, còn khoác lác nói cái gì đường mộ trung đảo gia đại h u n g chi v ậ ợ kết quả đâu, kia nha đầu chết tiệt kia một chút sự đều không có, viên thị càng nói càng tới khí, nhìn về phía lưu bảo đức gia ánh mắt cũng càng thêm sâm hàn, lưu bảo đức gia s ử g sốt, đôi tay cương ở giữa không trùng, nàng nuốt nuốt nước miếng. không dám nhìn Viên Thị lạnh băng ánh mắt, tâm tình thịch nhảy đến lợi hại, chỉ là không biết nàng bởi vì nào đó sự mà trở dạng, vẫn là bởi vì bị chủ nhân trách cứ mà thất vọng. Bất quá Lưu Bảo Đức ra rốt cuộc là làm việc làm ra rồi nhân tình, chỉ trong chốc lát công phu trong đầu liền có ứng đối chi sách. Nàng n g ừ n g đầu, ra vẻ ủy khuất nói, Thái Thái, năm đó Lão nô hai vợ chồng s á c thật là dựa theo ngài phân phó làm việc, nhưng ai? Ai có thể nghĩ đến ngày ấy tuệ viễn đại sư đem chính mình mang theo nhiều năm lần c h à n g hạt ban cho đại tiểu thư đâu? Có kia dính phật khí lần c h à n g hạt, chẳng sợ lại bá đạo đại hung chi vật cũng không có dùng võ nơi à? 9 n ă m trước, viên thị tính kế tạ hướng vãn, cố ý mệnh thị tỷ lưu bảo đức đi phố phường tìm cái cổ mộ mới vừa đào ra người chết đ e o dương chi bạch ngọc đội đưa cho tạ hướng vãn. Viên thị sẽ xem tướng, cũng học quá chút phong thủy mệnh lý, nàng từng lặng lẽ suy tính quá tạ hướng vãn sinh thần bất tự. phát hiện tạ hướng v ã n là cực hiếm thấy huyền âm thân thể, tức âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra người, càng khó đến chính là tạ hướng vãn kia giữa mày phấn mặt trí đã là phúc khí tượng trưng, cũng bằng thêm rất nhiều biến số. Tựa n à n g như vậy thuần tịnh linh thể, thực dễ dàng bị tạ ám chi vật quấy nhiễu. Hơn nữa khi đó tạ hướng lúc tuổi già kỳ tiểu, tâm trí không kiên định, nếu có tạ vật nhập thể, định không thể chống lại, liên tính không bị cô hồn g i quỷ h ủ chết, thần trí gì đó cũng muốn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng chút. có lẽ sẽ rơi vào thất hồn lạc phách, cuối cùng biến thành si nhi kết cục đâu. Viên thị đầy cõi lòng hy vọng đem ngọc b ộ i đưa cho Tạ Hướng Vãn, kết quả chỉ lần hai ngày nghe nói Tạ Hướng Vãn sinh bệnh tin tức, còn không đợi nàng vui vẻ tới cửa chế dế đâu. Tạ Hướng Vãn liền liền tỉnh lại, vất vả chuẩn bị một hồi, không những không đem Tạ Hướng Vãn như thế nào, tương phản cái này nha đầu chết tiệt kia trở nên càng ngày càng khó đối phó rồi. Vừa nhớ tới này đó, Viên thị hỏa khí liền nhịn không được nhắm thẳng ngoại mạo. lúc ấy viên thị không phải không tưởng xử trí làm việc bất lợi lưu bảo đức vợ chồng nhưng lưu bảo đức gia còn kêu oan tỏ vẻ không phải bọn họ bất tật tâm thật sự là tạ hướng vãn vận khí quá hảo ai có thể lường trước đến tạ hướng vãn sinh thần ngày ấy tạ gia thụ mang theo nàng đi sơn quang chùa cầu phúc mà chủ trì tuệ viễn đại sư chẳng những cấp tạ hướng vãn ban, ban chữ nhỏ còn đem chính mình b e o vài thập niên gỗ mun l ầ n c h à n g hạt đưa cho nàng làm sinh nhật lễ vật lưu bảo đức gia lời thề son sắt nói tạ hướng vãn sở dĩ không có chúng chiêu hoặc là nói chịu ảnh hưởng không lớn, rốt cuộc ngày kế tạ hướng v ã n trong viện truyền ra nàng hôn mê tin tức, tất cả đều là lấy kia x u y ế n l ầ n tràng hạt phúc. Tuệ Viễn Đại sư là đắc đạo cao tăng, không ngừng ở Dương Châu có danh tiếng, chính là ở kinh thành cũng pha chịu tôn sùng, hắn mang quá l ầ n tràng hạt, tất nhiên cũng lây dính linh tính, cho nên Viên Thị liền tiếp nhận rồi Lưu Bảo Đức ra cái này lý do thoái thác. Hiện giờ chuyện xưa nhắc lại, Lưu Bảo Đức ra vì không cho lòng dạ hẹn hỏi, giỏi về giận c h ó đánh mèo Thái Thái nhớ tới cự hoán. giải thích một phen sau vội tách ra đề tài thái thái yên tâm lần này lao nô nam nhân làm ra đổ vật nhi so lần trước ngọc đội lợi hại gấp mấy trăm lần đâu viên thị nhướng m à y cười nhạo một tiếng nga như thế nào cái lợi hại pháp chẳng lẽ lưu bảo đức còn tự mình thử một hồi lại không có tự thể nghiệm quá lại vẫn dám nói hổ nói tả lưu bảo đức ra biểu tình xấu hổ may mà nàng mấy năm nay bị viên thị mang thói quen da mặt cũng dày rất nhiều cười mỉa hai tiếng nói thái thái nói đùa nhà ta nam nhân như thế nào sẽ kia cái gì là như thế này thái thái ngài có từng nghe nói trước hai năm phía bắc tiểu sơn thôn đã xảy ra một kiện kỳ sự chuyện gì viên thị n h í u n h ư u mày không kiên nhẫn thúc giục nói ít nói này đó có không chạy nhanh nói chính sự nhi ta này không phải đang nói chính sự nhi sao lưu bảo đức ra âm thầm chửi thầm trên mặt lại còn muốn đôi gương mặt tươi cười nhận lỗi là là thái thái giao hơn chính là lao nô nói ngắn gọn Nói hai năm trước phía bắc một sơn thu nhỏ, có cái t h à n h thật buồn phận nông hộ, nhà hắn một cái tiểu cháu gai bướng bình đi bờ sông chơi, không lắm rơi xuống nước, cứu tỉnh sau giường như thay đổi cá nhân. Mới ba bốn tuổi hải tử, liền cả ngày khuyến khích cha mẹ tích c ó p tiền riêng, nhão phân r a Sau lại càng là vừa ra vừa ra la lộn, đem hảo hảo một cái r a đều cấp n á o tan. Phân r a tiêu tiểu nha đầu liền khuyến khích cha mẹ đi trong núi thải thảo dược. Nói kia đối vợ chồng đều là chữ to không biết một cái nông hộ. nơi nào nhận được cái gì thảo dược, chính là kia nha đầu cũng là cái biết cái không. tuy nhận được vài loại dược liệu, lại sẽ không b ả o chế, bắt được tiệm thuốc đi bán. nhân gia trưởng quầy ngại phẩm tướng không hảo không chịu thu. nàng một cái chút đại hài tử thế, nhưng chỉ vào trưởng quầy cái mũi măng có mắt không tròn, g mắt chó xem người thấp gì đó. lưu bảo đức ra lộn xộn nói rất nhiều kia nông gia tiểu nha đầu kỳ sự, liền ở viên thị sắp không chịu nổi tính tình báo nổi thời điểm, nàng chuyện vừa chuyển, nói, sau lại. k i ê u Nha Đầu cha mẹ rốt cuộc phát hiện không thích hợp, cảm thấy này không phải bọn họ hài tử, cố ý thỉnh phụ cận nổi danh bà cốt qua đi xem. Kêu bà cốt vừa thấy liền kinh hô ác quỷ thượng thân. Cuối cùng Tiêu Nha Đầu bị bà cốt chế trụ, một phen hỏa cấp thiêu chết. Viên Thị làm như minh bạch cái gì, nàng hỏi, chẳng lẽ ngươi nói đồ vật nhi, chính là cái này bị sống sờ sờ thiêu chết Nha Đầu lưu lại đồ vật, vẫn là Thái Thái lợi hại, lập tức liền đoán chúng lưu bảo Đức gia thói quen tính c h p nhớ mông ngựa, rồi sau đó ra vẻ thần bí nói. kia nha đầu bị thiêu chết sau, nàng cha mẹ nghĩ h à i tử bị ác quỷ phụ thể, quỷ bị thiêu chết, nhưng này thân thể là nhà mình h à i tử, liền đem kia sát chết hảo hảo l i ệ m an táng. liệm thời điểm, lại trong lúc vô tình ở cho tàn trung phát hiện cái này, nói, lưu bảo đức ra đem trang sức chắp mở ra, lộ ra một cái tinh ánh dịch thấu mặt dây nhi. viên thị đi phía trước xem xét thân mình, tinh tế nhìn nhìn, nói, hình như là thủy tinh đi. thái thái hảo n h ã n lực, đúng là thủy tinh lưu bảo đức ra táng câu, rồi sau đó nói. Vấn đề là, kia nha đầu cha mẹ đều nói nhà mình hài tử cũng không có vật như vậy, nhưng cố tình vật ấy liền ở kia sát chết trên cổ tay treo. Không biết vì sao, nghe xong lời này, Viên Thị lại có loại sờn tóc gáy cảm giác, nàng theo bản năng t r à sát cánh tay, mặt trên sớm đã nổi lên một tầng nổi da gà. Lưu Bảo Đức ra giống như không thấy được Viên Thị dị thường, tiếp tục cười tủm tỉm nói, c à n g cổ quái còn ở phía sau. Kia nha đầu cha mẹ thấy kia mặt dây nhi phẩm tướng không tuổi, cảm thấy hẳn là giá trị chút tiền. liền lặng lẽ nhờ người đem nó bán đi. Kết quả ngài mới thế nào, mua mặt dây nhi người, mới vừa đeo không mấy tháng liền được chàng bệnh nặng, bệnh hồ đồ nói mê sảng, chỉ kêu có quỷ. Mới đầu ai cũng không nghĩ tới kia mặt dây nhi đi lên, vẫn là người nọ người nhà nghe xong có quỷ nói, thỉnh phụ cận đạo sĩ đi làm pháp sự, đạo sĩ cũng là cái có đạo hạnh, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề nơi. Viên thị đôi mắt phía ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm kia thủy tinh mặt dây nhi. Lưu Bảo Đức ra thấy thế, trong lòng mừng thầm. vội đem để tài sản trở về, xảo chính là nhà ta nam nhân thế nhưng cùng kia đạo sĩ quen biết nhàn hạ khi nói chuyện hiếm, nghe hắn nói đến này cọc kỳ sự liền để lại tâm trong lén lút sai người đi tra xét. quả nhiên k i a Sơn thôn quả nhiên thiêu chết quá một tiểu nha đầu, mà cái kia x u i x ẻ o người mua cũng xác thật s i n h t r à n g bệnh nặng, cho tới bây giờ người nọ còn không có khang phục đâu. nga, mau đem tới cho ta xem. Viên Thị trong giọng nói khó nén hưng phấn hướng về phía Lưu Bảo Đức ra với tay. Lưu Bảo Đức ra vội đem trang sức chắp đưa cho nàng, không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là kia mặt dây nhi sắc có cổ quái, Viên Thị mới vừa dỗi tay đi lấy, lòng bàn tay liền truyền đến một cổ tử âm hàn chi khí. Viên Thị không những không sợ, ngược lại càng thêm vui mừng, thật tốt quá, có như vậy lợi hại b ả o bối, ta cũng không tin Tạ Hướng Vãn còn có thể thoát được qua đi. Không phải Viên Thị khí lượng tiểu, một hai phải cùng cái hài tử ban quan, mà là nàng phát hiện, ở Tạ gia, Tạ Hướng Vãn càng ngày càng có thể diện. nàng lời nói, thậm chí so Tạ Hướng v i n h còn muốn xen vào dùng. Thả mấy năm nay, Tạ Hướng v ã n trong tối ngoài sáng không thiếu cấp Tạ gia thụ chi t h i ê u n g h i ễ m nhiên trở thành Tạ gia tiểu quân sư. Viên Thị muốn mưu đồ toàn bộ Tạ gia, như vậy Tạ Hướng v ã n là cần thiết diệt trừ. Còn có một chút, đó chính là vì Tạ Hướng ý Viên Thị liền như vậy một cái nữ nhi, trong mắt giống nhau thương tiếc. Kết quả, Tạ Hướng ý nhưng vẫn sinh hoạt ở Tạ Hướng v ã n bóng ma trung. Khi còn nhỏ cũng liền thôi, hiện giờ bọn nhỏ dần dần lớn lên. mặc kệ là Tạ Hướng Vãn vẫn là Tạ Hướng ý, đều bắt đầu n g h ỉ hôn. Viên Thị Minh Bạch có Tạ Hướng Vãn cái này nơi trốn xuất sắc tỉ tỉ ở phía trước chống đỡ, Tạ Hướng ý liền đừng muốn gả cái hảo hôn phu. càng không cần phải nói Viên Thị coi trọng con rể người được chọn, tựa hồ đối Tạ Hướng Vãn có chút tiểu tâm tư, cái này làm cho Viên Thị cùng Tạ Hướng ý đều vô cùng ghen ghét. cho nên Tạ Hướng Vãn cần thiết chết, chẳng sợ bất tử, cũng muốn nàng thân nhiễm bệnh n n g Thực hảo, chính là ngươi. Viên Thị không màng đ á y lòng kiên kỵ. yêu thương nuốt ve kia cái thủy tinh mặt dây nhi, cười đến rất là quỷ dị. chương 37 hôn mê bất tỉnh. có lẽ là rốt cuộc có đối phó địch nhân phát bảo, viên thị thật cao hứng, cẩn thận đem kia thủy tinh mặt dây nhi thả lại c r á p thu hảo, trong lòng tính toán tìm cái thời gian làm người lặng lẽ nhét vào tạ hướng vãn trên người đi. hừ, tạ hướng vãn ở tây huyện xếp vào nhạn tuyến, thật đương nàng cái gì cũng không biết sao. nói cho ngươi, ta đều biết, ta chẳng những biết, còn ăn miếng trả miếng hướng đông nguyện cùng ngoại viện c h ô n cái đ i n h lần này khiến cho n g ư ơ i hảo sinh lĩnh giáo một phen viên thị âm thầm đắc ý tâm tình rất tốt hơn nữa mới vừa rồi bị đỗ thị một hồi gõ cùng nguy hiếp nàng đảo qua qua đi mấy tháng suy s ú t một lần nữa rửa mặt trải đầu thay đổi quần áo lại có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác người tuy vẫn như cũ ốm yếu nhưng tinh thần lại dị thường hảo liền ở viên thị nghĩ như thế nào thuận lợi tránh được tạ gia thụ thanh toán cùng với tính kế tạ hướng vãn thời điểm ngoài cửa chợt nhớ tới rồn d ậ p tiếng bước chân thanh âm càng lúc càng gần thực mau một cái tiếu lệ thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, Nương nghe nói Thịnh gia lại người tới, Tạ Hướng ý bước chân không ngừng, hơi thở hơi x u y ế n bổ nhào vào phụ cận, lôi kéo viên thị tay, nhìn từ trên xuống dưới, trong miệng không ngừng nói, người nọ không có khó xử ngài đi, ngài ngài không có việc gì đi, nói thật, Tạ Hướng ý thực không thích Thịnh gia người, tuy rằng mẫu thân cả ngày ở nàng bên thai nói thầm, nói Thịnh gia là viên gia trí thân, càng là các nàng mẹ con ân nhân, còn nói Thịnh gia là thế đại thư hương. Long trọng người càng là được đế tâm trọng thần, cùng thịnh gia giao hảo, các nàng mẹ con cũng có thể diện. Con nói, viên thị nói rất nhiều thịnh gia lời hay, tạ hướng ý từ nhỏ nghe được đại. Khi còn bé, nàng tuổi con nhỏ, không có gì khả năng phân biệt. m â u thân nói thịnh gia hảo, nàng cũng lòng tràn đầy lương tới. Theo tuổi tác t i ệ m trường, tạ hướng ý cũng có chính mình tư tưởng, đối đ ạ i sự vật cũng không hề là bảo sao hay vậy. Thịnh gia được không không nói đến, chỉ nhìn một cách đơn thuần những năm gần đây bọn họ đối m â u thân thái độ. Tạ Hướng ý là có thể suy đoán ra, Thịnh Gia cũng không như mẫu thân theo như lời như vậy t h i ệ Lương Nhân Hậu, lại là Thịnh Phu Nhân. Mỗi lần tới Tạ Gia, mặt ngoài khách khách khí khí, nhưng trong mắt lại tổng mang theo vài phần coi khinh. Đối viên thị cũng một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Hơn nữa đi, Tạ Hướng ý cảm thấy Thịnh Phu Nhân cũng không có đem mẫu thân, hoặc là nói là đem Tạ Gia coi như thân thích, mà là, mà là, nói như thế nào đâu, nàng tổng cảm thấy ở Thịnh Phu Nhân trong mắt. mẫu thân càng như là một cái tôi tớ, mà tuyệt phi cái gì cháu ngoại gái nhi. Còn có một chút, gần nhất một đoạn thời gian Tạ Hướng ý bắt đầu tiếp nhận tây luyện việc nhà cùng bên ngoài sinh ý nàng thẩm tra đối chiếu sổ sách thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện, mấy c h á u nguyên bản cực kiếm tiền cửa hàng, mấy năm trước nhưng vẫn hao tổn. Tạ Hướng ý cũng là Tạ gia thụ nữ nhi, kế thừa Tạ gia người kinh thương đầu g óc. Nàng phát hiện gì thường sau, cũng không có vội vã cùng người ta nói, mà là lặng lẽ điều tra. Lại là phiên tra bao năm qua sổ sách. Lại là do hỏi nhiều năm ông bạn già, một hai tháng tra xun ố g dưới, thật đúng là làm nàng phát hiện điểm nhi vấn đề, có người ở trộm nuốt hết tây uyển sản nghiệp. Mới đầu nàng còn hoài nghi quá đông nguyện, nhưng thực mau lại đánh mất cái này ý niệm. Không phải nói nàng tin tưởng tạ hướng vãn phẩm tính, mà là nhân gia đông nguyện sản nghiệp xa so tây uyển kinh doanh hảo. Không sợ nói câu trường người khác chi khí ủ rũ lời nói, tạ hướng ý cảm thấy lấy tạ hướng vãn khôn khéo cùng thủ đoạn ở tiêu phí thời gian tương đồng dưới tình huống. nàng thà rằng đi khai thác tân sinh ý bởi vì như vậy đạt được lợi nhuận càng phong phú mà không phải hao hết tâm tư đ u ồ n g h ị c h tây u y ể n mua bán. bài chứ Đông nguyễn hiềm nghi, ta hướng ý liền đem hoài nghi ánh mắt đặt ở cùng viên thị giao hảo mấy nhà nhân thân thượng. cuối cùng nàng phát hiện thịnh gia hiềm nghi lớn nhất. như thế rất nhiều sự cũng là có thể tương thông. vì sao thịnh gia sẽ vì cùng chính mình quăng tám xào cũng không tới viên thị chống lưng? vì sao thịnh phu nhân ở viên thị trước mặt tổng một bộ cao cao tại thượng tư thái? vì sao? Nguyên lai Thịnh gia là muốn mượn mẫu thân t a y Dành Tây h u y ệ n tài sản nha. Đoán được này một tiết, Tạ Hướng ý càng thêm xem. Bất quá Thịnh gia, thiên sự tình quan chính mình mẫu thân, nàng lại không thể đối phụ thân nói, chỉ có thể yên lặng nhìn xuống, cũng dốc hết sức lực giúp mẫu thân mà i ê n ổn chút dấu vết. Hy vọng phụ thân còn không có phát hiện này đó. Tạ Hướng ý lòng tràn đầy h ấ y n á y nghĩ. Hôm nay Tạ Hướng ý lại đi dò xét mấy nhà cửa hàng, tra xét kiểm toán sách, phát hiện sinh ý chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. nàng tưởng nàng này mấy tháng chỉnh đốn nổi lên tác dụng trong lòng rất là cao hứng lòng tràn đầy vui mừng trở về cùng mẫu thân báo tin vui làm cho bị bệnh hồi lâu mẫu thân cao hứng cao hứng kết quả mới vừa bước vào viện môn liền nghe tiểu nha hoàn hồi bẩm nói thịnh gia người tới thăm mẫu thân tạ hướng ý tươi cười tức khắc cứng lại rồi liền quần áo đều không kịp đổi liền vội vã chạy tới e sợ cho chính mình tới chậm một bước ốm đau trên giường mẫu thân sẽ bị thịnh người nhà bắt nạt tính kế chỉ là Đương Tạ hướng ý một đường chạy chầm vọt vào tới, nàng đống nhiên phát giác, mẫu thân khi nào có thể xuống giường đi lại, còn còn vẻ mặt tinh thần tỏa sáng bộ dáng. Viên Thị thấy nữ nhi sốt ruột bộ dáng, trong lòng n g ứ tiếp, rối tay phản nắm lấy nữ nhi tay nhỏ, một cái tay khắc móc ra khăn, một bên cấp nữ nhi lau mồ hôi, một bên nói, ngươi đứa nhỏ này, bao lớn người, còn như vậy lô m ạ n g hấp tốc, nhìn n à y một đầu một não h ã n hiện tại nhập thu, thời tiết lạnh, nếu là đông lạnh hỏng rồi, nhưng làm sao? Nương. ngài, ngài hết bệnh rồi. Tạ Hướng ý hiển thị so này thật lớn kinh hỉ kinh đ ổ nói chuyện đều có chút nói lắp. Ân, Hảo Viên thị con con khoe môi, nhìn không ra hỉ nộ nói. Mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ cẩn thận, ở cái này trong nhà, trừ bỏ ta chăn chăn, liền tính là ta bệnh đã chết, cũng không ai đau lòng. Tạ Hướng ý nghe được chua xót, vội khuyên giải an ủi nói, như thế nào sẽ? Nương, trừ bỏ ta, ngài còn có phụ thân đâu? Ngài đã quên. mấy ngày nay phụ thân mỗi cách mấy ngày liền tới thăm ngài, còn cô ý thỉnh mấy cái thông dược lý đầu bếp nữ tới cấp ngài điều trị thân mình. Hôm nay buổi sáng ta đi cấp phụ thân thỉnh an thời điểm, phụ thân còn nhắc mãi ngài đâu. Tạ Hướng ý liều mạng hồi tưởng phụ thân đủ loại săn sóc cùng quan tâm, nỗ lực khuyên bảo mẫu thân không cần có như vậy bi quan ý tưởng. Viên Thị nhìn chỉ cảm thấy chua xót lại đau lòng, nàng cũng không bóc trần nữ nhi này thiện ý nói dối, ngược lại vẻ mặt mỉm cười nghe. Tạ gia thụ đối nàng rốt cuộc như thế nào? Viên Thị trong lòng biết rõ ràng, Tạ Hướng Vinh thành thân ngày ấy, Đỗ Thị hỏi nàng có phải hay không không thể sinh. Viên Thị kinh hoàng dưới, cùng ngay liền lặng lẽ sai người tìm đại phu tới hỏi khám. Quả nhiên, t i a đại phu nói, nàng sớm chút năm dùng chút bá đạo dự vật, đã sớm hỏng rồi thân mình, rốt cuộc vô pháp sinh d ủ Đến nỗi là như thế nào lây dính thượng những cái đó dự vật, Viên Thị cũng đoán được, hẳn là chính là năm đó cái kia vì nàng xử lý xiêm ví, hè nhị đẳng nha hoàn động tay chân. Sa Hương cũng hảo. hoa hồng cũng thế, vẫn là d ư n h ũ i Xuân Phát Na chi ngậm nước này đó lưu thông máu dược vật. n g h i ề n n át, cùng thành thủy lẫn vào nàng bên người quần áo c h u n g làm nàng cả ngày cả ngày dùng. Nghe, phỏng t r ừ n g tái hảo thân mình cũng không thắng nổi này đó độc vật đi. Lúc ấy, Viên Thị Tâm phảng phất bị chìm vào hầm băng, từ trong ra ngoài đều tỏa ra hàn khí. Nàng hận nha, hận không thể đem đại hồng thị từ nấm mồ kéo ra tới xé thành mảnh nhỏ, đều là muốn chết người. Thế nhưng còn như vậy ác độc, khó trách là cái đ o à n mệnh quỷ. tiếp theo, viên thị đầu g óc đung nhiên trở nên phá lệ rõ ràng lên, nàng đột nhiên phát hiện một vấn đề, chính mình sinh song nữ nhi, đến bây giờ đều mau 10 năm, lại rốt cuộc không có sinh quá một đứa con, toàn bộ tây huyền càng là lâm vào không người kế thừa xấu hổ hoàn cảnh. theo thường lệ nói, người bình thường ra gặp được tình huống như vậy, đều sẽ trách cứ tức phụ vô năng, nhưng lão tổ tông cùng tạ gia thụ thế nhưng đều không có thúc giục quá nàng, càng không có trách cứ quá nàng. phảng phất viên thị không hề mang thai. Tây v i n không có nhi tử là hết sức bình thường chuyện này. Ý thức được điểm này, Viên Thị Tâm hoàn toàn lạnh. Nàng nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ Lao Tổ Tông cùng Tạ Gia Thụ đã sớm biết nàng không thể sinh, cũng đã sớm biết Đại Hồng Thị đã từng ám toán. Hay là nói, Đại Hồng Thị năm đó dám làm như vậy, là Tạ Gia Tổ Tôn hai cái ngầm đồng ý, thậm chí là Tạ Gia Thụ sai x ử Bởi vì Tạ Gia Thụ đã sớm đoán được nàng là Thịnh Gia xếp vào tiến Tạ Gia cái đinh, vì đề phòng nàng, trực tiếp làm nàng vô pháp sinh dục. nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không đúng nếu Tạ gia t h ủ không nghĩ làm nàng sinh hài tử c h ă n c h ă n lại là như thế nào tới hoặc là lúc trước Tạ gia t h ủ không nghĩ tới nàng bụng như vậy tranh đua thân h u ô n đệ nhất đêm liền có mang một đêm kia Viên thị suy nghĩ rất nhiều nghĩ đến đ ầ u đều phải nổ tung chán chọc một đêm đều không có ngủ ngon đây cũng là ngày kế Chu thị chào hỏi thời điểm Viên thị nghe nói vòng ngọc lai lịch sau mới có thể như vậy tức giận nàng không đơn giản là vì một đôi vòng tay càng là bởi vì tạ gia thụ đối nàng tàn nhẫn cùng đủ loại không để bụng, hảo cái tạ gia, hảo cái lao gia, thế nhưng như vậy ác độc đối đãi nàng một cái nhược nữ tử, b u a n g nàng còn đã từng như vậy kính yêu chính mình phụ quân, còn đã từng bởi vì bất đắc dĩ nuốt hết tạ gia sản nghiệp mà ấy nấy không thôi. Phu t h ê tương nghi như vậy, viên thị vạn phần bi ai, nếu không phải còn nhớ thương nữ nhi, nàng, nàng thật muốn cùng tạ gia, tạ gia thụ đồng quy vu tận. Bất quá, nàng còn có nữ nhi, nàng nữ nhi còn nhỏ, còn không có gả chồng. nàng không thể chết được, không những không thể chết được, còn phải hảo hảo tồn tại, so bất luận kẻ nào đều phải tốt tồn tại. trong lòng hạ quyết tâm, viên thị vẫn như cũ cười tủm tỉm nghe nữ nhi rong r ả n nương có ta, còn có cha, cho nên ngài nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể. nương, chuyện quá khứ nhi đều đi qua, chúng ta vẫn là muốn đi phía trước xem, ngài yên tâm, về sau ta cùng cha đều sẽ hảo hảo đối ngài. ta hướng ý bị mẫu thân ốm yếu bộ giáng dọa tới rồi. e sợ cho mẫu thân cũng giống phía đông vị kia sớm đi, một bắt được đến cơ hội liền sẽ cùng mẫu thân dòng dài. Ngày xưa viên thị tâm cho như chết, căn bản là nghe không v à o nhưng hôm nay viên thị sửa lại tâm tư, nghe xong nàng lời nói, mà ngay cả liền gật đầu. c h ă n c h ă n nói rất là, quá khứ là mẫu thân chui n g ó cụt, vì không liên quan người thương tâm, thất vọng, hiện tại sẽ không. c h ă n c h ă n nói không sai, nương còn có người, vì ngươi, nương cũng sẽ hảo hảo. Tạ hướng ý kiến mẫu thân rốt cuộc nghe khuyên, rất là vui mừng. bất quá nàng vẫn là cố chấp bổ sung câu còn có cha đâu Viên Thị trong mắt hiện lên một m à t hàn ý chậm rãi gật đầu từ kẽ răng bài trừ mấy chữ là nha còn có lao gia đâu không sai chính là không thể đã quên thân ái p h u q u â n nột nhắc tới Tạ gia t h ụ Viên Thị tâm niệm kẽ nhúc n í c h nói nói đến lao gia ta bị bệnh mấy ngày nay luôn là lười nhác không có thể hảo hảo cùng lao gia trò chuyện hôm nay ta tinh thần hảo tưởng tự mình xuống bếp làm mấy cái tiểu thái thỉnh lao gia lại đây chúng ta một nhà ba người ăn đốn bữa cơm đoàn viên, c h ă n g h r a n ngươi nói như vậy được không? t a hướng ý mừng rỡ xem cha mẹ hòa thuận, tất nhiên là sẽ không phản đối, liên tục gật đầu, hảo nha hảo nha, mẫu thân chỉ lo đi ăn bài, phụ thân chỗ đó, ta thân đi thỉnh. sáng sớm hôm sau, nhìn quen thuộc lại xa lạ màn, tạ gia thụ đại nào xuất hiện một lát chỗ trống, lao ra, ngài tỉnh. viên thị gầy ốm lại rất tinh thần khuôn mặt thượng mang theo n h ậ t nhạt cười, người mặc đinh hương sắc mà t r ă n g đ i ệ p hoa cỏ văn trang đoạn hoa áo ngoài. có vẻ rất là tố nhã, sạch sẽ. nàng đối diện kính trải vuốt tóc, từ trong gương nhìn đến Tạ Gia Thụ tỉnh lại, liền xoay người ôn nhu hỏi nói. Tạ Gia Thụ nhíu nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy, nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn ngồi ở bàn trang điểm bên Viên Thị. Ta, ta đêm qua. Viên Thị khuôn mặt thượng hiện ra nhàn nhạt đỏ hửng, nàng hơi mang ngượng ngùng nói, Lão gia thế nhưng đã quên, hôm qua ngài lại đây ăn cơm, chúng ta một nhà hồi lâu không có ngồi ở cùng nhau dùng cơm, lão gia cùng tiếp thân đều thật cao hứng. liền ăn vài chén rượu, dư lại nói nàng không có nói ra, nhưng tạ gia thụ đã nghe minh bạch, tiểu hậu loạn tính gì đó, tuy rằng ngủ chính là chính mình lão bà, chưa nói tới pháp pháp, nhưng trước mặt vị này, hắn thiệt tình không nghĩ lại cùng nàng có cái gì thân mật tiếp xúc nha. Chính là hôm qua, nếu không phải tiểu nữ nhi tự mình tới thỉnh, tạ gia thụ đều sẽ không lại đây, càng sẽ không tâm bình khí hòa cùng viên thị ngồi ở cùng nhau giả trang thân mật phu thê. Kết quả còn, từ từ tạ gia thụ nhéo n h é mắt. rất là bất thiện nhìn về phía Viên Thị, chính mình tự lượng chính mình rõ ràng, làm ộ t cái thường xuyên ra ngoài xã giao người làm ăn, nếu là không h ả i phần tự lượng, ở sinh ý trong sân căn bản là hôn không đi xuống. Tạ gia thụ nhớ rất rõ ràng, ngày hôm qua chẳng v ạ n hắn liền ăn mấy chén rượu nhạt, theo lý thuyết hẳn là sẽ không uống say, càng sẽ không say đến bất tỉnh nhân sự. Tạ gia thụ dùng sức g ơ c u a đầu, phát hiện chính mình cũng không có cái loại này say rượu sâu đau đầu, ngược lại có loại ngủ đến cực thoải mái cảm giác. Đêm qua kia rượu có vấn đề, định là bị hạ cái gì d ư ợ c Tạ gia thụ trong mắt lập loè h ắ n ý, thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m trầm xảo t i ế u Thiến hề chiều chính mình đi tới Viên Thị. Viên Thị biết Tạ gia thụ không phải cái kẻ ngu dốt, giờ phút này hẳn là đoán được cái gì, nhưng đoán được lại như thế nào? Nàng dám đánh đố Tạ gia thụ hiện tại còn không dám cùng nàng hoàn toàn xé r c h mặt. Rốt cuộc Thịnh Dương còn trưởng quản lưỡng ngoài đều đổi vận mối s ử tư, muốn cấp Tạ gia xuyên cái dày nhỏ dễ dàng thực. Tạ gia t h ủ cũng tuyệt không sẽ ngốc đến ở cuối cùng thời điểm đi treo chọc thị dương, cho nên liên tính chính mình lúc này làm cái gì, chỉ cần không làm Tạ gia t h ủ bắt lấy nhược điểm, hắn cũng không dám đem chính mình như thế nào. Viên Thị đi vào giường trước, bên cạnh người tiểu nha hoàng thông minh đã dâng lên một chén trà nóng. Viên Thị giơ tay tiếp nhận, tự mình phùng c ấ p Tạ gia thụ, trong miệng còn tựa thường lui tới giống nhau rong dài. Đêm qua lão gia ngủ thật sự trầm, hiển thị gần nhất mấy ngày này mệnh tàn nhẫn, cũng là. Đại thiếu gia chúng tiến sĩ vào Hà Lâm là chúng ta tạ o r a đại hỉ sự trong nhà những cái đó thân hữu sôi nổi tới cửa tới chúc mừng Lão gia xã giao nhiều khó tránh khỏi vất vả chút vừa nói nàng còn một bên thổi nhiệt khí bất quá Lão gia ngài cũng không phải tuổi nhỏ người còn phải chú ý thân thể mới là tới uống xong trà nóng tỉnh tỉnh rượu đi Viên thị đoán được không sai hiện tại tạ gia thủ còn không có chuẩn bị cùng t ỉ ị n h gia hoặc là nói cùng viên gia hoàn toàn quyết liệt mặc dù quyết liệt. hắn cũng sẽ không minh đem viên thị thế nào, rốt cuộc tạ gia thủ còn muốn bận tâm tiểu nữ nhi cảm thụ, đối tượng h viên thị đầy có i lòng quan tâm hai t r o n g mắt, tạ gia thủ cái gì cũng chưa nói, yên lặng tiếp nhận chung trà, hút liu hút liu uống khởi trà tới, thấy tạ gia thủ tiếp chung trà, viên thị tươi cười càng thêm s á n g l ạ nói, đúng rồi, đại thiếu gia khi nào trở về, đại n ã i n ã i cùng đại tiểu thư chỗ đó còn vội đến lại đây, trước đó vài ngày tiếp thân bệnh, c h ă n c h ă n lại vội vàng chiếu cô ta, xử lý tây luyện công việc vặt. Không, có thể qua đi giúp đỡ. Hiện giờ ta rất tốt, c h â n c h â n cũng có thể không ra tới. Nếu đại m ã én ã i cùng đại tiểu thư không chê, c h â n c h â n cũng có thể qua đi hỗ trợ chạy cái chân nhi. Thiếp thân còn nghe nói, lão gia tưởng cử ra dọn đến kinh thành đi. Ai nha, đây chính là chuyện tốt n h ư nha. Thiếp thân lớn như vậy, còn không có đi qua kinh thành đâu. Đúng rồi, tháng sau biểu đệ thành thân, đại thiếu gia có thể gấp trở về sao? Cô mẫu cùng biểu muội chỗ đó còn muốn người hỗ trợ. Thiếp thân ngu dốt. tốt xấu cũng quản quá mấy ngày ra, cô mâu nếu là dùng được với, còn có nha. Từ tạ gia thụ mở to mắt đến dùng xong cơm sáng rời đi tây h u y ể n viên thị kia há m ồ n liền không có ngừng lại quá, nàng hình như là tưởng đem mấy tháng thật tốt lời nói hết thể nói ra, chỉ nghe được tạ gia thụ thái dương run rẩy, đi ra tây biển thời điểm, phía sau viên thị còn ở rong r ả i lao ra, tuy là mùa xuân, nhưng này sáng sớm một đêm vẫn là có chút lạnh, ngài ra cửa xuyên ít như vậy như thế nào thành, lao ra. Tạ gia thụ đều đi xa thật lớn một khoảng cách, cư nhiên còn có thể nghe được Viên Thị đứng ở viện môn chỗ dặn dò thanh. Mãi cho đến r a tây luyện đi vào trung lộ thư phòng, Tạ gia thụ lỗ tai h mới hoàn toàn thanh tịnh xuống dưới. Ngồi ở án thư sau, nhìn từng đống sổ sách cùng từng phong thư từ, Tạ gia thụ thế nhưng không có lật xem hứng thú, hắn còn ở cân nhắc Viên Thị đủ loại khác thường hành động. A Khánh, hôm qua tây h u y ệ n nhưng có cái gì dị thường? Tạ gia thụ suy nghĩ một hồi lâu. vẫn là không có thể nghĩ đến viên thị vì sao sẽ đ ỗ n g nhiên khỏi hẳn càng muốn không thông từ trước đến nay cường đầu q u ậ t não thê tử vì sao sẽ trở nên khéo đưa đẩy này không khoa học a tạ khánh không người trả lời hảo k ê u lão gia biết tiểu nhân nghe nói hôm qua thịnh phu nhân tới thăm quá lớn thái thái ở tây v ể nước chừng đã nửa canh giờ nga nguyên lai là như thế này a tạ gia thụ minh bạch định là thịnh phu nhân lại công đạo cái gì cho nên viên thị mới có thể như vậy nhưng thực mau Tạ gia thụ lại như mày, Thịnh Dương từ nhiệm sắp tới, không nói chạy nhanh an bài hồi kinh sự vụ, lại làm phu nhân ba ba tới thăm Viên Thị, trong đó nhất định có vấn đề. Tạ Hướng Văn cùng Chu Thị có thể tra được tin tức, Tạ gia thụ tự nhiên cũng có thể tra được, đúng là tra được vài thứ. Tạ gia thụ mới rốt cuộc hạ quyết tâm giải quyết Viên Thị. Đoán được Thịnh Dương chủ tử sau lưng có thể là y ế n Vương, lại nghĩ đến trong kinh Hoàng Thái Tôn, trực giác nói cho Tạ gia thụ, tuyệt đối không thể lại cùng Thịnh Dương dây dưa đi xuống, một cái lộng không tốt. liền sẽ đem Tạ Gia kéo vào đoạt đích Vũng Bùn c h u n g thậm chí Tạ Gia có khả năng trở thành l ị c h đảng mà bị toàn gia thanh toán. Nay tuyệt đối là Tạ Gia t h ủ không nghĩ nhìn đến, cũng là có vi Tạ Gia tổ hấn, cho nên Tạ Gia t h ủ cần thiết muốn cùng Thịnh Dương phủ sạch quan hệ. Mà Viên Thị đó là hắn cùng Thịnh Gia duy nhất liên lụy, đã có thể ở hắn quyết tâm xử lý Viên Thị thời điểm. Thịnh Phu nhân lại hạ mình hàng quý tự mình tới Tạ Gia thăm, này liền có chút dị thường, Tạ Gia Thụ không thể không tiểu tâm đ ố i đ ã i Suy tư thật lâu sau, hắn thấp giọng phân phó nói, làm canh giữ ở thịnh gia phụ cận người mở to hai mắt, thả xem thịnh gia gần nhất có cái gì hành động. A Khánh con người mà đứng, đúng vậy. Tạ gia thụ lại nói, còn có tây h u y ể n đại thái thái, cũng làm trong nhà người đa lưu tâm, nàng bệnh nặng mới khỏi, chăn chăn tuổi lại tiểu, các nàng mẹ con chớ nên xảy ra chuyện gì mới hảo a. A Khánh liên tục theo tiếng, lao ra yên tâm, tiểu nhân chắc chắn làm phía dưới người hảo hảo chăm sóc đại thái thái cùng nhị tiểu thư. Nói là chăm sóc. kỳ thật là giám thị, a khánh là tạ gia thụ tâm phúc, tất nhiên là minh bạch nhà mình lao ra tâm tư, đi xuống sau liền kỹ càng tỉ mỉ bố trí đi. tới rồi c h ặ n g vạng, a khánh vội vàng tới bẩm báo, lao ra, buổi chiều đại thái thái mang theo nhị tiểu thư đi ra ngoài, nói là tuần tra cửa hàng, nhưng đi theo người phát hiện, ở đi ngang qua một quán trà thời điểm, đại thái thái cùng nhị tiểu thư ở phòng ngồi ước chừng nửa canh giờ. tạ gia thụ vội hỏi, nga, đại thái thái chính là thấy cái gì bằng hữu? Hảo hảo đi q u á n trà dùng trà. Tạ gia t h ủ mới không tin viên thị hiện giờ có cái này nha hứng. A khánh nói, lão gia sở liệu không kém, đại thái thái sắc thật thấy khách nhân, người nọ lại không phải đại thái thái bằng hữu, mà là, mà là thành đông hồi xuân đường đại phu. Nghe nói nhất tam hiểu phụ khoa, nhân x ư ơ n g phụ khoa thánh thủ. Tạ gia thụ n h e o nhéo mắt, phụ khoa thánh thủ, người này cùng trình lão thái y so sánh với, cái nào y thuật càng tinh vi chút? A khánh nghĩ nghĩ, nói, cái này khó mà nói. t r ì n h lao thai y am hiểu điều trị thai phụ mà vị kia đại phu lại nhất thiện trị liệu nữ nhân một ít đặc có chứng bệnh thì như không d ư n g dù sao cũng là cái đại nam nhân phía sau nói a khánh ngượng ngùng nói được quá trắng ra nhưng tạ gia thụ vẫn là đoán được vẻ mặt của hắn trở nên có chút cổ quái chẳng lẽ viên thị hiện tại mới phát hiện thân thể của mình khả năng có vấn đề tiện đa tưởng tìm thầy trị bệnh hỏi dược h ả o sinh đứa con trai tới m ư u đoạt tây huyện sản nghiệp tạ gia thụ càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười này viên thị ai này phản ứng, này chỉ số thông minh, thật làm người bắt c ấ p nha. Được rồi, đại thái thái bên kia không cần phải x e m vào. Tạ gia thụ đống nhiên phát hiện chính mình quá trông gà hóa quốc, xua xua tay, không hề đi quản viên thị chuyện này. h ắ n không biết, h ắ n này buông lỏng biếng nhác, lại cho viên thị cơ hội, làm nữ nhân này suýt nữa phiên bản thành công. Tạ gia ngoại viện trúc viên trung, chính phòng trong thư phòng, tạ hướng an chính người vải hiểu x ỉ u ghé vào trên án thư. Trước mặt q u á n phóng một quyển thư, tiểu gia hỏa lại không có lần xem hứng thú. Nhị thiếu gia, ngài làm sao vậy? Chính là nơi nào không thoải mái? Nói chuyện chính là cái mười mấy tuổi Tiểu Nha Hoàn, lớn lên trắng non sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, một đôi mắt sáng lấp lánh, là cái cơ linh nhân nhi. Ai? Tạ Hướng An không nói gì, chỉ thật dài thở dài. Một trương bánh bao mặt dán ở trên án thư, ép tới đều có chút biến hình. Tiểu Nha Hoàn thấy thế, vội đi lên trước, quan tâm duỗi tay sờ sờ Tạ Hướng An cái chán, lại sờ sờ chính mình, không n h ư t a Hạnh hoa t ỷ t ỷ Ngươi làm gì đâu? Ta lại không bệnh. Tạ Hướng An tức giận chừng mắt nhìn Tiểu Nha Hoàn liếc mắt một cái, hữu khí vô lực nói. Bị gọi là hạnh hoa Tiểu Nha Hoàn vội cười nói, nô tỳ này không phải lo lắng nhị thiếu gia sao? Đại tiểu thư chính là nói, hiện tại tuy ấm áp, nhưng Xuân Hàn xe lạnh, khó tránh khỏi bị cầm lạnh, làm bọn nô tỳ nhất định phải hảo hảo hầu hạ ngài đâu. Đại tiểu thư tính tình ngài cũng biết, nô tỳ nào dám thiếu cảnh giác nha? Tạ Hướng An khuôn mặt nhỏ càng thêm khó coi, nga, hợp lại nếu tỷ tỷ không phân phó. Ngươi liền bất tận tâm chăm sóc ta. Lời này cơ hồ gần với chỉ trích. Hạnh Hoa lại không sợ hãi, còn cười hì hì nói, cái này hảo, nhị thiếu gia còn có khí lực vui đùa, hiển thị không sinh bệnh. Tạ Hướng an phòng mã lên tử, sống thoát thoát một cái tức giận cá nóc nhỏ, dùng sức một quay đầu, tỏ vẻ không hề phản ứng Hạnh Hoa cái này hư n h a đầu. Hạnh Hoa vội không lương tiến đến phụ cận, u ỗ i tay bản quá Tạ Hướng ăn mặt, cười nhận lỗi, đều là nô tỳ không tốt, nô tỳ ăn nói vụng về sẽ không nói, nhị thiếu gia tốt nhất. định sẽ không sinh nô tỷ khí, đứng hay không? h ư n g tạ hướng an biểu môi, từ cái mũi h ử một cái. Bất quá xem biểu tình đã mềm mại rất nhiều. Kỳ thật hắn cũng không sinh khí, hạnh hoa là tạ mụ mụ từ đông nguyện chọn lựa nô tỷ, từ trước đến nay t r u n g tâm làm việc cũng ổn thỏa, đ ã i tạ hướng an cực hảo, chủ tớ hai cái quan hệ cũng hảo, cho nên nàng ở tạ hướng an trước mặt từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì, cũng không sẽ kiêng rẻ, cái này làm cho tạ hướng an thực thích, ngày thường cũng t ú nàng. chẳng sợ hạnh hoa thật sự nói gì đó không ổn nói tạ hướng an cũng sẽ không thật sự s i n h k h í ai nha ta hảo thiếu gia nô tỳ biết sai rồi ngài đại nhân có đại lượng liền tha thứ nô tỳ lần này được không hạnh hoa kỳ thật thực có thể nói có đôi khi nàng cố ý nói chút đi quá giới hạn nói vì đến chính là tỏ vẻ nàng thật tình nàng biết thiện lương h ồ n n h i ê n tạ hướng an thực ăn này một bộ q u ả nhiên nghe xong nàng luôn mãi xin tha tạ hướng an rốt cuộc không hề tức giận mà là tiếp tục khôi phục mới vừa rồi buồn bã hiểu xiu trạng. thấy vậy tình huống h à n h hoa đôi mắt xoay chuyển nói chỉ là nhị thiếu gia ngài rốt cuộc vì sao không vui nói ra nghe một chút nô tỳ tuy rằng vụ về nhưng tốt xấu cũng ở nhị thiếu gia trước mặt đãi mấy ngày nay dài quá không hiếm thấy nghe không chuẩn có thể giúp đỡ đâu. tạ hướng an ngồi dậy thân mình tiểu thân mình tựa lưng vào ghế ngồi nói cũng không có gì trước đó vài ngày trong nhà vội tỷ tỷ 12 tuổi sinh nhật cũng chưa có thể hảo hảo quá. ta, ta thế tỷ tỷ bị quất. Hai tháng mười chín ngày là tạ hướng vãn sinh nhật. Thiên khi đó cả nhà đều lo lắng ở kinh thành tham gia thi đình tạ hướng vinh, chính là tạ hướng vãn bản nhân cũng tỏ vẻ vô tâm tư quá sinh nhật, cho nên liền không có đại làm, chỉ người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cái cơm. Nhưng chính là ăn cơm, đề tài cũng đều là ở thảo luận tạ hướng vinh như thế nào như thế nào, không hề có nghĩ vậy là tạ hướng vãn sinh nhật yến. Tạ hướng an thấy có chút không cao hứng, hắn cũng lo lắng đại ca. nhưng tương so với đại ca, hắn càng để ý t ỷ t ỷ nhìn đến tỷ tỷ sinh nhật quá đến vô thanh vô tức, hắn chỉ cảm thấy bị khuất, mà càng làm cho hắn buồn bực chính là tỷ tỷ chính mình cũng thất thần, liền thu được hắn tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật lễ vật đều không có cái gì kinh hỉ. Ô ô nhân gia thật sự thực dụng tâm muốn vì tỷ tỷ khánh sinh thần nói, tạ hướng an bị đả kích, tự kia ngày sau liền vẫn luôn héo héo, h à n h hoang nghe vậy, đôi mắt đầu sáng ngời. nàng chính bất hạnh không biết như thế nào đem đồ vật mượn tạ hướng an tay giao cho tạ hướng vẫn đâu cơ hội liền tới rồi nàng tạ hữu nhìn nhìn thấy tạ mụ mụ không ở trong phòng chỉ hai cái tam đẳng nha hoàn còn chỉ là ở cửa hầu hạ hẳn là nghe không được nàng cùng thiếu gia nói trong lòng thoáng thả lòng chút hạnh hoa hạ giọng nói nhị thiếu gia nguyên lai là vì chuyện này không mừng nha kỳ thật cũng không khó làm cô y kéo lớn lên âm điệu chờ tạ hướng an thượng câu quả nhiên tạ hướng an tới hứng thú vội ngồi thẳng thân mình hỏi n g a người có biện pháp. Một đôi mắt cười thành trăng non nhi, h à n h hoa nhỏ giọng nói. Nhị thiếu gia cảm thấy ủy khuất đại tiểu thư, đơn giản đơn độc cấp đại tiểu thư bổ làm cái sinh nhật, sau đó lại một lần nữa chuẩn bị kiện tốt nhất sinh nhật lễ vật đưa cho đại tiểu thư. Nô tỳ tưởng, đại tiểu thư nhất định thật cao hứng. Hại, ta còn tưởng rằng là cái gì ý kiến hay đâu. t a Hướng An vừa nghe lời này, liền không có hứng thú, thân mình lại lần nữa mềm mại rửa hồi lưng ghế. Ta đã sớm nghĩ tới, nhưng vấn đề là. Tốt đồ vật nhi là dễ dàng như vậy tìm được sao? Đặc biệt là tỷ t ỉ cái gì cũng không thiếu. Tạ Hướng An thật sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể làm tỷ tỷ thích. h à n h Hoa ra vẻ thần bí cười cười, nói: Ai nha, nhị thiếu gia, ngài liền có điều không biết, nô t ỉ liền nhận được một người, chuyên môn lắc qua lắc lại một ít hiếm lạ tiểu n g o ạ n ý nhi. Tạ Hướng An chút nào không có hứng thú, tỷ tỷ nhất lợi hại, có cái gì hiếm lạ đồ vật nàng chưa thấy qua nha. h à n h Hoa cũng không nỗ trí, tiếp tục du thuyết, nô t ỉ biết. Đại tiểu thư nhất cái tri thức bên b á c kiến thức rộng rãi người, giống nhau đồ vật căn bản là nhập không được nàng mắt. Khoan nói là chúng ta đại chu bà bối, chính là tây dương hiếm lạ vật nhi, đại tiểu thư cũng gặp qua không ít. Lời này thực lọt vào tai, tạ ta hướng an vừa lòng gật gật đầu, không sai. Tỷ tỷ hiểu được nhiều nhất. Nghe đi vào liền hảo, hạnh hoa âm thầm vừa lòng, lại nói, bất quá ta nhận thức người nọ cũng là cái kỳ nhân. Khoe khoan rằng đồ vật của hắn thế gian chỉ này một kiện, lại vô nhị ra. Thật lớn khẩu khí. Tạ Hướng An biểu môi, không cho là đúng nói, hắn như vậy vừa nói, ta đảo muốn nhìn một chút, hắn đều có cái gì bảo bối, dám như thế thổi phồng. h à n h Hoa vội nói, nói đến cũng khéo, nô t ỷ cũng là như vậy đối người nọ nói, người nọ không có hai lời, trực tiếp cấp nô t ỷ nhìn kiện vật nhỏ, nhị thiếu gia. Ngay còn đừng nói, kia vật nhỏ thật đúng là hiếm lạ, ít nhất nô t ỷ liền không ở trên thị trường nhìn thấy quá giống nhau như lúc. Tạ Hướng An tò mò, thứ gì? Lấy tới ta nhìn xem. Hanh Hoa là hắn bên người nhị đẳng nha hoàn, tuy không kịp nhất đẳng nha hoàn thể diện, lại rất hợp hắn tính tình. Ngày thường làm nàng gần người hầu hạ, cũng làm nàng kiến thức không ít thứ tốt. Hạnh Hoa đều phải tán một câu hiếm lạ, xem ra lấy đồ vật sắc có vài phần lai lực nha. Hạnh Hoa cũng không có trì hoãn, vội trở về lấy đồ vật, nhảy nhót đưa đến Tạ Hướng An trước mặt, nhị thiếu gia, ngài xem xem, thứ này như thế nào? Tạ Hướng An t ú i đầu nhìn nhìn, trước mặt là cái thành nhân b à n tay đại hộp nhỏ, mật h ợ p s ắ c gấm vóc bao vây lấy. giống nhau dùng để thịnh phóng trang sức mở ra c h á p lộ ra màu đỏ tơ l ử a lót đế màu đỏ tơ l ử a thượng phóng một con đậu phộng lớn nhỏ trong suốt mặt dây nhi đây là thủy tinh tạ hướng an cầm lấy mặt dây nhi tinh tế nhìn nhìn nô tinh ánh dị tấu hẳn là tốt nhất thủy tinh nay đảo cũng không có gì tái hảo thủy tinh cũng không đáng giá mấy cái tiền tạ gia là thật thổ hảo a trái lại này tạo hình s ắ c có vài phần xào rượu này mặt dây nhi không phải vẫn thường bình ăn đậu như ý k h ấ u tượng phật hoặc là trái cây cầm tinh chờ tạo hình mà là một con mập mạp n gây thơ chất phát tiểu hồ ly mập mạp ngón tay xoa mặt dây nhi hoa văn tạ hướng an lẩm bẩm câu gì nay tiểu hồ ly lại vẫn là cười ha ha hoàn toàn kỳ cục buồn nói hồ ly tinh đảo có chút giống trong nhà dưỡng cẩu nhi miêu nhi lúc đó mọi người trong ấn tượng hồ ly phần lớn là mỏ chuột thai khỉ v ẻ mặt khôn khéo giống mà tạ hướng an trên tay này cái lại điên đảo truyền thống hình tượng một bộ cười t n g t ỉ m thực đáng yêu bộ dáng Hạnh Hoa thấy thế, vội c ư ờ i hỏi, nhị thiếu gia, nô t ỉ không có lừa ngài đi. Này mặt dây nhi ở Dương Châu, n g a không, chính là ở toàn bộ Đại Chu cũng không có cái thứ hai. đưa cho đại tiểu thư, nàng cũng khẳng định thích đâu. đương nhiên không có cái thứ hai, bởi vì ở Đại Chu, Hồ Ly tuyệt bức không phải cái gì linh vật. Đặc biệt là nữ nhân, càng không muốn cùng Hồ Ly nhắc lên quan hệ, một cái lộng không tốt, liền sẽ bị người cười làm hồ mị tử liệt. Tương so với Hồ Ly tạo hình mặt dây nhi. Hồ ly gia l ô n g càng có thị trường đâu? Tạ Hướng An lại không hiểu này đó. Nghe xong Hạnh Hoa nói, cảm thấy rất có đạo lý, nói thẳng, ân, liền n ó Hạnh Hoa tỷ tỷ, người đi hỏi hỏi bao nhiêu tiền, ta mua. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, hắn cũng là tiểu phú ông một cái đâu. Hạnh Hoa vươn một ngón tay, một trăm lượng bạc. Tạ Hướng An vung tay lên, hao khí nói, hảo, chờ lát nữa ta cho ngươi lấy n g â n phiếu, thứ này ta liền trực tiếp để lại. Ai? Nô tỳ Minh Bạch. Hạnh Hoa cười đến mi mắt cong cong, chỉ là không biết nàng là bởi vì đem đồ vật bán đi cao hứng, vẫn là bởi vì hoàn thành chủ nhân công đạo nhiệm vụ mà vui vẻ. t r ạ m Vạng, Tạ Hướng An vui sướng ôm Trang sức c h á p đi vào Thiên Hương Viện, phía sau đi theo Nha Hoàn còn cầm hai cái đại đại hộp đồ ăn. Tỷ tỷ, sinh nhật vui sướng. Tạ Hướng An chỉ huy bọn Nha Hoàn đem hắn từ bên ngoài định chế đồ ăn mang lên bàn, rồi sau đó cầm đôi đũa tự mình cấp tỷ tỷ chia thức ăn, trong miệng nói chúc mừng Từ Nhi. Tạ Hướng v ă n thấy đệ đệ tiểu hông mật giống nhau vội tới vội đi, trong lòng rất là h u t t h ế c cười nói, cảm ơn Á An. a An cũng sinh nhật vui sướng. Tạ Hướng An sinh nhật cũng là hai tháng, chỉ so Tạ Hướng v ă n vãn hai ngày. Tạ Hướng An m n ra, hắn chỉ lo tỷ tỷ sinh nhật, lại đã quên chính mình. Tạ Hướng v ă n nhìn đệ đệ ngốc manh bộ dáng, tươi cười càng thêm s sáng lạ, đứng dậy đi phía sau bách bảo các lấy cái cháp, đưa cho Tạ Hướng An. Gần nhất trong nhà bận quá, cũng không có thể hảo hảo cấp Á An ăn mừng sinh nhật. đây là tỷ tỷ cố ý cho ngươi chuẩn bị, hy vọng a an có thể thích. Tạ Hướng An buông chiếc đ ú a tiếp nhận c h á p mở ra, bên trong lại là một bộ dùng bạch ngọc tạo hình bản tính. Không sai, là một bộ, đại trung tiểu cộng ba cái. Đại cái kia là trên thị trường bình thường kích cỡ, mà tiểu nhân cái kia chỉ có lớn bằng bàn tay, làm được rất là tinh xảo, hoàn toàn có thể treo ở trên người đường cái phối sức. Tạ Hướng An thích làm buôn bán, đối bản tính gì đó cũng phi thường thích. Có thể nói, Tạ Hướng Văn cái này lễ vật. tuyệt đối đưa đến hắn tâm khảm n h i thượng a tỷ tạ hướng an cảm động nhìn tỷ tỷ chợt nhớ tới một chuyện vội từ chính mình tay háo túi móc ra cái hộp nhỏ đây là ta đưa cho tỷ tỷ sinh nhật lễ vật không biết tỷ tỷ có thích hay không tạ hướng vạn n g ư n g mày tiếp c h á p thấy là cái đáng yêu tiểu mặt dây nhi bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười r a tăng nói hảo tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi ta thích nói tạ hướng vãn trực tiếp đem mặt dây nhi cầm lấy tới ý bảo thanh la cho nàng mang lên Hành Hoa đi theo Tạ Hướng An phía sau, tận mắt nhìn thấy Thanh La đem mặt dây nhi mang ở Tạ Hướng Vãn trên cổ, không cấm nết môi nở nụ cười. Thành, tỷ đệ hai cái đều thực vui vẻ, vui mừng ăn một đốn cơm chiều. Như thế qua mấy ngày, Tạ gia các chủ nhân từng người bận rộn, n g a y nọ sáng sớm, liền ở cả nhà chuẩn bị nên đón bất thời giờ trở về tham gia h ỷ yến Tạ Hướng Vinh Khi. Hậu viện bỗng nhiên truyền đến tin tức, Đại tiểu thư làm như bị bệnh, thế nhưng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Chương 38 kỳ quái. Thiên Vương viện phòng ngủ chung, Tình Mỹ Hoa cúc lê k h ả m k h ả m chai Hoa đ i ệ p Văn cái giá trên giường, màu hồng cánh sen sắc t r ớ n g màn tầng tầng lớp lớp rũ đ ô n g xuống. Một đoạn bạch nếu nón nả cánh tay từ trung đ i ệ p t r ớ n g màn trung v ư ơ n tới, nhẹ nhàng đắp đặt ở một cái màu đỏ r ự c mạch gối thượng, cái giá trước giường, ngồi ngay ngắn cái râu tóc bạc trắng lão giả, chỉ thấy hắn hai chỉ thăm ở kia trắng n o n mượt mà trên cổ tay, khiếp mắt lẳng lặng b ắ t mạch. Mà ở hắn bên cạnh người tắc đứng cái vẻ mặt quan tâm mỹ thiếu phụ, ước chừng đợi 15 phút thời gian. lão giả mới chậm rãi thu hồi tay nhưng không nói gì, luốt trỏm dâu tưởng sự tình. thiếu phụ chặt c h e chú ý, thấy vậy tình huống, vội thấp giọng hỏi nói, trình lão, nhà của chúng ta đại tiểu thư rốt cuộc là được bệnh gì? hôm qua còn hào hào đâu, như thế nào trong một đêm liền biến thành cái dạng này? trình lão thái y thì vẫn là không có vội vã trả lời, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, tạ đại nãi nãi, nếu phương tiện nói, có không làm lão phu coi một chút đại tiểu thư khí sắc. trung ý xem bệnh chú ý vọng. nghe, hỏi, thiết, bắt mạch chỉ là trong đó một cái phân đoạn. Muốn hoàn toàn hiểu biết người bệnh tình huống, còn cần tận mắt nhìn thấy, vừa thấy người bệnh A. Thiếu phụ, cũng chính là Tạ gia mới vừa vào cửa không bao lâu đại nãi nãi Chu Thị, xuất thân hầu phủ Thiên Kim tiểu thư, tất nhiên là biết đại phu hỏi khám chính tự, không hề nghĩ ngợi đều đáp ứng rồi. Thanh La đem màn sốc lên. Thanh La ấm áp la không người đứng ở trước giường, các nàng là Tạ Hướng v ã n bên người thị nữ, trừ bỏ Tạ gia chủ nhân ngoại. các nàng phỏng t r ừ n g là nhất quan tâm tạ hướng vãn người trí nhất, s ư ơ n g tại phát hiện đại tiểu thư hôn mê bất tỉnh thời điểm, các nàng liền hoảng sợ, hoang mang rối loạn đi hồi bẩm đại nại n ã i cùng lao ra sau, liền canh giữ ở trước giường lau nước mắt. chỉ nửa ngày công phu, hai cái tiểu nha hoàn hai mắt liền khóc sưng lên, lúc này nghe xong đại nại nại nói, không, coi c h ầ n chờ, vội s ố c lên xong nợ màn, lộ ra tạ hướng vãn ngủ say khuôn mặt. trình lao thái y k i đứng dậy đi vào phụ cận, r u i tay s ố sốt tạ hướng vãn mí mắt. lại cẩn thận nhìn nhìn nàng s ắ c mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng Chu Thị nhìn tâm nhắm thẳng châm xuống chẳng lẽ cô em chồng bệnh tình rất nghiêm trọng Trình Lão thái y kiểm tra xong đứng dậy hướng về phía Chu Thị đưa mắt ra hiệu rồi sau đó nhấc chân ra bên ngoài gian đi đến Chu Thị hiểu ý nhỏ giọng dặn dò thanh la ấm la hai cái hảo sinh chiếu cố đại tiểu thư sau liền vội vàng theo ra tới đi vào gian ngoài Chu Thị lại hỏi câu Trình Lão thế nào chính là nhìn ra cái gì tới kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Trình Lão thái y yểm cao mày, không được l ắ p đầu. Trong miệng càng lạ như thế nói thầm. Chu Thị gấp đến độ không được, Liên Thanh hỏi, ai nha, Trình Lão, chúng ta đại tiểu thư rốt cuộc thế nào? Ngại nhưng thật ra cấp cái lời chắc chắn nha. Kỳ quái, Chu Thị chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, đêm qua còn hảo hảo người, ngày hôm sau lại thay đổi cái bộ dáng, ai nhìn không kỳ quái? Nhưng vấn đề là, nàng thỉnh thái y yểm tới. Không phải làm thái y không phát cảm thán, mà là làm hắn tìm kiếm nguyên nhân a. Tướng công liền phải đã trở lại, hắn trước khi đi đem người nhà phó thác cho nàng, hiện giờ bất quá mấy tháng công phu. Tướng công muội muội liền ra như vậy chuyện này, Chu Thị thật không biết thấy Tạ Hướng Vinh nên nói như thế nào. Trình Lão thái y thì sắc mặt có chút khó coi, làm ộ t cái làm nghề y để mấy chục năm n ự a y, y hay. hắn xem qua người bệnh đến không hết, nhưng nhưng tựa Tạ Hướng v ã n tình huống như vậy, hắn vẫn là lần đầu thấy a. Lại nói tiếp. Trình Lão Thái Y Y là tạ gia cung phụng, là từ nhỏ nhìn tạ Hướng Vãn lớn lên người, trong mắt hắn, Tạ Hướng Vãn cùng hắn cháu gái cũng không có hai dạng. Hắn cũng tưởng tìm được nguyên nhân bệnh, sau đó giúp đứa nhỏ này trị liệu. Nhưng vấn đề là, do dự một lát, Trình Lão Thái Y Y rốt cuộc mở miệng, Lão Phu mới vừa rồi nhìn qua, đại tiểu thư mạch tượng bình thản, khí sắc tuy có chút tái nhợt, khí huyết lại không có bất luận cái gì tổn thương. Nói rất nhiều, kết luận chỉ có một. Đại tiểu thư cũng không có chứng bệnh gì a. Chu Thị hai hàng lông mày nhíu lại, trực tiếp hỏi ra m ấ u chốt, đã là vô bệnh. Tiêu Diệu Thiện nàng vì sao sẽ hôn mê bất tỉnh? Hảo vấn đề, hắn cũng muốn biết nha. Trình Lão Thái Y t há ì h miệng thở dốc, có chút gian nan nói, này, này lão phu cũng nhất thời cha không ra. Nói, Trình Lão Thái Y thì cũng cảm thấy trên mặt không á n h sáng, lẩm bẩm nói, ai, xem ra lão phu y thì thuật vẫn là không tới nhà. Thật sự nhìn không ra đại tiểu thư có cái gì không khỏe nha. Nàng như vậy cũng không giống sinh bệnh, ngược lại như là như là ngủ rồi. Trình Lão Thái Y thì thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì cái này lý do liền chính hắn đều không thể tin phục. Nhưng vấn đề là hắn là thật sự nhìn không ra Tạ gia đại tiểu thư có chứng bệnh gì đâu. Chu Thị nghe xong lời này mày nhăn chặt muốn chết, bất quá nàng rốt cuộc không phải bình thường phụ nhân sẽ không một gặp được sự liền kinh hoàng thất t h ố rối loạn đúng mực. Thấy thật sự từ Trình Lão Thái Y thì ở chỗ đó hỏi không ra cái gì cũng không hề miết cưỡng. ngược lại hơi mang xin lỗi cùng lao nhân r a nhận lỗi rượu thiện r a như vậy chuyện này thiếp thân không khỏi quan tâm sẽ bị loạn nếu trong lời nói có mạo phạm ngài lao địa phương còn thỉnh ngài thứ lỗi trình lao thái y chính r ắ á c mặt mũi không ánh sáng nghe chu thị không hề ép hỏi tạ hướng vãn bình tĩnh hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra nào còn sẽ trách tội nhà vội vàng xua tay tạ đại ngoại ngoại tâm tình lao phu minh bạch sai người tiên đi trình lao thái y chu thị thở dài quay đầu gọi qua bên người thủy ngọc thâm giọng dặn dò vài câu, Thủy Ngọc đáp ứng rồi một tiếng, xoay người đi phòng ngủ. Không bao lâu, Thủy Ngọc lén dùng tay áo gạt lệ ấm La ra tới, đến nỗi vì sao không có kêu càng có khả năng. Ổn thỏa thanh la, Chu Thị cũng có suy tính, tạ hướng vãn bên người không thể không ai, có thanh la thủ, nàng cũng có thể yên tâm chút. ấm La, Diệu Thiện đã nhiều ngày tình huống như thế nào, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn xem có cái gì dị thường. Chu Thị ngồi ở chính gian giường La hán thượng, ánh mắt sáng quét nhìn ấm La. Hỏi có từng có cái gì không cao hứng sự, cũng hoặc là ăn cái gì mới mẹ thức ăn. Tạ Hướng Vãn không bệnh, đó có phải hay không chúng cái gì mạn tính độc dược? Chu Thị ở hầu phủ lớn lên, đối với nội trạch nào đó việc xấu xa, nàng vẫn là có điều hiểu biết. Chu Thị là Đông n g u y ệ n đ ư ờ n g gia chủ mẫu, Thiên Hương viện cũng ở nàng quản hạt trong phạm vi, nhưng Tạ Hướng Vãn luôn luôn tự lập, Chu Thị vì tỏ vẻ coi trọng nàng, c á i này cô em chồng đối Thiên Hương viện chuyện này chưa bao giờ nhúng tay, cho nên. đối với tạ hướng vãn cụ thể sinh hoạt tình huống chu thị cũng không rõ ràng lắm chỉ có thể hỏi bên người nàng nha hoàn bất quá chu thị còn nhớ rõ đúng mực hỏi chuyện cũng không hỏi đến quá trắng da bởi vì nếu là hỏi đến quá trắng da còn không phải là ở nghi ngờ tạ hướng vãn quản gia năng lực sao ấm la là cái tiểu b ắ t quái người thực cơ linh cũng phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm nàng biết đại n ạ i n ạ i hỏi như vậy là vì đại tiểu thư hảo hơn nữa nàng cũng tưởng mau chóng tìm được đại tiểu thư nguyên nhân bệnh chỉ có tìm được rồi nguyên nhân bệnh mới có thể đúng bệnh h ố t thuốc như vậy các nàng đại tiểu thư mới có thể khang p h ụ c a nghĩ đến đây ấm lang ngoan ngoan nói gần nhất cũng không có gì dị thường đại tiểu thư mỗi ngày đều cùng thường lui tới giống nhau thức ăn cũng đều là dựa theo thực đơn cũng không có dùng cái gì mới mẻ đa dạng nhi tạ hướng vãn sinh sống luôn luôn đều rất có quy luật nàng có tạ ly ký ức đối dưỡng sinh dưỡng nhan này đó rất có nghiên cứu cho nên mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi mỗi cơm đồ ăn đều là trải qua thích đáng ăn bài. Hơn nữa Tạ Hướng Vãn là c á i tự hạn chế người, tuyệt không sẽ lời ư biếng, cũng sẽ không vì ăn uống chi d ụ c mà ăn một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Đến nội Thiên Hương Viện đầu bếp nữ cũng là Tạ Hướng Vãn một tay dạy dỗ, trung h ệ tinh vi, trung tâm càng là chân thật đáng tin. Nay đây Tạ Hướng Vãn cơm canh tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Nghe xong ấm la giải thích, Chu Thị vẫn như cũ cao mày, lại nói kia son p h ấ n cùng Hương liệu chờ sự vật đâu. mấy thứ này. Diệu thiện là dùng trong phủ phân lệ, vẫn là từ bên ngoài khác mua, cũng hoặc là người khác đưa. Nội trạch nữ tử thủ đoạn cũng liền những cái đó, tạ hướng vạn thức ăn không thành vấn đề. Chu Thị cái thứ hai nghĩ đến chính là son phấn. Nhắc tới cái này, ấm La càng d ứ t khoát, nàng trực tiếp lắc đầu. Vài thứ kia, tiểu thư chưa bao giờ dùng bên ngoài. Đại tiểu thư son môi, mặt chi chờ sự vật đều là chúng ta mấy cái bên người nha h o à n thân thủ làm, dùng liêu cái gì cũng đều là tiểu thư thôn trang thượng sản xuất. có khi tiểu thư h ơ n g thu tới còn sẽ lãnh chúng ta cùng nhau làm cho nên cái này so thức ăn càng an toàn chu thị giữa mày ninh thành cái n g t đáp trầm ngâm một lát tiếp tục hỏi kia bên người quần áo đâu ấm la nói thiên hương viện có chuyên môn kim chỉ phòng từ vật liệu may mặc đến thêu tuyến thậm chí liền phối hợp vàng bạc ti trở phụ tùng cũng đều có chuyên môn người phụ trách tuyệt đối không trải qua người ngoài tay thiên hương viện chim sẻ tuy nhỏ lại ngũ t ạ n g đều toàn mấy năm qua ở tạ hướng vãn xử lý h ạ ă n mặc chi phí gì đó, thiên hương viện đều có thể tự cấp tự túc. Hơn nữa sử dụng nguyên liệu cũng đều là tạ hướng vãn tin được người phụ trách. Có thể nói, cho dù là dùng một t h ư giấy, một cây đầu sợi, cũng đều có hiểu tận gốc dễ chuyên gia phụ trách, thả trách nhiệm đến người, mặc kệ cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề đều có thể tìm được trực tiếp người phụ trách, tuyệt không sẽ xuất hiện bất luận vấn đề gì. ấm la nói xong, chu thị cũng gâu nữ, nói thật, nàng biết tạ hướng vãn cái này cô em chồng có khả năng. nhưng đem chính mình tiểu viện kinh doanh thành như vậy, đem chính mình sinh hoạt an bài đến như thế chu toàn, vẫn là làm chu thị khai một phen tầm mắt. chu thị tốt xấu cũng là hậu phủ thiên kim xuất thân, nhưng tương so với như thế chu ý tạ hướng vãn, nàng cũng không thể không cam bái hạ phong. n à y nơi nào là cái gì diêm thương gia nữ nhi à? rõ ràng chính là cái truyền thừa hơn một ngàn năm thế gia quý nữ diễn xuất. b ộ i phục đồng thời, chu thị không khỏi nóng lòng. kể từ đó, người ngoài căn bản không có cơ hội đối tạ hướng vãn hạ đ ộ c như vậy nàng vì sao sẽ hôn mê bất tỉnh? ô ô đại tẩu tỷ tỷ không có việc gì đi nàng nàng có thể hay không r ố t cuộc vẫn chưa tỉnh lại tạ hướng an đôi mắt đều khóc đỏ tiểu béo tay kéo chu thị tay áo nước nở hỏi chu thị lấy khăn cho hắn xoa xoa nước mắt ôn nhu chấn an á an yên tâm diệu thiện sẽ không có việc gì lại nói nàng luôn luôn thương ngươi liền tính là vì ngươi nàng cũng sẽ tỉnh lại đại tẩu ta ta rất sợ hãi Sợ hai a tỷ giống mẫu thân giống nhau. Ô ô, ta không cần a tỷ rời đi ta. Tạ Hướng An đã 9 tuổi, không hề là cái hài tử, nhưng giờ phút này, đối mặt hôn mê bất tỉnh tỷ tỉ tỷ, tỉ, hắn lại khóc đến giống cái trí đồng, nước mắt nước mũi cùng nhau hạ, không hề hình tượng đang nói. Sẽ không, Diệu Thiện sẽ không rời đi. Trừ bỏ An ủ y nói, Chu Thị cũng nghĩ không ra bên ngôn ngữ. Nhưng vấn đề là, Tạ Hướng ă n đã hôn mê hai ngày hai đêm, nếu không phải Chu Thị n ạ n h cậy ra nàng miệng vì chút canh sâm. Tạ Hướng Vãn đã sớm càng không nổi nữa. Tạ ra người gấp đến độ không được. Dương Châu thành Danh Y thỉnh một vụ lại một vụ, kết quả lại không có một người có thể nhìn ra chứng bệnh. Tạ ra thụ ngoài miệng nổi lên một lưu b ạ c nước, hai mắt càng là tràn ngập tơ máu. Nếu không phải vì chờ từ kinh thành gấp trở về Nhi Tử cùng Danh Y, hắn sáng sớm liền đi sơn quang chùa cầu tuệ v i ễ n đại sư hỗ trợ. Phụ thân, ngài cũng đừng quá sốt ruột. Diệu thiện là cái có phúc khí người, đoạn sẽ không nhân điểm này Nhi tiểu bệnh liền như thế nào. trong nhà còn trông cậy vào ngài đâu, ngài đi về trước nghỉ ngơi một chút, nơi này hết thể có ta, ngài yên tâm đi. Chu Thị xem cha chồng suốt ruột tiểu thụy bộ dáng rất là không đành lòng, nghĩ ngày mai phu quân liền phải đã trở lại, tổng không thể cô em chồng bị bệnh, lại đem cha chồng ngao ra cái tốt xấu đến đây đi. thật nếu như vậy, nàng chính là không mặt mũi thấy tướng công. Tạ gia thụ sai mắt không nháy mắt nhìn lẳng lặng ngủ yên nữ nhi, căn bản không có nghe được con dâu nói. Chu Thị thấy thế, vội lại tiến lên hai bước. tiếp tục khuyên n ủ phụ thân tướng công đã thỉnh trong kinh thánh thủ tới cấp muội muội xem bệnh bọn họ ngày mai sáng sớm là có thể đến đến lúc đó còn cần ngài cái này một nhà chi chủ ra mặt chiêu đái phụ thân hôm nay ngài vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi nếu là mệnh q u a đầu ngày mai không thể chiêu đái khách quý liền thất lễ đâu tạ gia thụ lỗ thai rốt cuộc giật giật hiển thị đem chu thị nói nghe xong đi vào chu thị không ngừng cố gắng mặt khác duyên thọ đường bên kia cũng yêu cầu phụ thân chăm sóc đ â u Lao tổ tông thân mình không tốt, lại nghe nói m u ộ i m u ộ i sự, còn không c h ừ n g thế nào cấp đâu. Phụ thân, ngài nói có phải hay không? Chu Thị lời này có khác thâm ý, tạ gia thủ ánh mắt l ậ p l o ạ i hạ, đặt ở đầu gối đầu tay cầm nắm, nhìn mắt trên giường nữ nhi, gật đầu, đại ngạ ánh á n nói chính là, nơi này liền trước giao cho ngươi. Trong lòng lại ám đạo, là nha, Chu Thị nhắc nhở đối với. Diệu thiện bị bệnh, trong nhà cũng đi theo rối loạn, mà giấu ở trong một góc yêu ma quỷ quái, chắc chắn cho rằng tới cơ hội. tưởng nhân cơ hội tác loạn đâu tạ gia thụ nhưng không nghĩ làm này đó tiểu nhân nhiêu nữ nhi thanh tịnh mặt khác hắn bố trí đã lâu kế hoạch hẳn là cũng tới rồi thu vong thời điểm hư hắn phải hảo hảo thu thập những cái đó lòng dạ khó lường người thuận tiện đem trong ngực kia k h ẩ u buồn bực hoàn toàn phát tiết ra tới tạ gia thụ là cái s ấ m r ề n gió cuốn người nghĩ đến là làm hắn lập tức đứng dậy gian do chu thị cùng mấy cái nha hoàn vài câu liền rời đi thiên hương viện hướng trung lộ thư phòng chạy đến Chu Thị cung kính đem tạ gia thụ đưa ra môn, rồi sau đó lại về tới phòng ngủ, ngồi ở cái giá trước giường, lẳng lặng trông t r ừ n g Tạ Hướng Vãn. Lúc này, n g ư n g Bích thấu đi lên, đại n ã i nại, bên ngoài người hồi bẩm nói Tam Thái Thái tới. Chu Thị ngẩn ra, mày nhắc lại, tức giận hỏi, nàng tới làm cái gì? Ba ngày trước không phải mới vừa làm người tặng chút bạc qua đi sao? Như thế nào, mới mấy ngày công phu, liền đem một trăm lượng bạc tiêu hết? Chu Thị đối càng ngày càng con buôn tam thẩm. thiệt tình một chút hảo cảm đều không có. Nương Bích hạ giọng nói, Tam Thái Thái nói nghe nói đại tiểu thư bị bệnh, nàng cố ý tới thăm bệnh đâu? Ừ, nàng tới thăm bệnh. Chu Thị căn bản không tin Đồng Thị lý do thoái thác, nếu nói Chu An Ca lo lắng tạ Hướng v ã n nàng tin tưởng, nhưng nếu nói trong mắt chỉ có bạc thứ tư Thái Thái sẽ lo lắng không liên quan người. Chu Thị đánh chết đều không tin. Nương Bích cũng không tin, nhưng vấn đề là hiện tại người tới, Thả vẫn là đánh thăm bệnh cơ hiệu. nhà mình tiểu thư lại không thích cũng không thể đem nhân gia cự chi ngoài cửa a đạo lý này chu thị cũng minh bạch nàng như vậy nói bất quá là phát tiết một chút trong lòng bất mãn phát tiết xong nàng vẫn là muốn đi ra ngoài gặp khách hảo hảo chăm sóc đại tiểu thư có tình huống như thế nào lập tức tới báo ta chu thị lần thứ nở dặn dò thanh la sau đó đứng dậy đi vào gian ngoài nhi chuẩn bị thấy nàng hảo tam thẩm đồng thị đồng thị ăn mặc kiện đỏ t h ấ m lụa hoa c o n bướm quả nho áo ngoài trên đầu cũng là cắm kim mang bạc làm Chu Thị nhìn nhịn không được Thái Dương run rẩy, nàng rất muốn hỏi Tam Thẩm, ngài rốt cuộc là tới thăm bệnh, vẫn là tới kéo thủ hận nha? Nhà ai thăm bệnh còn như vậy mặc vàng đeo bạc, khoác lụa hồng quải l ụ c tuy rằng như vậy nhìn rất không khí vui mừng, nhưng nhưng tạ gia hiện tại thiệt tình vui mừng không đứng dậy nha. chịu đựng khí, Chu Thị khách khí cùng Đồng Thị chào hỏi. Đồng Thị tùy tiện hướng chính vị thượng một tòa, nói, nhiên tỷ nhi không cần đa lễ, ta chính là nghe nói Tạ đại tiểu thư bị bệnh, cố ý đến xem. Như thế nào, quả nhiên bệnh thật sự lợi hại sao? Lời này, như thế nào càng nghe càng có loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Chu Thị không nghĩ xem Đồng Thị v ẻ mặt bắt quái bộ dáng, nhàn nhạt nói, làm phiền Tam Thẩm nhớ thương, Đại tiểu thư tình huống còn hảo, nhà ta tướng công đã tử trong kinh t h ỉ n h mấy vị danh ý lý tới vì Đại tiểu thư trần trị. Đại tiểu thư phúc trạch thâm hậu, chính là Phật tổ coi trọng quan âm đồng nữ, nghĩ đến chắc chắn sớm ngày khang phục. Nàng nói này đó, là tưởng nhắc nhở Đồng Thị. t ạ r a không hề là qua đi cái kia diêm thương nhà, mà là ra cái tiến sĩ nhân gia, hy vọng đồng thị đừng phạm c u ẩ n làm cho hảo hảo thông r a lại sinh khoảng cách. Đồng thị căn bản là không nghe Chu thị đang nói cái gì, tiếp tục bắt quái hề hề nói, nga. Thế nhưng còn thỉnh trong kinh danh o ý để, tấm tắc chúng ta thứ các sĩ thật là có chút bản lĩnh đâu. Bất quá chiếu ta xem, chỉ dựa vào này đó bác sĩ, chưa chắc có thể cứu được mệnh đâu. Chu thị thay đổi sắc mặt, vội đánh g â y nàng, tam thẩm. làm phiền ngươi tự mình chạy tới tham đại tiểu thư chỉ là trong nhà tam thúc cùng muội muội đều ly không được người ngài vẫn là chạy nhanh chạy lấy người đi không thấy được bốn phía nô thì ánh mắt đều thay đổi sao đồng thị phảng phất nghe không hiểu chu thị lệnh đuổi khách đoạt lấy câu chuyện nói nhiên tỷ nhi ta nói chuyện khả năng không dễ nghe bất quá ta là thiệt tình vì đại tiểu thư hảo ta chính là nghe nói dương châu thành danh y đều nhìn biến kết quả lại đều nhìn không ra cái nguyên cớ tới y ta nói à. Đại tiểu thư khả năng không phải sinh bệnh, không chuẩn là bị người nào cấp n g u ề n r ù a đâu. Tam thẩm, Chu Thị thật sự là nhịn không nổi nữa, hào đi, liền tính Đồng Thị nói được có lý, tạ hướng vẫn cái này tình huống có thể là bị ác nhân cách làm hãm hại, nhưng loại này lời nói có thể làm cho người ngoài mặt nhi nói sao? Hơn nữa vẫn là lấy loại này xem náo nhiệt không sợ việc nhiều miệng l ư ơ i nói ra, liền tính là diễn trò, tốt xấu ngươi cũng trang trang mặt mũi nha, như thế nào có thể? Chu Thị không nghĩ lại cùng Đồng Thị Chu Toàn đi xuống, trực tiếp lên tiếng: người tới, thay ta đưa Tam Thẩm trở về. n g a đúng rồi, hôm nay buổi sáng thôn Trang Thượng tặng chút mới mẹ anh đào, ta nhớ rõ Tam thúc Tam Thẩm thích, cấp Tam Thẩm mang chút trở về đi. Mới đầu Đồng Thị thấy Chu Thị như vậy không cho mặt mũi, đang muốn đương trường phát tác, nhưng nghe đến câu nói kế tiếp, nàng lại mềm mại xuống dưới. Trong lòng b à n tính nhỏ bùn bùn tinh t r ư ớ n g nô, hiện tại còn không phải anh đào thành thụ thời tiết. Tạ gia trang tử thượng đưa tới định là đặc biệt nuôi trồng r a tới trưởng thành sớm c h ủ n g loại, đặt ở trên thị trường, định có thể bán ra giá trên trời hảo n g o ạ n ý như đâu, nàng phải hảo hảo tính tính, lấy nhiều ít mới đủ, đã có thể thỏa mãn người trong nhà ăn uống, còn có thể có còn thừa bắt được thị đi lên buôn bán. Đồng thị âm thầm lây bản tính nhỏ, cũng liền không tinh thần cùng Chu thị so đo, vui sướng đi theo bọn nha hoàn đi lấy anh đào đi. Nhìn Đồng thị bóng dáng, Chu thị chỉ cảm thấy mặt tao đến hoảng, có như vậy nhà mẹ đ ẻ người. thật là quá mất mặt. Đại nãi nãi, tam thái thái nói tuy rằng không xuôi t h a i lại cũng không phải không có đạo lý. Nương bích đi theo Chu Thị bên cạnh người, nhỏ giọng nói nói, lại nói tiếp, đại tiểu thư bệnh cũng thực sự cổ q u á i chút, không bằng thỉnh cái pháp thuật tinh vi đạo sĩ tới trong nhà nhìn một cái. c â m mồm, việc này cũng là nói bậy. Chẳng lẽ ngươi đã quên thánh nhân chán ghét nhất vu c ổ việc? Chu Thị lạnh mặt, thấp giọng gian d y Nếu đặt ở qua đi, tạ g r a chỉ là bình thường thương hộ. thỉnh cái đạo sĩ làm chàng pháp sự cũng không có gì nhưng hiện tại bất đồng nha tạ hướng v i n h chúng tiến sĩ lại vào hà n lâm chính thức làm quan nếu lại truyền ra cái gì vu cổ việc mặc kệ chân tướng như thế nào lại là đem đầu để câu chuyện đưa đến ngự sử trong tay đến lúc đó lại có nhân xâm tạ hướng v i n h một quyển hối hận cũng không kịp đâu nương bích bị hoảng sợ sợ hay nói đại nãi nãi nô tỷ nô t ỉ cũng là lo lắng đại tiểu thư càng đau lòng ngài nha tạ hướng vẫn một ngày không thanh tỉnh Chu Thị liền một ngày không được nghỉ ngơi, lúc này mới 2-3 ngày công phu, Chu Thị liền ngao đến gẩy một vòng đâu. Nghe xong Nương Bích nói, Chu Thị trong lòng ấm áp, n g ự khí cũng mềm mại chút. Ta biết ngươi là hảo ý, nhưng loại này lời nói lại không thể tùy tiện nói. Minh Bạch sao? Liên tính thật sự hoài nghi có người nguyền rủa, kia cũng muốn lặng lẽ điều tra, sao có thể triển khai trận thế tuyên dương nha? Nương Bích liên tục đầu, là, nô tỳ biết sai rồi. Biết sai liền hảo Chu Thị không có lại truy cứu cái gì. c h ậ n nghĩ tới cái gì thấp giọng hỏi nói ngươi nói lời này đảo cũng nhắc nhở ta diệu thiện hôn mê hai ngày này tây uyển nhưng có động tĩnh gì có hay không người nào tới bái p h ò n g đại thái thái nương bích nghĩ nghĩ lắc đầu nói không có tây uyển chuyển quay lại tin tức nói gần nhất đại thái thái vẫn luôn đại ở trong sân tĩnh dưỡng nếu là tinh thần hảo còn sẽ tay cầm tay giáo nhị tiểu thư xem sổ sách chính là đại tiểu thư xảy ra chuyện mấy ngày trước thịnh phu nhân đã từng tới xem qua đại thái thái bất quá cũng chỉ đãi nửa canh giờ liền đi rồi chu thị tiềm thức cảm thấy nếu tạo ra có người yếu hại tạ hướng vãn duy nhất người được chọn đó là viên thị cũng không phải là chu thị xem thường viên thị nàng tổng cảm thấy t ự a viên thị loại này chỉ số thông minh người hẳn là tính kế không đến tạ hướng vãn mấu chốt nhất chính là cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết tạ hướng tới chế đế làm sao vậy cũng liền không thể nào xuống tay hỗ trợ ai diệu thiện người r ố t cuộc làm sao vậy là bị bệnh vẫn là chúng độc hay là là bị người nguyền rủa. Chu Thị thấp giọng phân phó, ngưng bích mệnh nàng hảo sinh nhìn tây u y ể n trong lòng lại nhịn không được suy đoán. Kỳ thật, Chu Thị đều không có đoán đối, Tạ Hướng Vãn vừa không là sinh bệnh, cũng không phải là trúng độc, càng không phải bị người lừa ủ a mà là bởi vì một cái đoán khí cuốn thân mặt dây nhi, cả người đều lâm vào mơ mộng giữa. Không sai, chính là nằm mơ. Hiện tại Tạ Hướng Vãn phảng phất tiến vào một cái quỷ dị không gian, các loại kỳ kỳ quái quái hình ảnh ở nàng trước mắt thoáng hiện. các loại tồn tại với trong truyền thuyết kỳ quái cảnh tượng ở nàng trước mặt trình diễn, phảng phất trải qua mấy ngàn năm, như sao trời quấn quẩn khổng lồ chi thức lượng nháy mắt dũng mãnh vào nàng đại não, nàng căn bản tiêu hóa không được, cho nên trực tiếp kịp thời, hiện tại chính nhu cầu cấp bách năng lượng khởi động lại đâu. chương 39 ư ợ diệu thiện tỉnh lại, làm ngộ, cũng không phải ngộ, tại hướng vang cảm thấy, ở nàng trước mặt phảng phất là một quyển thật dày s á c h sử, ghi lại hơn 1.000 n ă m t r i ề u đại thay đổi, lịch sử hưng suy. không không. nói như vậy cũng không đúng, bởi vì trước mắt nhìn đến đủ loại, có như vậy một đoạn ngắn cùng nàng quen biết lịch sử không tương xứng. Bởi vì ở trong ngộng cũng không có nàng giờ phút này vị trí đại chu triều, lịch sử sông dài ở nguyên m ặ t trong chiến loạn quỷ quang nhi. Dựa theo tạ hướng v ã n sở biết rõ lịch sử, là đổ tiền triều chính sách tàn bạo, giải cứu thiên hạ lê dân bá cánh với nước lửa bên trong chính là chu thái tổ trần lượng. Mà trong n g ộ n g cảnh tượng lại nói cho nàng kết thúc chiến loạn, thành lập tân triều chính là một cái họ chu hòa thượng. này sao có thể? đơn từ điểm này, Tạ Hướng Vãn liệu định trong mộng xuất hiện triều đại thay đổi, tuyệt đối không phải chân thật lịch sử, mà là, mà là trên phố nhảm chán người đọc sách biên r a tới thoại bản truyền kỳ. nếu trong mộng những cái đó là chân thật tồn tại đồ vật, kia đại chu triều lại là sao lại thế này? nàng Tạ Hướng Vãn lại là ai? hảo đi, nếu không phải lịch sử, nhưng cố tình như vậy chân thật, Tạ Hướng Vãn đành phải đem một màn này mà cảnh tượng trở thành một bộ siêu trường hí kịch tới xem. chỉ là tại đây bộ trong phim không có chu thái tổ thay thế còn lại là minh thái tổ cái này cái gọi là minh triều đã trải qua hơn 200 năm hưng suy cuối cùng bị một cái hắc sơn ác thủy ra tới dân tộc thiểu số chung kết lại sau đó vương triều hủy diệt hoa hạ không còn có hoàng đế hậu hạ thay đổi thế nhân quan niệm cũng phát sinh kinh thiên động địa thay đổi nữ nhân không hề bị nhốt ở nội trạch mà là đi ra ra môn bắt đầu giống nam nhân giống nhau làm sống dưỡng ra lại lại sau đó tin tức lượng quá nhiều che trời lấp đất dũng manh vào tạ hướng vãn đại não trong lúc nhất thời nàng căn bản vô pháp tiêu hóa nếu nói trong n g n g kia đoạn quải công nhi lịch sử làm tạ hướng vãn cảm thấy buồn cười nói như vậy thanh lúc sau cảnh tượng liền làm tạ hướng vãn cảm thấy vớ vẩn giống cái gì ngàn dặm truyền âm điện thoại cái gì đem người cất vào đi hộp nhỏ còn có cái gì không cần mã là có thể kéo hàng hóa xe đủ loại hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi lần lượt khiêu chiến tạ hướng vãn tâm lý thừa nhận điểm mấu chốt tạ hướng văn tưởng chính là lại có sức tưởng tượng thoại bản tác gia cũng miêu tả không ra nàng trong n g ộ n g những cái đó kỳ cảnh a mặc kệ là đường khi rực rỡ vẫn là đại chu tạ hướng vãn nhàn hạ là lúc các nàng đều đã từng đọc quá một ít tập thư thoại bản ở những cái đó trong sách thư sinh nhóm tùy ý tưởng tượng miêu tả ra rất nhiều kỳ quái dị thế giới tỷ như động phủ t i ê n cảnh lạc tỷ như quỷ vực địa phủ nha tỷ như nữ nhi quốc quái nhân quốc lạc rất nhiều có bộ hiện thựcảo tưởng bị bọn họ dùng văn tự miêu tả ra tới nhưng Tạ Hướng Vãn cảm thấy nàng đang xem h í kịch trung cảnh tượng tuyệt đối so với bất luận cái gì một quyển kỳ văn thật sự tiểu đoạn còn có hiếm lạ cảnh trong mơ còn không có kết thúc l i ê n ở Tạ Hướng Vãn vì kia diễn trung đủ loại kỳ văn mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm một cái tiểu nữ hài nhi xuất hiện ở nàng trước mặt không cũng không phải xuất hiện ở Tạ Hướng Vãn bên người mà là xuất hiện ở kia h í kịch trung Tạ Hướng Vãn tựa như một cái người đứng xem yên lặng nhìn cái kia tiểu nữ hài sinh ra lớn lên đi học nhìn nhìn Tạ Hướng Vãn không cấm sinh ra một loại ảo giác, cái kia tiểu nữ Hải Nhi chính là nàng, mà nàng còn lại là tiểu nữ Hải Nhi kiếp trước. Dần dần, Tạ Hướng Vãn thậm chí cảm giác nàng giống như ở cùng kia tiểu nữ Hải Nhi hòa hợp nhất thể, bởi vì nàng chậm rãi có thể cảm giác được kia tiểu nữ Hải Nhi hỉ nộ ai nhạt, cũng chậm rãi có thể thông qua tiểu nữ Hải Nhi thị giác đi quan sát cái này hiếm lạ lại thế giới xa lạ. Thậm chí, thời gian lâu rồi, Tạ Hướng Vãn diễn sinh ra một cái ảo giác, cái gì kiếp trước, cái gì đại đường quý nữ. cái gì đại chu diêm thương nữ đều bất quá là một giấc m ộ n g trang chu m ộ n g điệp cũng hảo điệp m ộ n g trang chu cũng thế đều là hư vô thế giới nàng không phải cái gì rực rỡ cũng không phải tạ hướng vãn mà là mà là không đúng đình chỉ nhanh lên nhi đình chỉ tạ hướng vãn đột nhiên phát giác lại đây trong đầu nàng cũng không có thật thể mà chỉ là một đoàn hư vô ý thức nhưng nàng lại bỗng nhiên phát giác nàng thế nhưng từng giọt từng giọt bị cái kia hy kịch trung tiểu nữ hải nhi căn n u ớ t p h ả n g phất một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, Tạ Hướng Vãn hoàn toàn lấy lại tinh thần nhi tới. Trước mắt các loại hình ảnh nháy mắt biến mất, lại lần nữa lâm vào vô biên vô hạn trong bóng đêm. n g a không, cũng không phải tuyệt đối hãi á m Tạ Hướng Vãn cảm giác được rõ ràng, tại đây p h ư ơ n g trong bóng đêm, có hai cái một lớn một nhỏ quang đoàn nhi. Tiểu nhân cái kia p h i ế m thuần khiết bạch quang, mà đại cái kia lại mang theo nồng đậm huyết khí. Mặt khác, Tạ Hướng Vãn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia đại quang đoàn chính không ngừng từ nhỏ quang đoàn trên người hấp thu năng lượng. mà càng làm cho Tạ Hướng Vãn kinh hại chính là cái kia tiểu nhân Quang Đoàn Nhi giống như chính là nàng thần thức. Không xong, cái kia không biết nơi nào tới cô hồn dã quỷ ý đồ cắn nuốt nàng ý thức, chiếm trước thân thể của nàng. n a y không thể được, ba tuổi năm ấy, Tạ Hướng Vãn đã đã trải qua một hồi. Lúc ấy nàng chính là phí sức của chín châu hai hổ mới đánh bại cái kia m ư u hại rực rỡ tà ác nữ quan hồn phách, cũng thuận lợi đem bị phong ấn nhiều năm rực rỡ linh thể giải cứu ra tới, sau đó cùng chính mình hoàn toàn dung hợp. Khi còn bé ký ức tuy rằng có chút xa xăm, nhưng Tạ Hướng Vãn từ cùng dực dỡ linh hồn dung hợp sau, nàng trí nhớ cũng viễn siêu cùng tuổi nữ hài tử, cho nên rõ ràng nhớ rõ khi đó cảnh tượng. Căn chặt răng, Tạ Hướng Vãn liều mạng làm chính mình bảo trì bình tĩnh, quyết không cho chính mình lâm vào đối phương mơ n g ộ n g giữa, càng không cho chính mình bị đối phương căn ư ớ t Hắc, ngươi này nha đầu chết tiệt kia tính cảnh giác nhưng thật ra man cường, thế nhưng suýt nữa hỏng rồi ta đại kế. Cái kia mang theo huyết khí quang đoàn nhi âm chắc chắn nói, bất quá cũng không sợ. Ừ, ta chính là chịu xuyên qua đại thần chiếu cố người may mắn, đã chết tinh thần bất diệt, chỉ đợi. Tạ hướng vang nghi hoặc nhìn kia huyết sắc quang đoàn, thầm nghĩ, này rốt cuộc là cái cái gì quái vật nha? Trong miệng như thế nào tỉnh nói chút làm người nghe không hiểu nói gỡ. Cái gì xuyên qua đại thần? Là thần thánh phương nào? Chính mình như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Cái kia huyết sắc quang đoàn còn ở rong r ả i lời nói tổng hỗn loạn này một ít cổ quái từ ngữ, bất quá tạ hướng tới chế đế thông t h u ệ nàng vẫn là nghe đã hiểu đối phương cùng chính mình giống nhau đều là chịu thần phật chiếu cấu người tuy rằng đã chết nhưng hồn phách còn ở chỉ cần cướp đoạt một khối thích hợp thân thể liền có thể trọng sinh nghe hiểu sau tạ hướng văn càng nổi giận bởi vì cái kia huyết sắc quang đoàn không thể hiểu được xuất hiện ở nàng thần hải bên trong hiện nhiên đối phương muốn tranh đoạt thân thể đó là chính mình nha này này sao lại có thể tạ hướng văn nhớ kỹ mẫu thân nói qua nói chính mình đồ vật cho dù là lại bình thường lại không đáng giá tiền cũng không cho người ngoài tới tranh đ o ạ n càng không nói chính mình t á n h mạng, càng là vô luận như thế nào đều không thể làm người nhúng chàm. Tạ Hướng Vãn nhấp khẩn đôi môi, lạnh lùng nhìn kia nhảy nhót lung tung huyết sắc quan đoàn, tâm nói chuyện còn không phải là cái cô hồn dã quỷ sao? Bổn đại tiểu thư lại không phải không gặp được quá. 9 n ă m trước ta có thể đánh tới cái kia tà ác nữ quan, hiện tại ta làm theo có thể đánh bại ngươi. Huyết sắc quan đoàn còn ở khoe ra chính mình có bao nhiêu may mắn, Tạ Hướng Vãn đã động. h á c ám thần hải trong không gian, một cái nho nhỏ tuyết trắng quang đoàn nhi chậm rãi nổi lơ lửng, kia động tác thực tự nhiên, phảng phất là bị gió nhẹ thổi qua mà nhẹ nhàng đông đưa. Kỳ thật nếu cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát giác kia tuyết trắng quang đoàn là có quy luật, có phương hướng trôi đi, mà nó ánh mắt đúng là kia đoàn đắc y rào r ạ t huyết sắc quang đoàn. Đống nhiên, liền ở huyết sắc quang đoàn phóng lời nói làm t ạ hướng vãn thông minh chút, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đ ư n g lúc, tuyết trắng quang đoàn đột nhiên nhảy lên. trực tiếp nhào hướng kia huyết sắc quang đoàn nếu quang đoàn có miệng nói liền có thể nhìn đến nó chính há to miệng nỗ lực từ huyết sắc quang đoàn trên người hấp thụ năng lượng bất quá tuy là nó không có miệng lại vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến kia huyết sắc quang đoàn thể tích ở dùng mắt thường có thể nhìn đến tốc độ chậm rãi thu nhỏ lại đáng chết người cho ta cằm mồm cằm mồm huyết sắc quang đoàn lắp bắp kinh hãi nàng không nghĩ tới ngu xuẩn dân bản xứ nhóm thế nhưng còn dám phản kích nàng sinh thời không phải nhìn nhiều ít tiểu thuyết internet mỗi cái xuyên qua trong tiểu thuyết đều là viết nữ chủ thuận lợi xuyên qua hoặc là trọng sinh, nhưng nàng còn chưa bao giờ nhìn đến quá xuyên qua thất bại, phản bị xuyên qua kiều đ o ạ n đâu. Dựa theo nàng ý tưởng, chính mình chịu xuyên qua đến khối này thể xác trên người là nàng phúc khí, nàng không nói hảo hảo phối hợp, thế nhưng còn dám phản kháng. Đáng chết, thật là đáng chết. Huyết sắc quang đoàn nổi giận, cũng mở ra miệng rộng, chuẩn bị phản kích. Nàng thể tích trung quy so tạ hướng vạn thể tích lớn chút, năng lượng cũng sung túc. Tuy chậm vài bước, nhưng từ tổng hợp thực lực tới xem, lại là thế lực ngang nhau. Vì thế, một mảnh đen n h á n h t u n g một trắng một đỏ hai cái khí đoàn gắt gao dây dưa ở cùng nhau. Ngươi cắn ta một ngụm, ta trả lại cho ngươi một ngụm. Hai cái quang đoàn tranh đến ngươi chết ta sống. Thân hải ngoại, ta hướng v ã n bản thể lâm vào hôn mê giữa, trừ bỏ ngẫu nhiên n h ự u n h ự u mi, giật nhẹ k h ỏ e miệng ngoại, lại là không có nửa điểm phản ứng. Ta hướng vinh tử trong kinh mời đến danh ý r ì nhó nhìn, cũng nhìn không được lắc đầu. Như vậy quái bệnh. bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Hơn nữa có mấy người trải qua một phen trần trị, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi ý tạ Hướng Vãn bên người bọn nha hoàn sau, cấp ra một cái cùng trình lao thái ý tương đồng kết luận, quý phủ đại tiểu thư không phải bị bệnh, chỉ là ngủ rồi. Cái gì? Ngủ rồi? Tạ gia thụ đương trường liền hơi kém trở mặt, người nha gặp qua nhà ai tiểu thư một ngủ chính là v à i thiên, lại còn có không có bất luận cái gì phản ứng. nếu không phải chu thị vẫn luôn chỉ huy mấy cái nha hoàn thường thường cấp tạ hướng van rót một ít canh sâm, bổ huyết í c h khí nước thuốc, tạ hướng vẫn đều có khả năng đợi không được đại phu tiến đến hỏi khám, liền trước cấp chết đói đâu, vẫn là tạ hướng vinh lý trí chút, kéo lại phát điên phụ thân, nghẹn ngào thanh âm quyền, phụ thân chớ bực, muội muội còn ở nơi này, chúng ta chúng ta có chuyện đi ra ngoài nói, dựa theo nguyên kế hoạch, tạ hướng vinh hẳn là vô cùng cao hứng trở về uống biểu thuốc diệu mừng, ai thừa tưởng, mới từ hàn lâm viện xin nghỉ. chuẩn bị dọn dẹp một chút về nhà đâu trong nhà bổ câu liền đưa tới khẩn cấp tin tức biết muội muội được quái bệnh tạ hướng vinh gấp đến độ không được lập tức cái gì đều bất chấp khắp nơi tìm kiếm y thuật tinh vi đại phu ngân phiếu càng là bó lớn bó lớn ra bên ngoài giải chỉ câu có thể tìm được tốt đại phu sau đó hỏa tốc mang về dương châu nhưng chờ hắn lãnh mười mấy danh y gì phong trần m ệ t mỏi chạy về dương châu thời điểm nên đón hắn lại là hôn mê bất tỉnh muội muội kinh hoàng thất thú l ệ đệ, đệ. nôn nóng vô cùng phụ thân cùng với mệnh đến mấy dục ngất thế tử bởi vì tạ hướng vẫn bệnh tạ gia đã loạn thành một đoàn tạ hướng vinh tuy cũng đau lòng muội muội lại còn có thể bảo trì lý trí phụ thân đã sắp hỏng mất thế tử cũng thể xác và tinh thần đều mệnh đệ đệ tuổi còn nhỏ trông cậy vào không thượng mà cách vách cô cô còn hoài thân mình càng không dám lao động làm tạ gia đình môn lập hộ nam tử tạ hướng vinh quyết không thể ở ngay lúc này cũng đi theo ngã xuống một phen khuyên bảo tốt xấu khuyên lại tạ gia thụ Tạ Hướng Vinh lại xoay người đối những cái đó danh y lìa nhặt lôi trong nhà tiểu u ộ i bệnh nặng, gia phụ lòng nóng như lửa đốt, dưới tình thế cấp bách thẳng có thất lễ chỗ, còn thỉnh chư vị tiên sinh chớ nên trách tội. Mười mấy tuổi khác nhau đại phu, tự giác là từ trong kinh tới danh y l ì nguyên bản còn mang theo vài phần ngạo khí, hiện giờ lại liền người bệnh chứng bệnh đều nhìn không ra tới, mỗi người đều cho d ạ n g nơi nào còn sẽ trách tội. Một đám đều hàm hàm hồ hồ ứng, rồi sau đó tìm lấy cớ cáo tử. Tạ Hướng Vinh cũng không ngăn cản. trước khi đi vẫn là dựa theo ước định cấp vài vị danh y l ì dâng lên phong phú tiền khám bệnh làm mời tới vị đại phu rất là ngưỡng ngùng thiên tại hướng binh hảo phóng lại cường thế căn bản không dung bọn họ chối từ còn tự mình ra cửa tiễn khách khách khách khí khi đưa bọn họ đưa ra dương châu cái này làm cho liên can danh y lìa rất là cảm động có cái lớn tuổi chút đại phu xem tạ hướng binh mãn nhãn sung huyết bộ dáng có chút không đành lòng sờ sờ tay háo túi một sấp thật dày ngân phiếu Lại nghĩ nghĩ trên giường bệnh cái kia mượt mà đáng yêu tiểu nữ hoa nhi cắn chặt răng tiến đến tạ hướng minh bên người nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tạ hướng minh đột nhiên mở to hai mắt thẳng tắp nhìn về phía lao đại phu hoa đại phu ngài ngài nói chính là thật sự. Hoa lão đại phu kéo kéo khoe miệng không thập phần xác định nói cái này lao phu cũng không có mười thành năm chắc. Bất quá lao phu sớm chút năm khắp nơi vân du làm nghề y lỵ thời điểm đã từng nghe qua một cái cùng loại ca bệnh. lúc ấy vị kia tiểu thư cũng là vô bệnh vô đau lại hôn mê bất tỉnh danh y t h thỉnh vô số lại không hề không thấy h i ệ u cuối cùng vẫn là thỉnh địa phương một vị cực nổi danh cao tăng thân đi xem xét kia cao tăng cái gì cũng chưa nói chỉ đem chính mình tùy thân mang theo vài thập niên lần chàng hạt cho kia tiểu thư kết quả ngài đoán như thế nào tạ hướng vinh kích động nói chẳng lẽ vị kia tiểu thư lành bệnh hoa lão đại phu tả hữu nhìn nhìn nhỏ giọng nói nghe nói là như thế này nhưng thực tế tình huống rốt cuộc như thế nào Lão phu cũng không có chính mắt gặp qua, chỉ là nghĩ này tốt xấu cũng là cái biện pháp. Tạ Hàn Lâm không ngại thử xem, dù sao cũng không tổn thất cái gì, cũng không biết Dương Châu có hay không như vậy đắc đạo cao tăng. Hoa lão đại phu nói được hàng hồ, thả ngự khí cũng không chắc chắn, nhưng lại cấp tạ hướng vinh chỉ con đường. Là nha, nếu thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả, như vậy liền phải thử xem bên biện pháp. Nói nữa thỉnh cao tăng tới trong phủ, có thể nói là cầu phúc. chưa nói tới cái gì v ô cổ, liền tính truyền ra đi, cũng sẽ không dẫn người phê bình. liền như vậy quyết định. Tạ Hướng Vinh cảm kích luôn m ã i nói lời cảm tạ, tự mình đem hoa lão đại phu đưa lên xe ngựa, sắp chia tay trước. lại sai người cấp lão đại phu lấy chút chân quý dược liệu mang lên. tiến đi danh y kề nhóm. Tạ Hướng Vinh hỏa tốc chạy về ra, tiêu lên đệ đệ cùng thê tử, cùng đi trung lộ thư phòng. trong thư phòng, Tạ gia thủ cả người vô lực nằm ngửa ở nam bên cửa sổ ghế bập bên thượng. hai mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm c h ầ m xa nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Lao ra, lao ra, có tình huống. A Khánh vội vã đuổi tiến vào, nhìn thấy Tạ Gia t h ụ liền vội vàng hồi bẩm. Tạ Gia t h ụ không c ó xem hắn, nhàn nhạt hỏi câu, tình huống như thế nào? A Khánh không lưng bám vào Tạ Gia t h ụ bên hai, nhỏ giọng nói nhỏ, là duyên thọ đường bên kia, phụ trách trông coi người ta nói, buổi chiều thời điểm tiểu cô láo thái thái liền tới, ước chừng đã i một canh giờ mới rời đi, mà liên ở mới vừa rồi. duyên p h ọ đường cửa nách đúng hạn hạ chìa khóa kết quả lao tổ tông bên người viên mụ mụ đống nhiên muốn khai bài cục mời trông coi cửa nách cùng sau s ư n n cửa t h ủ y hoa mấy cái bà tử đánh của bài tạ gia thụ đột nhiên ngồi dậy một đôi đỏ rực đôi mắt thẳng tắp nhìn a khánh nga quả có việc này a khánh dùng sức gật đầu không sai tiểu nhân cô mẫu liền ở cửa nách làm việc vừa nghe việc này cảm thấy có chút không thích hợp liền lặng lẽ c h u ồ n ra tới cho ta biết tạ gia thụ neo lại đôi mắt ngón tay g ặ p lên nhẹ nhàng ở trên tay vị gõ một hồi lâu mới phân phó nói hảo thực hảo các ngươi làm được thực hảo chuyện này trước không cần sinh trưởng ngươi trở về làm người cô m â u tiếp tục cùng viên mụ mụ bài bạc thả nhìn xem viên mụ mụ rốt cuộc muốn làm cái gì mặt khác duyên thọ đường cửa nách cùng sau sườn cửa thủy hoa chỗ đó tăng số người vài người t a y làm các nàng cho ta mở to hai mắt nhất định phải nhìn chằm chằm đã chết duyên thọ đường a khánh liên tục theo tiếng tiểu nhân minh bạch tạ gia thụ lại nói hiện tại sắc trời còn sớm các nàng nếu là muốn hành động chắc chắn chờ đến đêm khuya nhớ kỹ làm những người đó cho ta đánh lên tinh thần tới khoan nói là người chính là chỉ chim chóc cũng không cho bay ra duyên thọ đường là tiểu nhân nhớ kỹ a khánh biết lao gia cực coi trọng việc này tất nhiên là không dám qua loa tạ gia thụ phân phó xong rồi lại bắt đầu hứa hẹn thả làm cho bọn họ vất vả này hai ngày đại sự tình hiểu biết lao gia ta chắc chắn luận công hành thưởng tuyệt không sẽ bạc đ á i bọn họ nghe xong lời này a khánh vội cười một cách nịnh nọt Lão gia từ trước đến nay quan nhân rộng lượng, chúng tiểu nhân đều biết, chắc chắn đem chuyện này làm được thỏa thỏa. Tạ gia thụ vừa lòng gật gật đầu, phát tay làm A Khánh đi xuống. Đại A Khánh sau khi rời khỏi đây, Tạ gia thụ lại thấp giọng gọi tới một cái dung mạo bình thường tuổi trẻ hán tử, thấp giọng phân phó vài câu. Hán tử k ê u lớn lên thực bình thường, thuộc về ném ở trong đám người lập tức tìm không ra tới nhân c h ủ n g chỉ có một đôi mắt phi thường sáng n ờ i nhìn hẳn là cái có chút người có bản lĩnh. Lão gia yên tâm. Tiểu nhân chắc chắn xem trọng muôn hộ, chính là một cây thảo nhi. Các nàng cũng đừng tưởng bí mật mang theo ra tạ gia đại trạch. Hán tử không người theo tiếng, ôm ôm nói. Tạ gia thụ lại không dám thả l ỏ n g hắn biết rõ lao tổ tông năng lực, hiện tại lao tổ tông tuy rằng trúng gió, nhưng đầu óc còn hảo sử, thả lại có cô mẫu mẹ con bảy mưu tính kế, chuyện này tuyệt không sẽ liền đơn giản như vậy. Nghĩ nghĩ, Tạ gia thụ luôn mãi dặn dò, có lẽ này hai ngày bọn họ sẽ không dễ dàng động thủ, mặc dù hành động. Cũng có khả năng là thử giả động tác, cho nên liền yêu cầu các ngươi mở to hai mắt, đã không thể rút dây động dừng, cũng không thể làm các nàng lừa dối qua đi. Hán tử trong mắt tinh quang l ậ p l ò e dùng sức gật đầu. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân sẽ quan sát rõ ràng lại động thủ, tuyệt không sẽ làm hỏng lao gia đại sự. Tạ gia thụ lại công đạo chút chi tiết, thấy hán tử không vội không táo thả, còn đầu góc minh mẫn, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Hết thể liền giao cho các ngươi, tạ giáp, chớ nên làm lao gia ta thất vọng nha. bị gọi là Tạ Giáp Hán Tử lên tiếng, rồi sau đó thấy Tạ Gia Thụ không có cái khác phân phó, liền không người lui đi ra ngoài. Hán động tác thực bí ẩn, thả thân hình mơ hồ, xem kia tư thế, hẳn là rất có vài phần công phu người biết võ. Tạ Giáp mới ra đi, Tạ Hướng Vinh liền lãnh Thê Tử cùng đệ đệ đuổi lại đây. Hán đơn giản đem hoa Lão Đại Phu kiến nghị nói nói, cuối cùng nói, nhi tử người đọc sách, xưa nay không tin quái lực loạn thần, nhưng sự t ì n h quan muội muội, tốt xấu cũng muốn thử một lần. Chu Thị nghe xong Tạ Hướng Vinh nói, Thoáng Trinh Lăng h ạ t r chợt phát hiện Thỉnh Cao tăng Cầu Phúc so Thỉnh đạo sĩ tát pháp, nói ra đi càng tốt nghe chút. Lập tức cũng đi theo g ậ t đầu, còn bổ sung dường như để ra cá nhân tuyển, tướng công nói chính là, Sơn Quang chùa Tuệ Viễn Đại sư Phật pháp tinh vi, thả từ trước đến nay thích muội m u ộ i nếu là tương thỉnh, định sẽ không tự tuyển. Tạ Hướng An này hai ngày khóc đến lợi hại, bất quá vừa nghe có biện pháp đánh thức tỷ tỷ, hắn cũng nhịn không được thúc đẩy cân não. Nghe xong h u y n h Tẩu nói. Hắn thâm giác có lý, dùng sức gật đầu. Đại tẩu nói không sai, A tỷ là bồ tát coi trọng quan âm đồng nữ, tuệ viễn đại sư còn tự mình cho nàng băng danh, nàng định là cái có phận duyên, không bằng thỉnh tuệ viễn đại sư đến xem, có lẽ, có lẽ tỷ tỷ là có thể tình đâu. Nói xong lời cuối cùng, tiểu gia hỏa vẫn là không nhịn xuống, lại ô ô nuốt nuốt khóc lên. Ân, các ngươi nói đều có lý. Kỳ thật, tạ gia thụ đã sớm muốn đi thỉnh tuệ viễn đại sư, đảo không phải vì cầu phúc. mà là tuệ viễn đại sư cũng tinh thông y lý, chỉ là khi đó trưởng tử chưa về, trong nhà lại một đoàn loạn, hắn thật sự thoát không khai thân. Hơn nữa đi, tạ gia thụ trong lòng còn có một tia kỳ vọng, cảm thấy trong kinh tới danh y có lẽ có y thuật càng tốt, có thể trị hảo nữ nhi bệnh. Mà tuệ viễn đại sư rốt cuộc là phật môn cao tăng, thỉnh hắn tới, lại không bằng thỉnh đại phu tiện y. Hiện tại sở hữu hy vọng toàn bộ tan biến, tạ gia thụ chỉ có thể tự mình đi cầu tuệ viễn đại sư. Sáng sớm hôm sau. Trời còn chưa sáng, Tạ Gia Thụ liền đứng dậy, thay đổi thân thuần tịnh quần áo, qua loa dùng cơm sáng. Hắn liền cưỡi ngựa ra khỏi thành. Giữa trưa, Tạ Gia Thụ cung cung kính kính dẫn một vị năm 60 tuổi lão tăng nhân đi vào Tạ Gia Đại Trạch. Kia lão tăng hình thể hơi béo, khuôn mặt hiền từ, đặc biệt là một đôi vành hai, thật dày thả rũ, rất có vài phần bảo tướng trang nghiêm bộ dáng. Tiểu tử bái kiến đại sư, trong nhà tiểu m ộ i việc tất cả đều làm ơn đại sư. Tạ Hướng Vinh cung kính hành lễ. hắn không tin quỷ thần nói đến nhưng đối với tử bi vì hoài cao tăng còn là phi thường kính trọng đặc biệt là trước mặt vị này đại sư cùng tạo a hơi có chút sâu xa ở tạ hướng vinh cảm nhận chung tuệ viễn đại sư càng như là một vị từ ái trường giả a di đà phật tạ hàn lâm quá khách khí tuệ viễn đại sư d ự n g thẳng lên bàn tay được rồi cái phật lễ rồi sau đó nói diệu thiện cùng ta phật có duyên mà quý p h ủ lại cùng ta sơn quang chùa có ân về công về tư bẩn tăng đều nên tới này một chuyến Đa tạ đại sư từ bi, tạ hướng vinh không dám t h á c đại, thối lui đến một bên, không người dẫn đại sư vào thiên hương viện chính phòng, đi vào phòng ngủ, tuệ viễn đại sư cũng không có vội vã đi xem cái giá trên giường tạ hướng vãn, mà là híp mắt đánh giá hạ b ố n phía, trong lòng hơi kinh, nơi này sao có như vậy nồng đậm âm sắc khí, quá kỳ quái. Bất quá tuệ viễn đại sư rốt cuộc là đắc đạo cao tăng, căn bản không đem này đó lén lút tà mị đặt ở trong mắt, chỉ thấy trong tay hắn cầm cái m õ một bên ở phòng ngủ đi dạo đ ớ c chân, một bên thấp giọng tụng kinh Phật. Tạ gia mọi người không dám quấy rầy, l ẳ n g lặng nhìn đại sư niệm kinh. Tuệ Viễn đại sư ước chừng ở phòng ngủ xoay 15 phút, mới đến đến trước giường, hai mắt tràn đầy thương xót nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh Tạ Hướng Vãn, dùng sức gõ hàm õ nhẹ nhàng kêu gọi, diệu thiện tỉnh lại. h ắ n thanh âm thực nhẹ, nhưng ở người mắt thấy không đến giữa không trùng, lại có một tầng tầng cùng loại cuộn sóng đồ vật đánh văng ra, cuối cùng nhằm phía Tạ Hướng Vãn. Nô. Tạ hướng van phát ra mỏng manh r ê n rỉ, thật dài lông mi như cánh bướm run rẩy, c h ầ m rãi, nhắm chặt bốn năm ngày hai mắt rốt cuộc c h ầ m rãi mở. Chương 40 tiết lộ thiên cơ, duyên thọ đường, chính p h ò n g A a, lão tổ tông nửa nằm ở trên giường, miệng nghiêng lệch, khoe miệng có nước miếng chảy ra, lừa hiện chật vật. Nhưng giờ phút này nàng lại căn bản không dành lo xử lý này đó, mà là cố sức giữ miệng, đối bên cạnh người tâm phúc mụ mụ công đạo cái gì, s ử mụ mụ hầu hạ lão tổ tông nhiều năm. Đối chủ nhân tính nết phi thường hiểu biết, thường thường lao tổ tông một ánh mắt, nàng là có thể ngầm hiểu. Qua đi s ử mụ mụ cái này kỹ năng cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể trương hiển nàng cùng lao tổ tông tình cảm không bình thường, mà nàng cũng là cái có khả năng thông thấu lao nô thôi. Hiện tại bất đ ồ n g lao tổ tông t r ú n g gió, miệng không thể nói, tay không thể động, duy nhất có thể biểu lộ tình cảm đó là nàng một đôi mắt, s ử mụ mụ xem mặt đ o á n y cao cấp kỹ năng liền có dùng võ nơi. Có thể nói. hiện giờ s ử mụ mụ không hề chỉ là cái quản sự mụ mụ mà là lao tổ tông miệng đến nỗi s ử mụ mụ có thể hay không dựa đối này lao tổ tông vẫn là rất có nắm chắc tạm thời bỏ qua một bên nàng cùng s ử mụ mụ chủ tớ ba 0 n ă m tình cảm không để cập tới s ử mụ mụ một nhà mười mấy khẩu thân khế tất cả đều ở lao tổ tông trong tay nắm chặt thà những cái đó thân khế cùng lao tổ tông nhất quan trọng khế đất thư t ử s ổ sách chờ đồ vật bị lao tổ tông thích đáng giấu ở một cái bí ẩn địa phương nơi đó chỉ có lao tổ tông một người biết, chính là thân mật nhất người, cũng không rõ ràng lắm nàng bí mật này. may mắn khi đó cẩn thận, đối tất cả mọi người còn có cảnh giác, nếu không, nam ở trên giường bệnh lao tổ tông, không ngừng một lần âm thầm may mắn. nếu không phải lúc trước chính mình để lại một tay, n n g có tạo gia thụ cùng t ạ trinh nương muốn đổ vật, như vậy liền tính chính mình trúng phong, nàng hảo tôn nhi cũng sẽ không bỏ qua nàng đâu. cũng đúng là bởi vì vài thứ kia, s ử mụ mụ chờ một chúng tâm phúc cũng đều t h à n h t h à n h thật thật hầu hạ nàng. vì nàng làm việc mà không có bởi vì nàng trung gió liền cố ý chế m ã i thậm chí khắc khen nàng a a a lão tổ tông một bên ra sức phát ra âm thanh một bên ở trong lòng đắc ý nghĩ chỉ là ngũ quan vẫn như cũ vặn vẹo đến lợi hại sử mụ mụ nửa rũ đầu cẩn thận giải đọc lão tổ tông ánh mắt đại hạ màn sau sử mụ mụ liền hạ giọng nằm ở lão tổ tông bên t h a i nhẹ nhàng thuật lại một lần h ả o sát nhận có hay không đoán sai lão tổ tông ngài y tứ là làm viên mụ mụ hôm nay buổi tối tiếp tục đi cửa nách người gác cổng chỗ đó cùng tạ bà tử các nàng bài bạc. Lao tổ tông trực tiếp chớp một chút đôi mắt, đây là nàng cùng s ử mụ mụ ước định tốt, là chớp một chút mắt, không phải chớp hai hạ. s ử mụ mụ thấy, biết chính mình không có đoán sai, liền tiếp tục nghiêm túc nhìn. A a, tuy rằng trong cổ họng chỉ có thể phát ra nghẹn ngào á a thanh, thả chỉ dựa vào này đó âm tiết. s ử mụ mụ căn bản vô pháp đoán ra nàng tiếng lòng, nhưng thói quen cho phép. Lão tổ tông dùng ánh mắt nói chuyện thời điểm, vẫn là nhịn không được há mồm. s ư mụ mụ lại tựa nghe hiểu giống nhau, thường thường gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nghe đi vào, liên ở chủ tớ hai cái nói chuyện đương lúc, ngoài cửa sổ trong tiểu viện đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận đánh chống gieo h ò a thanh. Lão tổ tông nhíu mày, nghiên g hai nghe s ó n g nghe, ngoài cửa sổ thanh âm rất nhỏ thả t ạ p nàng căn bản là nghe không rõ bên ngoài người thanh âm. A, a phát sinh chuyện gì, đi ra ngoài nhìn xem. s ư mụ mụ hiểu ý. vội đáp ứng một tiếng là Lao Nô này liền đi nói thấy Lao tổ tông không có cái khác phân phó Sử mụ mụ liền đứng dậy ra cửa phòng không bao lâu Sử mụ mụ thần sắc có chút phức tạp trở lại phòng ngủ do dự luôn mãi mới thấp giọng nói Lao tổ tông bên ngoài Tiểu Nha h o à nói Đại tiểu thư tỉnh a cái gì cái kia Nha đầu chết tiệt kia tỉnh ngày hôm qua không phải còn nói nàng hôn mê bất tỉnh trong kinh tới danh y đều tra không ra bệnh của nàng nhân sao Như thế nào liền tỉnh, Lão tổ tông đột nhiên đề cao âm lượng, vận đục lao trong mắt phát ra ra o ánh độ quang, nguyên liền v ặ n v ẹ o không quan hệ càng thêm v ặ n v o lại có vài phần làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Lần này liền tính ra cái đ ọ c không hiểu Lão tổ tông ánh mắt người, nhìn Lão tổ tông này phúc biểu tình cũng có thể đoán được ra lão nhân gia lúc này tâm tình phẫn nộ, thất vọng cùng với vô biên hận ý, sử mụ mụ trái tim run rẩy, cả ngày đối mặt Lão tổ tông như vậy một cái hỉ nộ vô thường người bệnh. chính mình tâm lý đều phải trở nên âm u lên mỗi lần cấp lao tổ tông ban sai càng có loại chịu chết bi thương cảm giác không phải sự mụ mụ miên man suy nghĩ thật sự là nàng quá hiểu biết chính mình vị này chủ tử Sự mụ mụ không chút nghi ngờ đại lao tổ tông đem lần này chuyện này lộn g x o n g sau vô cùng có khả năng diệt nàng khẩu biết được quá nhiều tuyệt bức không phải chuyện tốt nha a a là ai là ai cứu cái kia nha đầu chết tiệt kia đáng chết thật là đáng chết những người này hết thể đều đáng chết Lão tổ tông còn ở phẫn nộ gào g i ố n g thân mình càng là hơi hơi run rẩy, cho thấy nàng đối tạ hướng vãn tỉnh chuyện này là cỡ nào thất vọng cùng căm ghét. s ự mụ mụ trong lòng hiện lên rất nhiều ý tưởng, bất quá trên mặt lại không có mang ra tới, vẫn cứ cung kính đáp lời. Hảo k ê u lão tổ tông biết, tiểu nha hoàng n h ó m nói, hình như là lao ra sáng sớm đi sơn quan chùa, cố ý đem tuệ viễn đại sư thỉnh tới. Tuệ viễn đại sư ở đại tiểu thư trong phòng niệm g h 9981 biến tâm kinh. Rồi sau đó ở đại tiểu thư bên thay nhẹ nhàng gọi câu diệu thiện tỉnh lại, đại tiểu thư liền liền tỉnh. A thế nhưng là tuệ viễn đại sư, hắn một cái hòa thượng không hảo hảo ở trong chùa niệm kinh, trộn lẫn thế tục những việc này làm chi? Thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Lao tổ tông cái kia khí nha, nguyên tưởng rằng có thể nhìn cái kia nha đầu chết tiệt kia một mạng hô ô đâu, không nghĩ tới mắt nhìn nàng mau không được, nửa đường thế nhưng sát ra như vậy cái chỉnh r à o kim tới. thật là tiện nghi tạ hướng vãn cái kia nha đầu chết tiệt kia. Sử mụ mụ kéo kéo trong tay khăn, trong lòng l ư ợ có bất mãn. Như nhau thời đại này tuyệt đại đa số hậu trạch phụ nhân, sử mụ mụ cũng là cái thành kính phật tử. Mà tuệ viễn đại sư còn lại là giang nam nổi danh đắc đạo cao tăng, phật pháp tinh vi, từ bi vì h o à i không ngừng trùng kiến Dương Châu cổ chùa sơn quang chùa, còn ở trong chùa bố thí cứu người, làm rất nhiều việc thiện. Có thể nói ở Dương Châu thành, tuệ viễn đại sư phi thường chịu người tôn sùng. mà hắn đích thân đến tạ gia đánh thức tạ hướng vãn, càng là dùng sự thật tuyết h minh hắn cao thâm Phật pháp cùng gần như thần nhân bản lĩnh. như vậy cái thần tiên dạng nhân vật lại bị lao tổ tông bừa bãi nhục mạn, nếu không phải nhớ kỹ chính mình thân phận, s ử mụ mụ thật muốn phun lao tổ tông vẻ mặt. chăm rãi cúi đầu, mặt ngoài xem s ử mụ mụ là khiêm tốn, thủ quy củ, mà trên thực tế, nàng đây là không nghĩ làm lao tổ tông nhìn đến nàng trong mắt bất mãn. lao tổ tông cũng không có phát hiện điểm này, nàng vẫn không cam lòng á át ê phát tiết trong lòng bất mãn. Một hồi lâu, có lẽ là mệt mỏi, Lão tổ tông không chịu nổi miệng khô lưỡi khô, rốt cuộc im miệng. s ư mụ mụ vội ngẩng đầu lên, quả nhiên đối tượng h Lão tổ tông phân phó hai trong mắt. s ư mụ mụ không dám trì hoãn, đứng dậy đi một bên bàn v ô n g thượng đổ ly ấm áp nước trà, tự mình bưng chung trà, cầm cái trường bính muỗng bạc, một muỗng một muỗng đút cho Lão tổ tông. Từ n g ự c từ n g ự c uống lên non nửa chén trà nhỏ. Lão tổ tông lúc này mới hơi hơi bỏ qua một bên đầu, ý bảo từ bỏ. Sử mụ mụ bưng chung trà ngồi trở lại cổ đô thượng, tiếp tục chờ đợi lão tổ tông phân phó. A buổi chiều thời điểm, người đi đem trinh nương cùng linh đều mời đến. Là sử mụ mụ đáp ứng một tiếng, chợt thử hỏi, lão tổ tông, ngài, ngài tưởng trước tiên tiến hành cái kia kế hoạch? A a càng già càng không hiểu quy củ. Đây cũng là ngươi có thể hỏi. Lão tổ tông dùng sức chừng mắt nhìn sử mụ mụ liếc mắt một cái, tức giận gian d ậ y là lão nô du c ủ còn thỉnh lão tổ tông thứ tội. muốn hỏi vấn đề chẳng những không có được đến trả lời, ngược lại bị không đầu không đuôi gian d ạ y một phen. nhưng s ử mụ mụ lại không có nửa phần buồn bực, bởi vì lao tổ tông nói lời này bản thân liền cấp ra đáp án, nàng xác thật muốn trước tiên tiến hành kế hoạch. nghĩ nghĩ, s ử mụ mụ có chút lo lắng hỏi, kia kia hôm nay buổi tối còn muốn viên mụ mụ đi bài bạc sao? á a muốn, như thế nào không cần. lao tổ tông nhẹ n n g à o g gầm rú, trong lòng lại âm thầm đắc ý, có câu nói gọi là gì tới? nga, đúng rồi. Minh tu sạn đạo ám đội trần thương. Hừ, Tạ gia thụ ở duyên thọ đường xếp vào như vậy nhiều n h a n tuyến, thật đương nàng lao bà tử không biết sao. Nàng biết, nàng đều biết. Hơn nữa nàng còn biết, không ngừng ở duyên thọ đường, chính là ở vạn gia, nàng hảo tôn nhi c ũ n g an bài không ít người theo dõi, chỉ còn chờ nàng bên này hành động đâu. Ha, hành động. Tạ gia thụ cho rằng nàng thân mình không thể động, đ ầ u g ó c cũng đi theo dỉ sắt rất sao? Bốn phía tất cả đều là theo dõi người. nàng sẽ thật sự thành dương thành dương đem đổ vật vận ra tạ r a nàng lại không nốc, lao tổ tông không những không nốc, tương phản còn thực thông minh, chẳng sợ ở chúng gió dưới tình huống, vẫn là nghĩ ra dương đông kích tây biện pháp, cố ý làm viên mụ mụ đi cửa nách c h ô đó thiết đánh cuộc, làm tạ gia thụ nghĩ lầm nàng tưởng từ cửa nách đem đổ vật vận đi ra ngoài, đương nhiên nàng cũng xác thật sẽ ở đêm khuya thời gian, làm s ử mụ mụ l á n h mấy cái cường tráng bà tử nâng mấy khẩu đại cái dương đi ra ngoài, chỉ là kia trong dương tất cả đều là chút phá sứ lạng ngói chúng gió mấy năm duyên thọ đường không thiếu đổi mới tân đồ s ư a căn bản không phải tạo ra thụ suy nghĩ sổ sách thư tịch cùng thư tử những cái đó thật n g o ạ n ý nhi nàng chuẩn bị sẽ chắn ra lẻ một lần một lần làm tạ trinh nương mẹ con nhập cư trái phép đi ra ngoài bởi vì hiện tại vẫn là mùa xuân xuyên y đ y phục cũng hầu ở váy tay háo túi bí mật mang theo mấy quyển thư mấy phong thư tử còn là phi thường dễ dàng còn nữa tạ trinh nương là trưởng bối liền tính tạ gia thụ hoài nghi, ở không có 10 phần nắm chắc trước, hắn cũng không có khả năng đi lục soát cô mẫu biểu u ộ i thân, mà chờ tạ gia thụ tìm được chứng cứ thời điểm, nhất quan trọng, đáng giá nhất đồ vật đã sớm đem bị vận đi ra ngoài. Ha ha ha lão tổ tông thật muốn nhìn xem nàng hảo tôn nhi nhìn đến một cái dương rách nát khi còn nhỏ biểu tình, kia nhất định thực xuất sắc, nhất định. Nguyên bản, dựa theo kế hoạch, lão tổ tông còn tưởng lại chờ hai ngày, vừa lúc mấy ngày nay bởi vì tạ hướng vãn sinh bệnh chuyện này. Tạ gia đại trạch nội có chút loạn, lão tổ tông suy tính n h ậ t tử, nghĩ lại có cái hai ba thiên, Tạ Hướng Vãn khả năng sẽ căng bất quá đi. Đến lúc đó, Tạ gia nội trạch chắc chắn càng loạn, mà nàng liền thừa dịp lúc này, nhiều làm Tạ Trinh nương mẹ con hai cái lại đây mấy tranh, đem những cái đó bảo bồi tất cả đều vận đi ra ngoài. Cố tình Tạ Hướng Vãn cư nhiên tỉnh, lão tổ tông tức giận qua đi, lại chậm rãi bình tĩnh lại, quyết định nương hôm nay Tạ Hướng Vãn thức tỉnh, Tạ gia thụ mấy người vui sướng dưới bất chấp cái khác tuyệt hảo cơ hội. lặng lẽ đem chuyện đó làm xong. đương nhiên, tại đây phía trước nàng vẫn là muốn tê mỏi một chút tạ gia thụ. Ai chờ lát nữa làm viên mụ mụ đi theo cửa nách vài người nói, liền nói hôm nay buổi tối còn có bài cục, làm các nàng bị hảo tiền. sư mụ mụ cũng không biết lao tổ tông chân chính kế sách, tiếp thu đến ánh mắt của nàng, vội vàng gật đầu, là lão nô đã biết. Thiên hương trong viện ngủ say bảy tám thiên tạ hướng văn rốt cuộc mở mắt, chỉ là nằm trên giường vài thiên, lại chưa đi đến cái gì thức ăn. nàng thể hư lợi hại chỉ nhìn tuệ viễn đại sư liếc mắt một cái liền lại đã ngủ diệu thiện tạ gia thụ thấy thế rất là nôn nóng lớn tiếng hô một câu chu thị xưa nay chú đáo vội vàng kéo tạ hướng vinh thấp giọng n h ắ c nhỏ nói tướng công muội muội hôn mê mấy ngày này thân mình tất nhiên suy yếu thật sự muốn hay không thỉnh trình lao thái y ở lại đây nhìn một cái tạ hướng vinh cũng đang muốn hướng trên giường đánh tới nghe được lời này tức khắc phản ứng lại đây liên tục gật đầu nương tử nói chính là ta, ta đây liền đi. nơi này, ánh mắt quét quét ở đây mấy người, t a hướng m i n h trên mặt hiện ra do dự chi sắc. chu thị nhiều khôn khéo người a, nơi nào nhìn không ra trưởng phu lo lắng, vội nói, nơi này có ta đâu, tướng công thả đi. mặt khắc kinh thành tới danh y còn có hai vị lưu tại trong nhà, bọn họ đều là y thuật tinh vi thánh thủ, không bằng t ỉ n h bọn họ cùng nhau đến xem. chu thị theo như lời kia hai vị danh y cùng trình lão thái y yể giống nhau, cũng là thái y viện về hưu lão thái y yể. Bọn họ tới Dương Châu, thứ nhất là ứ n g tạ hướng Vinh sở thỉnh, tới cấp tạ hướng vãn xem bệnh. Thứ hai lại là dưỡng lão. Bọn họ đều không phải Dương Châu người, nhưng đã sớm nghe nói Dương Châu phồn h o a thả nơi này khí hậu cũng tương đối hợp lòng người, dưỡng lão gì đó cũng thích hợp. đương nhiên còn có cái khác nguyên nhân, lại liên lụy một ít quyền quý bí sự, liền không phải người ngoài có khả năng hiểu biết. Hai vị lão thái y mời đến, lại là tạ gia mời đến khách quý, tuy không có thể xem trọng tạ hướng vãn bệnh. nhưng Tạ Hướng Vinh cùng Chu Thị đối bọn họ vẫn là lấy lễ tương đái khách khách khí khí đem người an trí ở Tạ gia phòng cho khách nha hoàn bà tử tất cả sự vật đều thực đầy đủ hết Tạ gia thái độ làm hai vị lão thái y thực vừa lòng quyết định tạm thời ở Tạ gia ở lại đ ã i người nhà đều đến Dương Châu sau lại làm ăn bài bất quá a n nhân gia ở nhân gia bốn phía hết thể lại đều là người ta tỉ mỉ ăn bài hai vị lão nhân gia nhiều ít có chút t r n dạng luôn muốn khi nào bộc lộ tài năng gần nhất triển lộ một chút chính mình y h ệ thuật, thứ hai cũng là hồi báo tạ gia một vài. này đây, đương tạ hướng vinh hấp tấp tới thỉnh thời điểm, hai vị thái y không hề nghĩ ngợi, trực tiếp làm tiểu đồng sách thượng dược dương liền đi trước thiên hương viện. đại bọn họ đi vào mùi hoa bốn phía tiểu viện k h i tạ gia thụ ngồi ở gian ngoài nhi, bồi t u ệ viễn đại sư nói chuyện. thấy trình lao thái y thì cùng hai vị thái y thì trước sau chân tiến vào, tạ gia thụ lại vội đứng lên tiếp đón, run thêm thỉnh cầu ba vị lao nhân hảo hảo cho chính mình nữ nhi xem bệnh. Ba vị thái y kia biết sự tình khẩn cấp, chỉ đơn giản cùng tạ gia thụ hàn huyên hai câu, liền nhấc chân hướng tây thứ gian đi. Bất quá, bọn họ rốt cuộc là có hàm dưỡng lao đại phù, lại đuổi thời gian, cũng chưa quên hướng về phía cao ngồi công đường thượng tuệ viễn đại sư gật đầu ý bảo. Chứ b ỏ trình lao thái y kia, cái khác hai vị cũng không nhận thức này từ ái hiền lãnh hòa thượng là ai, cũng không rõ đối phương một cái hòa thượng vì sao xuất hiện ở tạ gia, nhưng bọn hắn vẫn là thực khách khí hành lễ. Tuệ viễn đại sư hơi hơi mà cười. dựng thẳng lên bàn tay đáp lễ lại nhìn theo ba vị lão thái y về vào phòng ngủ Tạ gia thụ tâm thần không chừng tiếp tục cùng đại sư nói chuyện hiếm chỉ là một đôi mắt tổng không tự chủ được hướng Tây thứ gian cửa phòng nhìn lại ha ha Tạ thí chủ đừng lo lệnh ái đã không ngại chỉ là thân thể có chút suy yếu hảo hảo điều dưỡng mấy năm liền có thể khang phục tuệ viễn đại sư nhìn đến Tạ gia thụ bộ dáng nhịn không được cười khuyên đủ nga đại sư nói chính là Tạ gia thụ ngay từ đầu cũng không có lưu tâm đại sư nói gì đó, nhưng ngay sau đó, hắn phản ứng lại đây, đột nhiên quay đầu lại, hỏi, cái gì? Mấy, mấy năm. Đại sư là nói, diệu thiện muốn hoàn toàn khắc phục, còn cần mấy năm thời gian. Không phải đâu, chẳng lẽ nữ nhi thật sự được cái gì muốn mệnh bệnh nặng? Tạ gia thụ sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong mắt càng là lộ ra kinh hoàng biểu tình. đã nhiều ngày thật là đem hắn sợ hãi, e sợ cho nữ nhi lại biến trở về hôn mê bất tỉnh hoặc tử nhân trạng thái. Tuệ Viễn Đại sư thấy hắn hiểu lầm, vội giải thích nói: Tạ thí chủ yên tâm, lệnh ái là có Đại Phật duyên người, có Phật tổ che chở, định sẽ không có cái gì đại sự. Hơn nữa, theo Bần tăng phỏng đoán, lần này hôn mê, đối lệnh ái tới nói, đã là tai họa cũng là phúc vận. Nếu Bần tăng không có tính sai nói, đại lệnh ái hoàn toàn khang phục sau, liền sẽ một đời vinh hoa phú quý, lại vô trọng đại kiếp nạn. Đạ. Tạ gia thụ sắc mặt hòa h o a n chút, bất quá vẫn là có chút không yên tâm, đại sư, lời này thật sự. Tuệ Viễn Đại sư đạm đạm cười, người xuất gia không nói dối. Nguyên bản, những lời này Bần tăng sẽ không tùy tiện nói vậy, nhưng lệnh ái cùng ta Phật có duyên, thả trong phủ đ ố i bỉ chùa trợ giúp rất nhiều. Bần tăng liền nhiều lời hai câu. Tạ gia t h ủ nghe vậy, vội vàng đứng lên, v á i chào tới mặt đất. Lần này việc, đa tạ đại sư, đại diệu thiện khang phục sau, ta chắc chắn đ ã i nàng đi trước sơn quang chùa bái tạ đại sư. Tuệ Viễn Đại sư xua xua tay, cười nói, Tạ thí chủ không cần khách khí, nếu lệnh ái đã tỉnh. Bần tăng không tiện ở lâu, như vậy cáo tử. Nói, tuệ viễn đại sư trực tiếp đứng lên, không cho tạ gia thủ giữ lại thời gian, thẳng nhấc chân đi ra ngoài. Ai ai, đại sư, tạ gia thủ có chút há hốc mồm, vội đuổi theo, cực lực mời đại sư lại ngồi chút thời điểm. Tổng không thể nhân r a tới trong nhà cấp hải tử chữa bệnh, lại liền chén nước đều không cho nhân r a uống đi. Tuệ viễn đại sư bước chân không ngừng. Tạ thí chủ không cần t ạ o bần tăng chính mình trở về liền hảo. vô dụng bao nhiêu thời gian, tuệ viễn đại sư liền đi tới trước cổng trong, đứng ở bậc thang, tuệ viễn đại sư ngẩng đầu nhìn nhìn s ắ p trời, làm như nghĩ tới cái gì, nhàn nhạt, nhạt nói câu, muốn thời tiết thay đổi, tạ thí chủ còn xin dừng bước. biến thiên, tạ gia thụ theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn, không trung xanh thảm, nơi xa còn bay mấy đóa tuyết trắng đám mây, rõ ràng là tinh không vạn lý hảo thời tiết, như thế nào sẽ biến thiên? bất quá, tạ gia thụ chưa quên chính sự, vội vàng sai người bộ hảo xe ngựa. h ắ n tác tiến lên ngăn lại tuệ viễn đại sư. Đại sư trong chùa công việc bận rộn, ta không hảo cường lưu. Bất quá từ trong thành đến sơn quang chùa còn có chút khoảng cách, còn thỉnh đại sư dung ta đưa ngài trở về. Ngươi là hắn tự mình kế đó, hiện giờ dùng xong rồi, tổng không thể làm nhân gia liền như vậy trở về. Đặc biệt là tuệ viễn đại sư như vậy có h i vọng, có đức hạnh cao tăng, tạ gia thủ càng không dám chậm trễ. Tạm thời đem nữ nhi bồng, tạ gia thủ không dung cử tuyệt đỡ tuệ viễn đại sư lên xe ngựa. rồi sau đó một liêu v ậ á o cũng đi theo vào thùng xe bên ngoài xa phu d ơ lên roi xe ngựa từ cửa hông dùng ra ra khang sân phố một đường chiều ngoài thành chạy đến trên đường tạ gia thụ lại nói bóng nói gió hỏi hỏi tạ hướng vãn vì sao sẽ hôn mê tuệ viễn đại sư lại không có trực tiếp trả lời chỉ nói tạ thí chủ không cần lo lắng lệnh ái lần này chính là một cái cực đại cơ duyên kinh này một chuyện nàng sẽ trở nên càng thêm xuất sắc hơn nữa Cơ trí hai tròng mắt đối tượng h tạo ra thụ ánh mắt, t ạ thí chủ tâm nguyện, cuối cùng sẽ dừng ở lệnh ái trên người. Nói xong lời này, tuệ viễn đại sư liền không còn có nói cái gì, nhắm mắt lại, yên lặng niệm tụng kinh văn, mai cho đến xe ngựa đi vào sơn quang chùa chân núi, hắn mới từ dung mở to mắt, xuống xe ngựa, chậm rãi hướng sơn môn đi đến. Nhìn tuệ viễn đại sư bóng dáng, tạo i a thụ hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, tâm nguyện, t à tâm nguyện, ta có thể có cái gì tâm nguyện? Tất nhiên là hy vọng nhi nữ bình an, gia nghiệp thịnh vượng A. Từ từ, Tạ Gia t h ụ trong đầu l i n h quang trận lóe, hắn nghĩ tới, hắn đấy lòng lớn nhất tâm nguyện còn không phải là đem Tạ Gia chế tạo thành chân chính danh môn vọng tộc, tựa như quá khang Tạ Thị giống nhau, có thể vang danh thanh sử, truyền thừa mấy trăm năm thế gia sao? Chẳng lẽ? Tạ Gia t h ụ trong lòng một trận lửa nóng, giờ phút này, hắn hận không thể lập tức xuất hiện ở nữ nhi trước mặt, nhìn nàng khang phủ, để có thể sớm ngày nhìn đến Tạ Thị Hương Thịnh. Xe ngựa bay nhanh chạy về Tạ Gia. Tạ Gia t h ủ cơ hồ là một đường chạy chầm hướng Thiên Hương v i ệ n đuổi. Nhưng mới vừa đi đến trung lộ cửa Thủy Hoa, chờ lâu ngày A Khánh liền đón đi lên. Lao ra, bên kia lại có Tân Động Tĩnh. Tạ Gia t h ủ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía A Khánh, nói: Rốt cuộc tình huống như thế nào? A Khánh cúi đầu nhỏ giọng h ồ i bẩm, một bên nói, còn một bên xem xét bốn phía hướng đi. Nghe xong A Khánh hồi báo, Tạ Gia t h ủ khẽ môi phát hỏa ra một mặt t r à o phúng độ cùng, nói: Lão tổ tông không hổ là lão tổ tông, mà ngay cả bình pháp đều thông hiểu. Hảo, nàng lão nhân gia đã có hứng thú chơi, ta đây phải hảo hảo phối hợp một chút. Đỡ phải lão nhân gia chơi không tận hứng, lại trách ta là bất hiếu tôn nhi. Nghe chủ nhân cười nhạo một vị khác chủ nhân, A Khánh không dám ngẩng đầu, càng không dám tùy ý chen vào nói. Hắn biết, tại gia tổ tôn hai cái trung cực đánh giá liền phải bắt đầu rồi, tại như vậy thời điểm mấu chốt, hắn cái này tiểu lâu la vẫn là an phận chút tương đối hảo. A Khánh. chờ lát nữa truyền lời đi xuống, làm các nàng hết thể như cũ. Tạ gia thụ lệnh i ọ n g phân phó, mặt khác, cô mẫu cùng biểu m ọ i lại đây thời điểm, làm phía dưới người nhiều tận tâm, rốt cuộc người tới là khách sao, chớ nên chế mải. là lao ra. A Khánh liên tục đáp ứng, nghe xong Tạ gia thụ mấy cái mệnh lệnh sau, mới cung kính cáo lui rời đi. Tạ gia thụ tắt tiếp tục chạy tới Thiên Hương viện, đại hắn đi vào phòng ngủ thời điểm, ba vị thái y đã chuẩn t r ị xong, chính ghé vào cùng nhau thương lượng phương thuốc. Trình lão, Lưu lão, Phương lão, tiểu nữ rốt cuộc thế nào? Tạ gia t h ủ mãn nhãn chờ mong nhìn ba vị thái y yể, trong lòng lại âm thầm buồn chồn. Đại sư nói nữ nhi còn muốn đem dưỡng mấy năm mới có thể khắc phục, cũng không biết có phải hay không thật sự. Tuy rằng là đại sư đánh thức nữ nhi, nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, Tạ gia vẫn là càng muốn nghe một chút thâm niên lão thái y yể nhóm ý kiến. Hắn cũng không biết, nhưng vào lúc này, xa ở sơn quang chùa tuệ viễn đại sư đang lẳng lặng nhìn kinh thành phương hướng, tay chậm rãi v ê động vật châu. thầm nghĩ ai thiên chân muốn thay đổi tạ thí chủ bần tăng vì trả lại ngươi nhân tình lần này chính là mấy ngày liền cơ đều tiết lộ hy vọng ngươi có thể lĩnh n ộ cũng mau chóng chuẩn bị sẵn sàng a chương 41 không thể tưởng tượng nương tử nương tử tiểu tâm chút ta ở tạ gia cùng vương gia tương liên hồ cổng tỏ vào hoa ngoài cửa một cái người mang lục giáp phụ nhân chính ôm cái bụng bước đi như bay hướng tạ gia đuổi 7 8 c mở nha hoàn bà tử suốt ruột h o à n g hốt đi theo bên người nàng mà nhất nôn nóng đương thuộc nàng p h u quân trong nước danh sĩ vương thừa vương tề quang chỉ thấy vương thừa cung thân mình giống hầu hạ lao phật gia tiểu thái dám giống nhau đôi tay đỡ cánh tay của nàng dưới chân không ngừng nỗ lực đuổi theo nàng nệ bước đôi mắt càng như toàn năng gia đa trên dưới t ả hưu phía trước phía sau chặt chẽ chú ý thê tử thân thể trong miệng càng là không được miệng khuyên nương tử nương tử lưu ý dưới chân bậc thang đã là mùa xuân ba tháng thời tiết lúc gấm lúc lạnh Vương Thừa trên chán lại toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi nhi, hơi thở cũng có chút hỗn loạn. Nay đảo không phải vương danh sĩ thân thể hư, nói câu lương tâm lời nói, đừng nhìn Vương Thừa đã năm gần 40, n h ư n g thân thể lại c ự c thảo, nhiều năm luyện võ làm hắn tinh thần một chút đều không thể so người trẻ tuổi kém. Hắn sở dĩ sẽ mồ hôi lạnh l ư ớ ra, thở h ơ n g h ụ c thật sự là doạ. Nương tử đều mang thai 7-8 t á tháng, bụng lại so bình thường phụ nhân còn muốn đại chút, ngày thường ở trong sân tán cái bước, Vương Thừa đều lo lắng. càng đừng nói tựa trước mắt như vậy chạy nhanh vương thừa thẳng tắp nhìn trầm c h ầ m thế tử phồng lên bụng hai cái tròng mắt theo kia bụng phập phồng mà trên dưới chuyển động tiểu tâm can nhi càng là từng đợt run rẩy e sợ cho nàng một cái không cẩn thận liền sẽ a phi vương thừa dùng sức lắc đầu ném rất trong đầu các loại không tốt phỏng đoán tập trung 12 vạn phần cẩn thận toàn phương vị vô góc chết bảo hộ chính mình thế tử nương tử đến thiên hương viện còn có mấy trăm bước xa đâu không bằng chúng ta ngồi xe đi như vậy cũng mau chút Vương Thừa thật sự có chút không chịu nổi, lần thứ N N khuyên nhủ, Tạ Mục Thanh nhấp đôi môi, biểu tình hơi mang không ngờ, phảng phất không nghe được Vương Thừa nói giống nhau, tiếp tục buồn đầu lên đường. Ai Vương Thừa bất đắc dĩ thở dài, hắn liền biết Thê Tử biết chân tướng sau sẽ sinh hận khí, nhưng nhưng hắn cũng là vì nàng cùng trong bụng Hải Tử suy nghĩ nha, Nương Tử, ta biết ta không nên giấu ngươi, nhưng ta không phải cũng là lo lắng ngươi sao? Tạ Mục Thanh vẫn là không nói, Vương Thừa lại nói, Nương Tử. Ta biết ngươi cùng Diệu Thiện kia Hải Tử hợp ý mấy năm qua, chúng ta p h u t h ê ở Dương Châu quá đến thư thái, cũng ít nhiều Tạ g a giúp đỡ. Về công về tư, chúng ta đều nên hảo hảo đối đãi Tạ Gia người, đặc biệt là Diệu Thiện. Nếu đều biết, ngươi, ngươi còn gặp ta. Tạ Mục Thanh rốt cuộc có phản ứng, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, hơi thở có chút hỗn loạn nói, Diệu Thiện hôn mê vài ngày, ta lại liền cái t i n Nhi cũng không biết, thật nếu có cái cái gì ngoài ý muốn, ta. Ta chẳng phải là liền nàng cuối cùng một mặt đều không thấy được, không đúng, phi phi, diệu thiện phúc trạch lâu dài, Phật tổ sẽ không sớm như vậy liền đem nàng mang đi. Nàng định có thể thức tỉnh, đúng hay không? Biểu ca, mới đầu Tạ Mục Thanh còn không có tức giận cùng Trượng Phu chí khí, nói nói, Tạ Mục Thanh v à n h mắt đỏ, đại viên đại viên nước mắt chảy ra. Tạ Mục Thanh cũng không phải cái cảm tình cỡ nào đầy đủ người, chỉ là tới Dương Châu mấy năm nay, cùng Tạ gia người ở t r u n g hòa thuận. mặc kệ lúc trước Tạ Gia ôm như thế nào mục đích mới cùng nàng lôi kéo làm quen nhưng từ Tạ Gia thụ đến Tạ Hương An Tạ Gia từ trên xuống dưới đối bọn họ phu thê tuyệt đối là chân thành tương đái nhân tâm thay đổi người tâm Tạ Mục Thanh cũng dần dần thu hồi đề phòng bắt đầu thiệt tình đối đ ã i Tạ Gia người đặc biệt là cùng Tạ Hương Vãn Tạ Mục Thanh cảm thấy nàng cùng đứa nhỏ này nhất hợp ý hai người đều tôn trọng Ngụy Tấn Phong Lưu đều thích thịnh đường mẫu đơn đều thích dưỡng sinh chi đạo quá nhiều quá nhiều tương đồng điểm làm các nàng ở chung thời điểm càng như là một đôi vong niên hảo k h u ê mật, mỗi lần gặp mặt đều có liêu không x o n g đề tài, nói không x o n g trong lòng lời nói. Thời gian lâu rồi, ở tạ mục thanh trong lòng, sớm đã đem tạ hướng vãn trở thành nàng chi kỷ. Hơn nữa nàng có thai, trở nên đa sầu đa cảm lên, mỗi khi cảm giác được trong bụng hài nhi thai đ ộ c g khi, nàng kia viên tử mẫu tâm liền mềm đến rối tinh rối m ù Cho nên vừa nghe nói tạ hướng vãn được quái bệnh, liên tiếp mấy ngày đều hôn mê bất tỉnh, tạ mục thanh lập tức liền nóng nảy. Bất chấp cùng giấu d i ế m chính mình Trượng Phu phát giận, trực tiếp ra cửa hướng Thiên Hương viện đuổi. Đúng vậy, Diệu Thiện kia nha đầu chính là Dương Châu nổi danh quan âm đồng nữ, Bồ Tát che chở, đoạn sẽ không liền như vậy đi. Vương Thừa dùng sức gật đầu, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Lần này bất quá là hơi có tiểu bệnh nhẹ, tin tưởng thực mo là có thể khang phục. Cho nên biểu nội nha, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Ngươi, ngươi trong bụng còn có Hải Tử đâu? Biểu Ca, Tạ Mục Thanh Thái Dương co giật một chút. nàng liền biết biểu ca thời khắc không quên bảo bối nhi tử của hắn. hư, thật là có nhi tử liền đã quên nương tử à? Tạ Mục Thanh không nhị g thừa nhận chính mình ở ăn chưa xuất thế hài tử d ấ m dùng sức dương lên cằm, nói, hảo, không nói này đó, vẫn là đi thăm bệnh quan trọng. dứt lời, ném ra vương thừa tay, bước nhanh đi phía trước đi đến. Tạ Mục Thanh đi được dũng cảm, vương thừa lại sợ tới mức không nhẹ, vội vàng đi mau vài bước đuổi kịp, đôi tay đỡ nàng cánh tay, tiếp tục bắt đầu rong giải nương tử tiểu tâm. Nương tử, chú ý dưới chân bậc thang. Nương tử, nơi này lộ hoạt, ngàn vạn tiểu tâm a. Đại hai vợ chồng đuổi tới Thiên Hương viện thời điểm, Vương Thừa đã mệt đến đổ mồ hôi đầm địa, mà Tạ Mục Thanh cũng nghe đến lỗ t h a i trưởng kén, lại lần nữa đẩy ra Vương Thừa, Tạ Mục Thanh trực tiếp thượng bậc thang. Cửa Tiểu Nha hoàn vội vàng dương giọng thông truyền, cô lão gia cùng cô Thái Thái tới. Tiếng nói vừa dứt, Chu Thị liền vẻ mặt không khí vui mừng đón ra tới. Cô mẫu, Dượng, các ngươi tới rồi. Chu Thị thấy Tạ Mục Thanh trên trán tràn đầy m ù hơi n h i chính một người p h ủ n g bụng hướng trong đi, vội đi mau vài bước đi vào phụ cận, s a m cánh tay của nàng, ai nha, cô mẫu, ngài còn hoài hải từ đâu? Cũng không dám như vậy không chú ý nha. Tạ Mục Thanh vợ chồng thành thân thời điểm đều tuổi không nhỏ, hôn sau mấy năm đều không có mang thai, hiện giờ khó khăn có h à i tử, như thế nào tiểu tâm đều không quá đâu. Cũng đúng là bởi vì điểm này, Tạ Hướng vẫn xảy ra chuyện sau, Chu Thị mới không có nói cho Tạ Mục Thanh. vì chính là để ngừa Tạ Mục Thanh nóng vội dưới động thai khí. Tạ Mục Thanh không cho là đúng xua xua tay, nói ta không có việc gì, thân thể của ta ta chính mình rõ ràng. đúng rồi, diệu thiện ra sao? Dương mắt nhìn nhìn Chu Thị giữa mày vui mừng, Tạ Mục Thanh trong mắt cũng hiện ra mong đợi chi sắc, thử hỏi vẫn là nàng đã tỉnh. Ân Chu Thị vui sướng gật đầu, hảo kêu cô mau biết, muội muội mới vừa rồi tỉnh, t h a i y cũng cấp t r ầ n trị qua. nói muội muội đã rất tốt, chỉ lúc trước mấy ngày mẹ thân mình. Hảo hảo nghỉ ngơi chút thời gian liền có thể khang phục đâu. Thật sự, Tạ Mục Thanh một viên treo tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới, chắp tay trước ngực đại bài bái. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, ta liền biết Diệu Thiện là cái có phúc khí h à i tử, đoạn sẽ không. Đúng rồi, nàng hiện tại còn hảo, hảo, hảo đâu? Mới vừa rồi t r ì n h lao thái y cấp chát mấy châm, đã tỉnh lại. Vừa rồi còn tiêu đói đâu? Phòng bếp nhỏ cấp làm tốt hơn tiêu hóa c ơ m canh. Diệu Thiện mới vừa dùng xong. lúc này đang theo phụ thân cùng tướng công bọn họ nói chuyện đâu, chu thị tuy không hiểu dư lý nhưng minh bạch một đạo lý, người chỉ cần có thể nuốt trôi cơm, bệnh tình là có thể chuyển biến tốt đẹp. chính mắt thấy tạ hướng vãn tựa thường lui tới giống nhau dùng cơm, chu thị căng chặt vài thiên thần kinh cuối cùng thả lỏng lại. hiện tại chu thị mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra không khí vui mừng, tạ mục thanh cùng vương thừa đều cảm giác được, bọn họ phu thê l i ớ c nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được ý cười, xem ra diệu thiện thật sự bình phục. nhưng sự thật chứng minh bọn họ đều cao hứng đến quá sớm, tạ hướng vãn sát thật tỉnh lại. hơn nữa nhìn nàng khí sắc, nghe nàng lời nói, giống như cũng không có nhân phía trước hôn mê mà sinh ra cái gì gì chứng. l i ê n ở đại gia vui vui vẻ vẻ ăn mừng xong tạ hướng vãn lành bệnh ngày hôm sau sáng sớm, thanh la ấm áp la tiến đến hầu hạ tạ hướng vãn rời giường thời điểm phát hiện đại tiểu tỷ lại hôn mê, hai cái nha hoàn tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, một lát không dám chỉ hoãn, một cái chạy tới hồi bẩm chu thị. một cái khác t ắ c trực tiếp lao tới hai vị lao thái y tạm cư khách x á khó khăn an tĩnh lại tạ r a đại t r ạ c h lại lần nữa n h á o đến gà bay chó sủa may mắn lần này tạ hướng vẫn cũng không có giống lần trước giống nhau một ngủ ngon mấy ngày qua giữa trưa nàng liền từ từ chuyển tỉnh chỉ là tỉnh lại sau tinh thần có chút không tốt luôn là xuất hiện đau đầu dấu hiệu thiên ba vị lao thái y thay phiên trần trị cũng chưa có thể tra ra nguyên nhân bệnh đầu chính là nhân thể nhất phức tạp khí quan k h o a n nói là y thuật không phát đạt đại chủ chính là ở ngàn năm sau hiện đại có như vậy nhiều tiên tiến chữa bệnh khí giới bác sĩ nhóm cũng không dám cam đoan nói có thể hoàn toàn hiểu biết cái này bộ vị cuối cùng ba vị lão nhân g i chỉ có thể đẩy nói là lần đó hôn mê di chứng muốn hoàn toàn chữa khỏi yêu cầu hảo hảo t í n h dưỡng kia muốn t í n h dưỡng bao lâu mới có thể kh ắ c phục tạ gia thụ hai mắt thường đỏ nữ nhi bệnh tình lặp lại làm hắn thể s ắ c và tinh thần đều mệt chỉ mấy ngày công phu bên mái thế nhưng sinh ra điểm điểm bạch x ư ơ n g này chính lão thái y có chút xấu hổ cụ thể thời gian lão phu cũng không xác định, bất quá chiếu đại tiểu thư trước mắt bệnh trạng, lão phu phỏng đoán, nhanh nhất cũng muốn 2-3 năm mới có thể hoàn toàn chữa khỏi. động bất động liền đau đầu, thả t h i t h o ả n g hôn mê từng cái, tạ hướng văn chứng bệnh thật sự quỷ dị, tuy là hắn cùng cái khác hai vị lao thái y kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy ca bệnh nha. p h i ê n toái nhất chính là, tạ hướng văn hôn mê không hề quy luật đang nói, cao hứng sẽ ngất, sinh khí sẽ ngất, chuyện gì nhi đều không có. nàng làm theo sẽ một ngủ không tỉnh đối mặt như vậy quái bệnh ba vị lao thái y ý ý cũng chỉ có nhận t ú n n phần hai ba năm tạ gia thụ giữa mày nô lên hắn chính là tận mắt nhìn thấy quá nữ nhi đau đầu bộ dáng thống khổ bất lực thả suy yếu mới khó khăn lắm không đến nửa tháng châu tròn ngọc sáng tạ hướng vãn liền bị ốm đau tra tấn gầy một vòng lớn cơ hồ muốn cùng n h ư ợ c liễu phủ phong tạ hướng ý làm chuẩn tưởng tượng đến nữ nhi còn sẽ tiếp tục thống khổ đi xuống ngắn hạn nội vô pháp giảm bớt tạ gia thụ liền đau lòng không thôi h ậ n không thể lấy thân tương thế. Trình Lão Thái Y ð i n g ư ợ n g ngùng gật gật đầu, nói: nhanh nhất 2-3 năm. Nếu là lại có cái gì ngoài ý muốn, liền liền khó nói. Tạ gia thụ dùng sức nhắm mắt lại, đột nhiên mở, bình tĩnh nhìn về phía ba vị Lão Thái Y ð i ở khỏi h à n trước, có hay không cái gì giảm bớt đau đớn biện pháp? Họ Phương Lão Thái Y ð i nghĩ nghĩ, nói: Lão phu nhưng thật ra có một bộ m á t x a thủ pháp, có thể trước làm trong phủ nhà hoàng tử một lần. Lúc trước ở trong cung. h à n chiêu thức ấy làm rất nhiều cung phi đều xua như xua vị đầu. Chính là thánh nhân cũng cực thích. Tạ gia thụ ánh mắt sáng lên, vội t r í tạ, đa tạ phương lão. Nhưng thực mau, tạ gia thụ lại thất vọng rồi. Thanh la nghiêm khắc rửa theo phương lão thái y y ể a biện pháp thử, tạ hướng v á n lại vẫn như cũ đau đầu rục nước, ố m đau không hề có giảm bớt. Kế tiếp nhật tử ba vị thái y đi thay phiên ra trận, tạ gia thụ lại dùng nhiều tiền ở cả nước các nơi tìm kiếm hỏi tham danh y y ể Vì thế ở tạ gia. thường xuyên xuất hiện cảnh tượng như vậy. Trình Lão Thái Y thì tỏ h ì t vẻ hắn có cái an thần phương thuốc, có thể thử một lần, thử một lần, tuyên cáo thất bại. Lưu Lão Thái Y thì nói hắn có cái tổ truyền bí pháp, huân hương phụ lấy chân cứu, nhưng an thần, nhưng thực mau, sự thật nói cho hắn, này pháp đối tạ hướng vãn không có hiệu quả. Kinh thành tới m ô danh y l ì m ô sơn gian ẩn nấp thần y l ì m ô tạ gia thụ vận dụng sở hữu tài nguyên, ngay cả hồng gia cũng tận hết sức lực tìm kiếm danh y lìa, thần y l nhưng mặc kệ phía trước có như thế nào nổi danh bác sĩ đi vào tạ gia sau đều sẽ sám x ị t rời đi cuối cùng vẫn là tạ hướng vãn mở miệng cha đại ca đại tẩu sinh tử có mệnh phú quý ở thiên có lẽ ta mệnh trùng có này một tiếp các ngươi không cần lại vì ta hưng sư động chúng đi tìm kiếm hỏi thăm cái gì danh y lẻ gần một tháng tra tấn tạ hướng vãn đã gầy thành một phen xương cốt nàng suy yếu ỉ ở trên giường đối vài vị trí thân nói ta này bệnh tới kỳ quặc muốn đi căn nhi tầm thường biện pháp chỉ sợ không thành. lời này nhắc nhở Tạ gia thụ, hắn dùng sức vỗ đ u i nói, ta nhớ ra rồi. ngày ấy Tuệ Viễn đại sư đi thời điểm, đã từng nói qua, nói, nói, nói diệu thiện này bệnh là kiếp nạn, muốn mấy năm mới có thể khang phục. Tạ Hướng An lại không đành lòng tỷ tỷ chịu khổ, bắt lấy phụ thân v à o áo, cầu xin nói, cha, Tuệ Viễn đại sư nếu có thể đánh thức tỷ tỷ, hẳn là cũng có thể giúp tỷ tỷ giảm bớt ố n g đau. cha, không bằng chúng ta lại đi cầu xin đại sư đi. mấy năm nội khai phục nhưng mấy năm nay lại nên như thế nào ngao tạ hướng an không nghĩ nhìn đến tỷ tỷ đau đầu đến cơ hồ hôn mê thống khổ bộ dáng hắn muốn tỷ tỷ giống quá khứ giống nhau khỏe mạnh tồn tại tạ gia thụ cười khổ ta cũng đã sớm nghĩ tới đi thỉnh đại sư nhưng nửa tháng trước đại sư liền ra ngoài vân du nói là mấy năm nội đều sẽ không trở về tạ hướng vinh cùng chu thị đồng thời thở dài chuyện này cũng quá không khéo chẳng lẽ đúng như m ọ i m ọ i lời nói nàng mệnh chung nên có kiếp nạn này ô ô Cha, kia làm sao bây giờ n h a Ô ô Tạ Hướng An rốt cuộc tuổi nhỏ, trực tiếp khóc giống thất thanh. Ngược lại là Tạ Hướng Vãn, là người một nhà trung nhất bình tĩnh, nàng chậm rãi xả ra một mặt cười, nhẹ giọng nói: "A An An, đừng khóc, tỷ tỷ sẽ không có việc gì." Tạ Hướng An nghẹn ngào nói: "Như thế nào sẽ không có việc gì? Đau đầu cũng không phải là tiểu bệnh đâu." Tạ Hướng Vãn lại nghiêm túc nói: "Ta xác thật thường thường đau đầu, bất quá ta phát hiện, hiện tại đau đầu chu kỳ kéo dài." Lúc ban đầu là mỗi cách 1-2 ngày liền sẽ đau đầu, gần nhất lại là cách thượng 3-5 năm ngày mới có thể đau. Chiếu này suy đoán, về sau đau đầu chu kỳ sẽ càng ngày càng trường. Có lẽ như trình lão lời nói, lại có cái hai năm liền có thể khang phục đâu. Đây là lời nói thật, bởi vì Tạ Hướng Vãn phát hiện, nàng đau đầu cùng cái kia kỳ quái mộng có quan hệ. Mỗi lần ban đêm mơ thấy nữ hài nhi kia, ngay kế nàng khẳng định sẽ đau đầu. Nhưng đau xong lúc sau, Tạ Hướng Vãn liền sẽ kinh hỉ phát hiện. nàng giống như lại học xong một ít đồ vật, tuy rằng chỉ là giải rác thả không hề liên hệ tri thức, thậm chí còn tạ hướng văn căn bản là không hiểu đó là thứ gì, nhưng trực giác nói cho nàng, kia hẳn là hữu dụng đồ vật. ngắm lại ba tuổi năm ấy kỳ ngộ, tạ hướng văn càng thêm tin tưởng, lúc này đây sinh bệnh, có lẽ là nàng một cái cơ duyên đâu, chỉ cần nàng kiên trì đi xuống, chậm rãi đem thần thức chung kia đoàn hoàn toàn c ă nước, tiêu hóa, nàng định có thể khang phục như lúc ban đầu. cũng đúng là bởi vì có như vậy suy đoán. Tạ Hướng Vãn mới có thể cắn răng căng quá một lần lại một lần ốm đau tra tấn. Quả có việc này. Tạ gia thụ đám người t r ă m miệng một lời nói. Tạ Hướng Vãn trầm rãi gật đầu, không sai. Qua đi ta chỉ là phỏng đoán. Hiện tại biết tuệ Viễn Đại sư từng có này tiên đoán, liền càng thêm chắc chắn cái này suy đoán. Nhanh thì hai ba năm, chậm thì 3-4 n ă m nữ nhi định có thể k h ắ c phục. Cho nên, cha, ca ca, đại tẩu, các ngươi không cần cả ngày vây quanh ta xoay trong nhà. Bên ngoài có như vậy, nhiều chuyện này yêu cầu các ngươi làm lụng vất vả, chớ nên vì ta chậm trễ đứng đắn sự nha. Tạ Hướng Vãn nhìn về phía Vinh trưởng, nói: Đặc biệt là Đại ca, mới vào con đường làm quan, đúng là nỗ lực hăng hái thời điểm đâu. Đại ca, đừng quên, gia tộc bọn ta hưng thịnh tất cả đều trông cậy vào ngươi a. Diệu Thiện Tạ Hướng Vinh biết Muội Muội hiểu chuyện, nhưng mỗi khi nhìn đến Muội Muội hiểu chuyện bộ dáng, hắn đều sẽ thật sâu tự trách. Nếu hắn càng có khả năng chút, trong nhà ngoài ngõ đều có thể khởi động tới. m u ộ i m u ộ i cũng sẽ không thay đổi đến như thế hiểu chuyện. Tạ Hướng v ã n nhìn ra huynh trưởng ấy nấy cùng đau lòng, cười nhạt nói: Đại ca, ta thật sự không có việc gì, ta, ta còn tưởng tận mắt nhìn thấy đến Tạ gia trở thành danh môn kia một ngày đâu. Cho nên, ca ca, ngươi muốn gấp đội nỗ lực mới là a. Tạ Hướng vinh đối thượng Tạ Hướng v ã n hai t r ó n g mắt, huynh nội hai cái đối diện thật lâu sau, hắn mới chậm rãi gật đầu: Hả? Tạ gia thủ nghe xong nữ nhi kiến nghị, không hề gióng chống thua chiêng đi tìm kiếm hỏi tham danh ý đi hề. đương nhiên cũng không phải hoàn toàn từ bỏ chỉ là đem chuyện này đặt ở ngầm hơn nữa trình lưu phương ba vị lao thái y thì vẫn như cũ tỏa chấn tạ gia mỗi ngày đều nghiên cứu như thế nào cấp tạ hướng vãn điều trị thân thể đem hết khả năng cho nàng giảm bớt ốm đau này đó đều làm được lặng yên không một tiếng động ít nhất bên ngoài người cũng không biết tạ gia thủ cùng tạ hướng vinh cũng đều không hề cả ngày canh giữ ở thiên hương viện bắt đầu vội vàng từng người sự tình tạ gia sinh hoạt phảng phất lại trở về quá khứ. chỉ là thiếu tạ hướng vãn cùng tạ hướng an sinh động thân ảnh nay hết thể dừng ở trong mắt người khác liền thành tạ hướng vãn không có thuốc nào cứu được tạ ra người vô kế khả thi chỉ có thể chậm rãi chờ chết ha ha ha hảo hảo thật sự tạ hướng vãn ngươi cái nha đầu chết tiệt kia cũng có hôm nay nha làm người khác chí nhất viên thị nghe xong đông nguyện đủ loại tin tức sau mừng dỡ ha ha cười không ngừng cái gì quan âm đồng nữ chó má căn bản chính là đại hồng thị làm ra tới gạt người x i ế p lần này l ò i đi Ha ha, thân nhiễm quái bệnh, không có thuốc nào cứu được. Ta nhìn ai còn nói ngươi có phúc khí, vẫn là Thái Thái lợi hại, không cần tốn nhiều sức liền giải quyết việc này. Xong việc còn không người phát hiện. Lưu Bảo Đức ra vội thấu đi lên, ra sức buốt ngông ngựa đồng thời, còn không quên khoe thành tích, như thế cao minh diệu kế, lao nô muốn chết đều không thể tưởng được. Thái Thái lại hạ bút thành văn, đây mới là thật lợi hại đâu. Làm như bị cao tới rồi nửa g chỗ, Viên Thị rất đắc ý, đó là tự nhiên, bên không dám nói. xem tướng h ạ n nhất chính là dương châu nổi danh thần toán tử cũng so ra kém ta đâu viên thị cũng chưa quên lưu bảo đức gia công lao khó được hào phóng tán câu lưu bảo đức lần này sai sự làm được không xấu việc này có thể thành tiếc kiện mặt dây nhi cũng nổi lên điểm nhi tác dụng lưu bảo đức gia lập tức c ư i thành đoá c ố c hoa ninh m ọ c nói ai nha thái thái thật là quá để cao nhà ta nam nhân hắn cũng không có gì bản lĩnh chính là đối ngài trung tâm lúc nào cũng không quên ngài phân phó cho nên mới sẽ cơ duyên xảo hợp phát hiện kia kiện sự vật Lưu Bảo Đức ra Minh Biếm ám bao thực sự làm Viên Thị vui vẻ không ít nàng ra vẻ cao thâm gật gật đầu ta muốn chính là trung tâm hai chữ không sợ không bản lĩnh liền sợ tâm hỏng rồi nếu tâm không hảo càng là có bản lĩnh càng có thể cho chủ tử gây h ò a đâu ta là cái thưởng phạt phân minh người Lưu Bảo Đức làm việc đắc lực nên trọng thưởng như vậy đi hắn thích đùa nghịch những cái đó đồ cổ Thành Nam Hiệu cầm đồ còn thiếu cái nhị trưởng quay Trước làm hắn qua đi rèn luyện mấy ngày, đã có thể một mình đảm đương một phía, ta lại đem hiệu cầm đồ giao cho hắn xử lý. Lưu Bảo Đức ra vừa nghe, lập tức nằm sấp xuống tới g i ậ p đầu. Đa tạ thái thái, đa tạ thái thái. Hiệu cầm đồ chính là cái nước l u ộ t sung túc địa phương nhà, nàng nam nhân đi, nhà mình phú quý nhật tử còn x a sao? Viên Thị thực hưởng thụ loại cảm giác này, nâng giơ tay nói, đứng lên đi, ta nơi này còn có sai sự muốn cho Lưu Bảo Đức đi làm đâu? Chỉ cần hắn hảo hảo cho ta làm việc. về sau còn có trọng thường đâu. Lưu Bảo Đức ra khôn khéo, từ trên mặt đất bò dậy, liếm mặt cười hỏi, Thái Thái có cái gì phân phó chỉ lo nói, chính là đao sơn c h ả o dầu, nhà ta nam nhân cũng muốn cho ngài đem chuyện này làm được thỏa thỏa. Ha ha, ngươi cái lao hóa, nhất sẽ chơi miệng. Viên Thị duỗi tay hư điểm điểm, cười nói, ta cũng không cần hắn lên núi đao hạ c h ả o dầu, tương phản, ta là thỉnh hắn đi quán trà, quán rượu thường lạc. Lưu Bảo Đức ra giống như minh bạch cái gì, nàng liếm liếm đầy đắn môi, thử hỏi. Thái Thái ý tứ là làm nhà ta nam nhân đi, đi phố phường, giải rác lời đồn. Vẫn là ngư ơ i cơ linh viên thị tán dương gật gật đầu, rồi sau đó ra vẻ thương tâm nói: Ai, nhà chúng ta đại tiểu thư cũng là đáng thương, đóa hoa dạng nhân nhi lại vô cớ được quái bệnh. Trong nhà Thái Y lìa, danh y không biết thỉnh nhiều ít, thế nhưng không thể chữa khỏi. Ai thật thật đáng thương. Lưu Bảo Đức ra trong lòng dùng mình, thầm nghĩ Thái Thái thật tàn nhẫn à, chẳng những muốn đại tiểu thư mệnh, liền nàng thanh danh cũng không buông tha. đối với một nữ tử tôi nói nếu ở chưa gả tiền chuyện ra bệnh tật ốm yếu tên tuổi liền trực tiếp trở nàng nhân duyên nha liền tính ngày sau đại tiểu thư may mắn khang phục nàng cũng vô pháp nói cái hảo việc hôn nhân kể từ đó cùng đại tiểu thư tuổi gần nhị tiểu thư liền có thể trổ hết tài năng không chuẩn còn có thể đoạt đại tiểu thư hảo nhân duyên đâu là là nha đại tiểu thư xác thật đáng thương lưu bảo đức r a trong lòng chửi thầm trên mặt lại còn muốn cung kính theo tiếng chỉ tiếc không có cái hảo đại phu quán trà Quán rượu khách nhân nhiều, nói không chừng ai có thể biết chút manh mối đâu. Mặt khác, trên phố nhiều kỳ nhân, nếu biết đại tiểu thư thân nhiễm quái bệnh, có lẽ sẽ mao toại tự đề cử mình tới hỗ trợ đâu. Lưu Bảo Đức gia có thể suy một r a ba, Viên Thị thực vừa lòng, ngươi quả nhiên thông minh. đuổi rồi Lưu Bảo Đức gia, Viên Thị một người ngồi ở trong phòng tưởng sự tình, nô, tạ hướng chấm kết, kế tiếp chính là nên như thế nào vãn hồi lao gia tâm. g 3 tháng 16 ngày, vạn hoa đường thuận lợi nên thú mỹ tiểu nương. Tạ gia cử ra rời hướng chúc mừng. Nửa tháng sau, Tạ gia t h ủ cũng bắt được chính mình muốn đồ vật. Hắn đang chuẩn bị cầm chiến lợi phẩm đi duyên thọ đường cùng lao tổ tông n g ả bài đâu. Viên thị sai người tới tìm hắn. Nghĩ đến hiện tại còn không thể cùng Viên thị, có người nói rằng Thịnh Dương chở mặt. Tạ gia t h ủ tuy rằng lòng tràn đầy không kiên nhẫn, vẫn là đi tây huyền. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là nên đón hắn thế nhưng là như vậy một cái không thể tưởng tượng kỳ văn. Chương 42 m ư a mưa gió sắp đến. Cái gì? Ngươi. Người nói cái gì? Tạ gia thụ đào đào lỗ t h a i không dám tin tưởng nhìn Viên Thị. Viên Thị lại có chút ngượng ngùng, t ú i đầu, ngồi ở giường la hán thượng, một câu đều không nói. Nhưng thật ra bên người nàng Lưu Bảo Đức gia, đầy mặt không khí vui mừng, đem chúc mừng nói lại nói một lần, chúc mừng Lão gia, chúc mừng Lão gia, chúng ta Thái Thái có hỉ? Có, có hỉ. Tạ gia thụ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhìn về phía Viên Thị ánh mắt càng như là xem một cái quái vật, không thể trách Tạ gia thụ đại kinh tiểu quái. thật sự là tin tức này quá quá kinh hãi người khác không biết tạ gia thủ s á c thật rất rõ ràng năm đó viên thị vào cửa sau đại hồng thị liền bắt đầu hệ thống dây điện thẳng đến nàng qua đời ước chừng 1-2 năm thời gian đại hồng thị không thiếu cấp viên thị hạ dược viên thị có thể sinh ra tạ hướng y đã là h i ê u thiên chi hạnh mà đại hồng thị lại ở viên thị sinh sản thời điểm động tay chân trừ phi là đại la thần tiên cứu giúp nếu không viên thị lại vô sinh sản khả năng đối này tạ gia thủ cũng không có can thiệp cũng không có trách cứ đại hồng thị viên thị là thịnh dương trộn lẫn nhập tạ gia cái đinh cơ hồ cùng cấp với gia thế làm như vậy nữ tử sinh hạ tạ gia con nối dõi chính là tạ gia thủ cũng là không vui viên thị nên may mắn nàng đầu thai sinh chính là nữ nhi nếu không liền tính đại hồng thị không hành động lao tổ tông đều sẽ động thủ rốt cuộc thời buổi này tiểu h à i tử không dễ nuôi sống chết non gì đó quá dễ dàng tuy rằng đây cũng là tạ gia con cháu nhưng cùng toàn bộ gia tộc hương thịnh so sánh với cái nào nặng cái nào nhẹ Lão tổ tông cũng hảo, Tạ gia thủ cũng thế, đều có thể phân rõ. Nhưng hôm nay sớm đã tuyệt dục, Viên Thị lại đầy mặt thẹn thùng nói cho hắn, lao ra, chúng ta lại phải có hải tử. Nay tuyệt không à với? Có người nói cho Tạ gia thủ, Lão tổ tông bình phục, vạn hoa đường có thể khảo trung tiến sĩ giống nhau hoang đường nha. Tạ gia thủ có thể tin tưởng mới là lạ. Hắn trong đầu đã bắt đầu các loại âm l ư u luận, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Viên Thị cùng bên người nàng Lưu Bảo Đức ra. Lưu Bảo Đức ra lại, tửa không có nhìn đến lao ra sâm hàn ánh mắt, tiếp tục cười ha h ả nói, là nha là nha. Mới vừa rồi mới vừa thỉnh trình Lão Thái Y chuẩn bệnh qua, xác thật là hoàn mạch. Hơn nữa tính nhật tử Thái Thái có một tháng không có tắm rửa, trong bụng tiểu thiếu gia hẳn là mới một tháng đại đâu. Trình Trình Lão Thái Y chuẩn bệnh. Vừa nghe là vị này Lão tiên sinh k h á m m ạ c h Tạ gia thủ cũng bắt đầu có chút không xác định. Có lẽ bên đại phu sẽ bị Viên Thị Thu mua mà tạo giả. Trình Lão Thái Y lại sẽ không. Rốt cuộc hắn cùng Đại Hồng Thị rất có sâu xa, cùng Đông n g u y ệ n ba cái thiếu chủ tử cũng rất là thân mật. Còn có quan trọng nhất một chút, tạ Hướng vẫn là cái có tiền lại h à o p h ó n g chủ nhân, muốn cùng nàng đua bạc, chính là Viên Thị cũng đua bất quá đâu. Cho nên, Trình Lão Thái Y là nhất không có khả năng giúp Viên Thị người nói chuyện. Viên Thị nói dối, nay càng không thể. Như vậy nói dối quá dễ dàng cho thủng, Viên Thị lại x u ẩ n cũng sẽ không làm ra như vậy chuyện này. Như vậy. chuyện này là sự thật, nhưng không có khả năng nha. Tạ gia t h ủ quá hiểu biết đại hồng thị, đó là cái quả quyết nữ tử, làm chuyện gì không làm tất đã, làm liền sẽ làm được cực hạn. Thả viên thị sinh tạ hướng ý sau không còn có thụ thai, cũng gián tiếp chứng thật chuyện này a. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tạ gia t h ủ thật sự có chút mơ hồ, trong lòng toát ra vô số suy đoán, nhưng đều bị chính mình nhất nhất phủ định. Viên thị là cái săn sóc thế tử. trên mặt mang theo một chút ngượng ngùng cùng với càng nhiều mừng như điên, ôn nhu giúp tạo i a t h ụ giải tỏa nghi vấn. Lão gia nghe xong tin tức này cũng cảm thấy kinh hỉ đi. Ha ha. Thiếp thân nghe xong trình lão nói lúc sau cũng sững sốt nửa ngày thần nhi đâu. Nói tới đây, viên thị phảng phất nghĩ tới chuyện quá khứ nhi, trong mắt lập loè lệ, lệ quang, lại nói tiếp cũng là thiếp thân vô dụng, tự sinh chăn chăn sau. Liên rốt cuộc không có tin tức, không thể cấp lão gia sinh dưỡng đứa con trai, thiếp thân vẫn luôn tự trách không thôi. Qua đi thiếp thân tưởng duyên phận chưa tới. Năm trước đại thiếu gia thành thân thời điểm, thiếp thân gì trong lúc vô tình nói câu lời nói, nhắc nhở thiếp thân. Viên thị cố ý nhìn Tạ gia thụ liếc mắt một cái. Kia ánh mắt thực phức tạp, u h o á n khó chịu thậm chí còn có ủy khuất. Tạ gia thụ không thể làm lơ Viên thị đầu lại đây ánh mắt, l ư a không được tự nhiên xê dịch ngông, khô cằn hỏi, nga. Thinh phu nhân nói gì đó. gì? gì nói? Thiếp thân nhiều năm không thể sinh dục, có lẽ là năm đó sinh sản thời điểm bị thương thân mình. Viên Thị một bên nói, một bên nhìn Tạ Gia t h ụ phản ứng, nhìn đến t r ư ợ n g Phu ánh mắt né tránh thời điểm, nàng tâm nhắm thẳng Hạ Truy. Xem ra gì đoán được không sai, Đại Hồng Thị không ngừng làm người ở quần áo thượng cho nàng hạ độc, chính là năm đó sinh chăn chăn thời điểm, Đại Hồng Thị cũng trộn lẫn hợp một phen đâu. Hảo cai ác độc tiện nhân. Viên Thị lại lần nữa dưới đáy lòng đau mắng Đại Hồng Thị một phen, trên mặt lại tiếp tục ai h ò n nói, lại hoặc là có người cố ý chơi xấu, ở thiếp thân t h ứ c ăn quần áo thượng động tay chân. nàng lại là một đốn, thẳng tắp nhìn về phía Tạ gia thụ, làm như chờ hắn tỏ thái độ. Tạ gia thụ đương nhiên nghe được gia viên thị lời nói ám chỉ, bất quá ở Đại Hồng thị cùng Viên thị chi gian, hắn càng bất công Đại Hồng thị. Nói nữa, Đại Hồng thị người đều đã chết, mặc kệ nàng làm cái gì, đều không hảo lại truy cứu. Nếu là lúc này lại truyền gia Đại Hồng thị ghen ghét, ngoan độc c á c danh, đối Tạ Hướng Vinh chờ mấy cái hải tử cũng không tốt. Đặc biệt là Tạ Hướng Vinh còn muốn ở sĩ lâm trốn g h ố n Thanh danh thượng không chấp nhận được nửa phần làm bẩn, tay phải thành quyền để ở giữa môi ho nhẹ một tiếng. Tạ gia thụ ra vẻ kinh ngạc hỏi: n g a lại có việc này? Ta nghĩ tới, định là tiểu hồng thị kia tiện nhân đấu k ỵ thái thái, cho nên mới âm thầm hạ dược lưu hại thái thái. Đem tội danh đẩy đến nguyên liền thanh danh hỗn độn đầu người thượng. Đảo cũng không mất cái hảo biện pháp, nếu chính mình không phải người bị hại, viên thị thật muốn vì Tạ gia thụ nhanh trí mà vỗ tay reo hò. Đỡ ở trên bụng nhỏ tay dùng sức buộc chặt." nhọn nhọn móng tay véo tiến lòng bàn tay nhẹ nhẹ đau đớn nhắc nhở Viên Thị hiện tại không phải cùng Tạ gia thụ trở mặt thời điểm thật sâu hít vào một hơi cực lực áp xuống ngược lửa giận Viên Thị ra vẻ phẫn nộ nói quả thật là Hồng Thị cái kia tiện nhân hừ <cười> ta liền biết họ Hồng liền không có thứ tốt quả nhiên không ra ta sở liệu Hồng Thị cái này độc phụ thế nhưng như vậy tính kế ta không biết có phải hay không cố tình Viên Thị một cái lại một cái Hồng Thị mắng lại là đem đại tiểu Hồng Thị hai tỷ mọi tất cả đều mắng đi vào Thiên Tạ Gia t h ủ còn không thể nói cái gì, rốt cuộc Tiểu Hồng Thị cũng là họ Hồng. Bẹp bẹp miệng, Tạ Gia t h ủ vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu Hồng Thị đối Thái Thái Hạ độc thủ, Thái Thái hiện tại có thai, chính là có cái gì kỳ ngộ. Nói lên cái này đề tài, Viên Thị tới hưng thú. Đảo qua mới vừa rồi phẫn nộ, đắc ý cười nói, vẫn là gì đau ta, biết ta thân mình khả năng có mệnh, liền đề cử cái cực hảo đại phu. Vị t i a đại phu nguyên là hương g i du ý, ý mấy năm nay ở Giang Nam du lịch, nhân ngưỡng mộ Dương Châu Phồn Hoa. liền ở trong thành dừng lại xuống dưới. nghe nói vị này đại phu cực am hiểu điều trị thân thể, cùng hồi xuân đường khâu đại phu pha chơi thân, liền ở hồi xuân đường làm ngồi công đường đại phu. viên thị đem chính mình đi hồi xuân đường tìm thầy trị bệnh trải qua đơn giản nói nói, cuối cùng nói, vị kia đại phu quả nhiên lợi hại, lập tức liền nhìn ra thiếp thân bệnh, đúng bệnh khai điều trị phương thuốc. gần nhất mấy tháng, thiếp thân mỗi ngày uống thuốc, thẳng đến hơn một tháng trước mới hoàn toàn đem trong cơ thể độc tố thanh trừ sạch sẽ. rồi sau đó. rồi sau đó chuyện này, Lao gia liền đã biết, Viên Thị Đảo cũng cơ linh, trực tiếp đem tìm thầy trị bệnh thời gian trước tiên. dù sao kia mấy tháng nàng nhân vòng ngọc chuyện này r a ă g bệnh, mỗi ngày ngao dược, toàn bộ tây h u y ể n một cổ tử dược vị nhi. bất quá như vậy vừa nói, sự tình l i ề n hợp tình hợp lý, ít nhất mặt ngoài chọn không ra cái gì vấn đề. thậm chí Viên Thị còn cố ý điểm ra một tháng nhiều trước cái này n h ậ t tử, nhắc nhở Tạ gia thụ bọn họ phu thê đã từng từng trung phòng. quả nhiên nhắc tới chuyện này. Tạ gia thụ sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Đúng lúc này, Tạ Hướng ý được đến tin tức, vội vã tới rồi. Vừa vào cửa, nàng liền vui mừng phát gục giường la h ắ n trước, vui dạo r ư ợ c hỏi mẫu thân, nghe nói ta phải có tiểu đệ đệ. Tiểu cô nương dùng kính sợ lại mong đợi ánh mắt nhìn mẫu thân chưa nhô lên bụng nhỏ, rất là kích động. Nàng có thể không kích động sao? Phía đông Tạ Hướng vẫn có huynh có đệ, cho nên mới sẽ như vậy trương dương. Thả vì khoe ra, c o n tổng đem Tạ Hướng an kéo tại bên người. E sợ cho người khác không biết nàng có cái đệ đệ giống nhau. Hừ, hiếm lạ. Trên đời này lại không phải chỉ có Tạ Hướng Vãn mới có cùng p h ụ cùng mẫu thân đệ đệ. Hiện giờ nàng Tạ Hướng ý cũng muốn có ruột thịt đệ đệ làm. h ả o vui vẻ nga, có hay không? Tiểu cô nương hai mắt sáng lấp lánh nhìn Viên Thị. Mẫu thân, tiểu đệ đệ khi nào giáng sinh? Ta, ta phải cho hắn chuẩn bị tốt chút lễ vật. Viên Thị cười đến từ ái, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu cô nương tóc m a i nói: Chăn chăn, cao hưng, có cái đệ đệ sao? thấy nữ nhi gật đầu, viên thị tiếp tục nói, yên tâm đi, lại có 8 tháng sau, c h ă n c h ă n liền có thể nhìn đến tiểu đệ đệ lạc. đến lúc đó, c h ă n c h ă n giúp mẫu thân cùng nhau chăm sóc tiểu đệ đệ, được không? hảo, tạ hướng ý dùng sức gật đầu, nàng cao hứng sắp bay lên tới. c h ă n c h ă n thật là cái hảo hải tử, tương lai cũng chắc chắn là cái hảo tỷ tỷ, láo ra, ngươi nói có phải hay không? viên thị ôm nữ nhi, nhìn về phía t r ư phu, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. tạ hướng ý lúc này mới phát hiện phụ thân cũng ở. phát giác chính mình thất lễ, vội từ mâu thân trong lòng n g ự c rời khỏi tới, xoay người, kho mình hành lễ, c h ă n c h ă n gặp qua cha, ân, c h ă n c h ă n không cần đa lễ. Tạ gia thụ thất thần vây vây tay, ý bảo nữ nhi lên. Tạ hướng ý có lẽ là thật là vui, thế nhưng đã quên giả t h c nữ, thỏ con giống nhau vui sướng nhảy đến Tạ gia thụ trước mặt, cha, mâu thân có tiểu đệ đệ, nữ nhi thật là cao hứng a. Cha, ngài cao hứng không? Cao hứng, mới là lạ. Tạ gia thụ đang chuẩn bị xử trí viên thị đâu? Kết quả nàng lại có hai tử, này, cái này làm cho hắn như thế nào hạ thủ được? Hơn nữa Viên Thị mang thai, Thịnh Dương bên kia chắc chắn chú ý, không chuẩn Thịnh Phu nhân còn sẽ lấy chăm sóc cháu ngoại gái vì danh, hướng Tạ gia tặng người. Đến lúc đó, có những người đó, Tạ gia t h ủ càng không hảo động thủ, mà kế hoạch của hắn cũng đem hoàn toàn bị đại loạn. Tạ gia t h ủ nếu là còn có thể cao hứng, kia mới là gặp quỷ đâu. Bất quá đối mặt Tạ Hướng Y kích động hai trong mắt, Tạ gia t h ủ lại cái gì đều không thể nói. còn muốn trái lương tâm gật đầu, cha đương nhiên cao hứng. nhìn cha con hai người vui vẻ bộ dáng, Viên Thị cũng cười đến x n lạ, chỉ là trong mắt lại không có nửa phần độ ấm, đáy mắt chỗ sâu trong càng là cất giấu trào phúng. Tạ gia thụ, ngươi cùng Tạ Hướng Vãn vẫn luôn đem ta đương nốc tử, hiện giờ nằm mơ đều không thể tưởng được sẽ bị ta tính kế đi. Hừ, yên tâm, lúc này mới chỉ là bắt đầu, phía sau còn có càng xuất sắc đâu. Chúng ta chờ xem. Sắc thật là hoạt m ạ c h lão phu cũng có chút kỳ quái. Trung lộ trong thư phòng, Trình Lão Thái Y liền ngồi ở tạ gia thụ đối diện. Lót dầu, có chút khó hiểu nói. Qua đi lão phu đã từng cấp đại thái thái khám quá m ạ c h nàng, nàng sớm chút năm thân mình hao tổn đến lợi hại, hậu sản lại không có hảo hảo điều trị, rất khó lại thụ thai. Theo sau lại dính chút bá đạo dược vật, căn bản tuyệt sinh dục khả năng. Trình Lão Thái Y càng nói càng cảm thấy kỳ quái. Hai tháng trước, lão phu cho nàng hỏi khám thời điểm. Nàng thân mình suy yếu đến lợi hại, lấy như vậy chẳng hướng. Căn bản bất lợi với mang thai. Tạ gia thủ ánh mắt sáng lên, vội nói, Trình Lão ý tứ là, nàng cũng không có mang thai, hoặc là, nàng, nàng cũng là giả tính mang thai. Năm năm trước Tiểu Hồng Thị không phải náo loạn như vậy vừa ra sao? Trình Lão Thái Y Y lắc đầu, không phải, Đại Thái Thái cùng Nhị Thái Thái tình huống bất đồng, nàng tuyệt không phải giả tính mang thai. Lão Phu lặp lại khám qua, nàng xác thật là hoạt mạch, mà nữ tử vô bệnh lại khám ra hoạt mạch, trên cơ bản có thể kết luận là mang thai. Tạ gia thụ mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, lẩm bẩm nói, thế nhưng thật sự mang thai. t h ế tử mang thai, chưởng phu lại không có bất luận cái gì vui mừng, ngược lại vẻ mặt p h ả v phải cùng lo lắng s ố t ruột. Tạ gia thụ biểu hiện rất quái dị. Bất quá t r ì n h lao thái y y cũng không có để ý, nhà ai đều có chút vô pháp đặt tới chỗ sáng bí mật, hắn chỉ là Tạ gia cung phụng, cũng không phải Tạ gia nô tài, cho nên chủ gia như thế nào, đối hắn t h i ệ t tình không có ảnh hưởng quá lớn. Thấy Tạ gia thụ như thế bộ dáng. Trình l a o Thái Y căn cứ vì chủ gia giải ưu nguyên tắc vẫn là khuyên câu. Bất quá hiện tại nhật tử ngắn ngủi, mạch tượng khả năng không xong, có lẽ có sở l ệ c h lạc cũng không nhất định. Lại quá hai tháng, l à c ù n g không phải, hẳn là sẽ có kết luận. Lại quá hai tháng, nhưng vấn đề là hắn chờ không được hai tháng nha. Vạn Hoa Đường hôn lễ đã kết thúc, hắn cũng bắt được muốn đồ vật, mà kinh thành bên kia cũng đều chuẩn bị ổn thỏa, mắt nhìn người một nhà có thể thuận lợi vào kinh. Thiên ở viên thị nơi này ra ngoài ý muốn, ai? Tạ gia thụ chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, t i ế n đi chỉnh lao thái y. Tạ gia thụ lại ngồi trở lại án thư sau, hai mắt vô thần nhìn thư phòng một góc, suy nghĩ sớm đã bay tới không biết tên nơi xa. Lúc này bên ngoài A Khánh l i ề n Dương dọn g hô, đại thiếu gia tới. Tạ gia thụ ngẩn ra, Tạ Hướng Vinh kỳ nghỉ một tới, ngày mai liền khởi hành hồi kinh, hôm nay hắn không nói hảo hảo chuẩn bị, đ ô n g nhiên chạy đến thư phòng làm cái gì? A Vinh, vào đi. Tạ gia thụ ngồi thẳng thân mình, cao giọng kêu là phụ thân. Tạ Hướng Vinh đáp ứng một tiếng, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Vào cửa sau, hắn lại cẩn thận đem cửa phòng đóng lại, rồi sau đó đi vào án thư trước. Từ tay háo túi móc ra một phong thư, đặt tới Tạ gia thụ trước mặt. Chính mình tắc lui đứng ở phụ thân bên cạnh người. Tạ gia thụ nhún m à y ai tới tin? Tạ Hướng Vinh q u a g lưng, dùng nhỏ không thể nghe thấy thanh âm nói là Chu gia tứ thái thái viết cấp Chu thị thư nhà. Tạ gia thụ nhíu nhúm m à y Nhi tử không phải cái không tính toán trước người, đống nhiên đem thông gia tứ thái thái viết cấp con dâu tin lấy tới, tất nhiên có làm như vậy nguyên nhân. Rồi tay điểm điểm lá thư kia, tạ gia thủ cũng nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ này tin nói gì đó quan trọng chuyện này? Tạ Hướng Vinh biểu tình nghiêm túc, trực tiếp rút ra giấy viết thư, triển khai, rồi sau đó từ trung gian chiếc khấu, chỉ vào trung gian nếp gấp thượng một hàng tự, dùng khẩu hình không tiếng động nói, phụ thân, thỉnh xem. Thấy nhi tử như vậy trinh trọng, tạ gia thủ h o ả n g hốt lợi hại. cái loại này có chuyện quan trọng phát sinh điểm xấu dự cảm càng thêm m á h liệt nuốt nuốt nước miếng hắn theo nhi tử ngón tay xem qua đi chỉ thấy kia nếp gấp thượng có mấy chữ thánh nhân mất tuần dư chưa thượng triều thịch thịch thịch tạ r a thụ miệng khô đến lợi hại hắn thậm chí rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập một hồi lâu hắn mới lẩm bẩm nói này đây là muốn thời tiết thay đổi sao từ từ biến thiên biến thiên tạ gia thụ trong đầu linh quang chợt lóe đột nhiên nhớ tới ngày đó tuệ viễn đại sư nói ở Tạ gia thụ cảm nhận chung tuệ viễn đại sư n ã i tuyệt thế cao nhân thiên này ấy nói câu không thể hiểu được nói lúc ấy Tạ gia thụ còn cảm thấy đại sư có phải hay không ở nói d ỡ n hiện tại xem ra đại sư nơi nào là ở nói d ỡ n rõ ràng chính là ở chỉ điểm hắn nha Tạ Hướng Vinh không nói gì đem giấy viết thư đoàn thành một đoàn cẩn thận ném vào một góc l n l ò tận mắt nhìn thấy nó hóa thành cho tàn a Vinh ta ta đã biết Tạ gia thụ dưới tình thế cấp bách cũng có chút cả l ă m Hắn vây tay gọi quá nhi tử, tiến đến hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Phụ thân, đại sư thật sự nói như vậy. Tạ Hướng Vinh biểu tình càng thêm nghiêm trọng, Chu Đáo nghĩa là ở ngũ thành binh mã tư nhậm chức, Chu gia lại là nhãn hiệu lâu đời hơn quý, tuy bị đoạt tước, nhưng quan hệ thông gia quan hệ còn ở, cho nên có thể thám thính đến người bình thường không biết tin tức. Thả Thánh Nhân thượng tuổi, năm gần đây càng là ngẫu nhiên bệnh thượng một hồi, ngoại triều có Hoàng Thái tôn giáng quốc, trong triều quần thần cũng không phải thập phần kinh hoàng. Nguyên bản. Tạ Hướng Vinh nhìn đến thứ năm láo gia này phong thư, còn không có quá mức lo lắng. Nhưng nghe Song Phụ thân thuật lại tuệ Viễn Đại sư nói, hắn tâm cũng nhịn không được kịch liệt nhảy lên lên. Biến thiên. Như thế nào biến thiên? Trừ bỏ Thánh Nhân băng hà, đương kim trên đời lại có chuyện gì sẽ làm thiên địa biến sắc? Chẳng lẽ Thánh Nhân lần này là thật sự bệnh tình nguy kịch? Tạ gia thủ đôi mắt cũng thẳng, k h ô cần nói, Vi Phụ nhớ rất rõ ràng, ngày ấy rõ ràng là tình không v à lý, nhưng Đại sư lại, còn có. Đại sư sớm không sau, vãn không sau. Cố tình lúc này ra cửa, nay chẳng lẽ thật là trùng hợp? Tạ Hướng Vinh cũng miệng phát làm, không biết nói cái gì hảo. Phụ tử hai cái đối diện không nói gì, đều vì chính mình đoán được sự thật mà kinh hãi không thôi. Vẫn là Tạ gia t h ụ rốt cuộc láo luyện, hắn dẫn đầu phản ứng lại đây, nhẹ giọng nói, A Vinh, ngươi, ngươi không thể trở về. Tạ Hướng Vinh cũng yên lặng gật đầu. Lão Thánh Nhân băng hà, Hoàng Thái tôn đăng c ơ đây là thuận lý thành trương chuyện này. nhưng vấn đề là chủ thiếu quốc nghi vai vị hoàng tử lại như hổ rình mồi mà hoàng thái tôn cũng là cái nhiệt huyết thiếu niên mặc kệ là cái nào hoàng tử làm khó dễ hoàng gia một hồi tranh đấu là không tránh được k i n h t h à n h cũng thái bình không được hàn lâm viện nhìn như dâu dịa nhưng một khi m i vị hoàng tử thanh quân s ư ờ n thành công liền yêu cầu chiêu cáo thiên hạ mà khi đó hàn lâm viện liền có dùng võ nơi nhưng đối mặt nhu nhịch ngoan ngoãn nghe lời là theo bọn phản địch người đọc sách khí tiết thanh danh toàn hủy nếu là không nghe lời càng đơn giản, trực tiếp mạng nhỏ chơi xong, không phải tạo ra thủ phụ tử nghĩ đến quá nhiều. Thật sự là bốn năm, chục năm trước tiên đế tại vị khi mấy cái vương già thay phiên tạo phản, trong đó liền có một vị sấn loạn khống chế kinh thành. Vì viết giả mạo chỉ dụ vua, vị kiêng lịch vương huyết tẩy toàn bộ Hàn Lâm viện, từ đại chiếu học sĩ cho tới nho nhỏ biên soạn, thế nhưng tất cả đều lâm nạn. Tuy rằng sự tình qua đi vài thập niên, nhưng nhắc tới năm đó thảm sự, vẫn là có không ít người đọc sách thổn thức không thôi. đây chính là huyết giao hơn a nhưng vấn đề lại tới nữa tạ hướng vinh liền thỉnh 10 ngày qua giả hiện giờ tới rồi trả phép nhật tử hắn lại lùi lại không về q u y n nhẹ nói là tự do tàn mạn q u y n trọng nói chính là không làm tròn trách nhiệm a tạ gia thụ đằng mà đứng lên gấp đến độ mãn nhà ở xoay quanh đung nhiên hắn ánh mắt tiếp xúc đến chân tường bãi bách bảo các khi trong đầu linh quang trận lóe rốt cuộc có biện pháp duyên thọ đường lao tổ tông gần nhất tâm tình không t ồ i nàng đã đem những cái đó bảo bối tất cả đều giao cho nữ nhi trên tay, mà nữ nhi cũng hứa hẹn ngày nào đó vạn hoa đường thi đậu công danh, v à o sĩ liền sẽ giúp láo tổ tông báo thù. đương nhiên cái này ngày nào đó có khả năng là mấy năm, vài thập niên lúc sau thậm chí đều khả năng chỉ là một câu lời nói xuông. nhưng láo tổ tông cũng không để ý, nàng hận tạ gia t h ủ hận đến muốn chết, những cái đó bảo bối nàng thà rằng tiện nghi người ngoài cũng tuyệt không sẽ để lại cho tạ gia thụ. nàng muốn cho tạ gia thụ minh bạch. đắt tội nàng, hắn mất đi sẽ là như thế nào một bút thật lớn tài phú. Ha ha, thật muốn nhìn xem tạ gia thụ biết chân tướng sau xuẩn dạng nha. Lão tổ tông nằm ở trên giường, khô gầy khô quắt khuôn mặt thượng hiện lên một mặt khó ý, cái này làm cho nàng ngũ quan càng thêm văn m ẹ o chỉ xem đến một bên s ử mụ mụ há hùng cái vía, làm lão tổ tông đáng tin tâm phúc thêm người phát n ô n Mấy ngày nay lão tổ tông động tác, s ử mụ mụ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. s ử mụ mụ biết. Lão tổ tông đã đem đại bộ phận vốn riêng giao cho tiểu lão cô thái thái, duy nhất n i ế t ở trong tay, khả năng chính là các nàng này đó nô tỳ thân khế, mà mấy thứ này cũng tồn không được mấy ngày rồi, lão tổ tông thân thể càng thêm không tốt, nhất m u ộ n một năm, nhanh thì ba năm tháng, lão nhân gia khả năng liền sẽ t â y đi. Đến lúc đó, s ử mụ mụ những người này sẽ dừng ở tạ trinh nương trong tay, mà s ử mụ mụ cái này cảm kích người, vô cùng có khả năng bị tạ trinh nương diệt khẩu. Không được, s ử mụ mụ ám đạo. nàng quyết không thể ngồi chờ chết, l i ê n ở chủ tớ hai cái từng người nghĩ tâm sự đương lúc, ngoài cửa tiểu nha hoàn la lớn, lao ra tới rồi. Lão tổ tông đột nhiên mở to hai mắt nhìn, à à kêu vài tiếng. Sử mụ mụ xem đến rõ ràng, lão tổ tông là đang nói, hắn tới làm cái gì? La tới tìm lão bà tử ta tính sổ sao? Đêm qua, viên mụ mụ tiếp tục dùng bài cục mê hoặc cửa nách chúng ba tử, mà sử mụ mụ tác dựa theo lão tổ tông phân phó. Sai người đem mấy khẩu trang phá sứ l ặ n g ngói cái Dương l ặ n g lẽ vận ra duyên thọ đường. Chỉ là còn không đợi các nàng ra cửa nách đâu, liền bị chờ đợi lâu ngày mấy cái bà tử ngăn cản. Cái Dương tất nhiên là bị đưa đến tạ gia thụ chỗ đó. Lão tổ tông tự nhận là kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi. Từ buổi sáng bắt đầu liền chờ tạ gia thụ tức muốn h ụ p máu tới cùng nàng tính sổ. Đợi gần nửa ngày, người rốt cuộc tới. Lão tổ tông không cấm có chút l ư n g p h ấ n nước miếng lưu đến càng thêm hung m ã n Lão tổ tông. Tôn Nhi cho ngài thỉnh ăn tới. Tạ gia thủ cười tủm tỉm đi vào phụ cận, không hề có lao tổ tông trong tưởng tượng tức giận. Lao tổ tông có chút nghi hoặc. Tạ gia thủ thực mau liền cấp ra đáp án, trong tay hắn nâng cái hộp nhỏ đưa đến lao tổ tông phụ cận. Lao tổ tông, ngài nhìn, này đồ vật nhi có phải hay không rất quen mắt nha? A a lão tổ tông phát ra thê lương tiếng tê, thứ này nàng không phải giao cho Trinh nương sao? Như thế nào sẽ ở Tạ gia thủ trên tay? Chương 43 về quê giữ đạo hiếu. A a a. Lao tổ tông giống như điên cuồng gào giống, nếu không phải nàng thân mình không thể nhúc nhích, chỉ sợ nàng giờ phút này đã sớm bổ nhào vào Tạ Gia Thụ trên n g ư ờ i Một ngụm một ngụm đem xé rách thành mảnh nhỏ. Kia chấp nàng đương nhiên nhận được, là hai ngày trước nàng tự mình giao cho nữ nhi, chấp phóng nhất quan trọng một ít đồ vật, là nàng để lại cho Trinh Nương mẹ con chân quý nhất bà bối. Nhưng vì sao sẽ dừng ở Tạ Gia Thụ trong tay? Chẳng lẽ Tạ Gia Thụ không màng thân thích tình cảm đối Tạ Trinh Nương động thủ? Vẫn là trung gian ra cái gì vấn đề? ta liền biết tạ gia thụ c á i này tiểu tiện loại không phải c á i đèn cạn dầu, tâm lại tàn nhẫn, tay lại độc, còn không chừng suy nghĩ cái gì, âm độc biện pháp đem đổ vật lộng tới trong tay. nhưng hắn r ố t cuộc như thế nào làm được? rõ ràng chính mình an bài thực ổn thỏa. các loại vấn đề nháy mắt d ũ n g manh vào lão tổ tông đại não, thiên nàng miệng không thể nói, một vấn đề đều hỏi không ra tới, chỉ gấp đến độ nàng liều mạng gào giống, kia điên cuồng bộ dáng, phảng phất một con phệ người ác quỷ. Sử Mụ Mụ phát hiện chính mình lại cuốn vào tạo ra việc xấu xa bên trong, thả vẫn là cái loại này, một g i â y muốn mạng người tuyệt mật sự kiện, liều mạng xúc thân mình, Sử Mụ Mụ cực lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Chỉ tiếc, phong l i ề n lớn như vậy, nàng một cái đại người sống cũng không có khả năng thật sự biến mất không thấy, hơn nữa, cái khác hai người cũng không nghĩ buông tha nàng. Lão tổ tông nhìn thấy vật cũ, ngài có phải hay không thật cao hứng? Tạo gia thụ phảng phất không thấy được Lão tổ tông ă n người ánh mắt, đạm đạm cười. Thẳng đi vào giường trước, một liêu và táo liền ngồi xuống. n g a đúng rồi, nhìn ta, Lão tổ tông không thể nói chuyện, s ử mụ mụ, s ử mụ mụ, ngươi chính là Lão tổ tông chi kỷ người, còn không chạy nhanh lại đây giúp Lão tổ tông mở miệng. Ô ai là Lão tổ tông chi kỷ người nha? Nàng căn bản chính là một cái không liên quan mấu chốt tiểu lâu la. s ử mụ mụ trong lòng chảy nước mắt, lại còn phải ngoan ngoãn t ử trong một góc đứng ra, nơm nớp lo sợ đi tới, liếc mắt trên giường mấy dục điên cuồng Lão tổ tông. do dự luôn mãi, tự động xóa trừ lão tổ tông mắng chửi người nói, trực tiếp hỏi ra mấu chốt nhất lời nói, hảo kêu lão gia biết, lão tổ tông là hỏi, này, này chấp như thế nào sẽ ở trên tay của ngài. Tạ gia thụ r a vẻ bừng tỉnh n g a một tiếng, cười nói, lão tổ tông yên tâm, thứ này tất nhiên là từ vạn gia được đến. Aa, ngươi cái tiểu tiện loại, ngươi đem ngươi cô mẫu thế nào, ta liền biết ngươi là cái vô tình vô nghĩa xuất sinh, chẳng những đem ta làm hại c h ú n g Phong, còn yếu hại ngươi ruột thịt cô mẫu cùng biểu muội. Ngươi còn có phải hay không người a? Ngươi còn có hay không lương tâm? Nếu không có ta, ngươi có thể có hôm nay. Sớm biết ngươi như vậy ngoan độc, máu lạnh. Năm đó an trí ngươi cái kia đoàn m ệ n h ma quỷ nương thời điểm, ta nên đem ngươi cũng đưa đến địa phủ đi bồi nàng. Tiểu tiện loại, tiểu tiện loại. l a o tổ tông không ngừng gào i ố n g khô quát khô gầy khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn. Lần này không cần sử mụ mụ phiên dịch, tạ gia thủ cũng có thể nhìn đến r a tới. Lão tổ tông định là ở dùng ác độc nhất ngôn ngữ mang chính mình. Sử mụ mụ lại mồ hôi lạnh n ứ a r a Trời ơi, năm đó Lão Thái Thái chết thế nhưng thật sự cùng Lão tổ tông có quan hệ. Lúc ấy Sử mụ mụ còn trẻ, cũng không bằng hiện tại được sủng ái, cho nên chỉ lờ mở nghe xong chút tiếng gió. Bất quá, cùng tạo ra tuyệt đại đa số hạ nhân giống nhau. Nàng con tưởng rằng là phùng lão bà cô vì châm ngỏi Lão tổ tông cùng Lão g i quan hệ, cố ý giải rác ra tới lời đồn. Rốt cuộc l a o Thái Thái là cái phi thường ôn nhu thiện lương người, không tranh quyền không đoạt lợi, đối l a o Tổ Tông càng chưa nói tới u y h i ế p l a o Tổ Tông căn bản là không có lý do gì lộng chết nàng nha. Kết quả, Sử Mụ Mụ giật mình linh đánh cái dùng mình, thế nhưng không dám lại đi xem Lão Tổ Tông đôi mắt. Tạ gia thụ lại phát hiện Sử Mụ Mụ dị thường. l a o Tổ Tông xe mang hắn, hắn căn bản là không ngoài ý muốn, cũng không để b ụ Nhưng Sử Mụ Mụ này phản ứng có chút không thích hợp đâu. Lão tổ tông tự chúng gió sau liền không thiếu mang hắn thả d ù n g từ cực đoan đ ắ c độc. Mỗi khi gặp được tình huống như vậy, xử mụ mụ đều sẽ lo sợ xoa mồ hôi lạnh, có chút bất an, có chút xấu hổ, lại không phải sợ hãi. Neo n h e o mắt, Tạ gia thủ quay đầu nhìn về phía s ử mụ mụ, lão tổ tông nói gì đó. Ân. Cuối cùng một chữ âm cuối kéo đến thật dài, uy hiếp ý vị nhi mười phần. s ử mụ mụ h o ả n g hốt đến lợi hại, trong đầu xuất hiện một lát chỗ trống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào lựa chọn. Sư mụ mụ, Tạ gia thụ thấy thế, càng thêm cảm thấy lao tổ tông khó thở dưới nói gì đó khó lường bí mật. Hắn âm chắc chắc nói, ta hôm nay có thể bắt được cái này c h ắ c ngày mai là có thể muốn các ngươi người một nhà thánh mạng, người tin hay không? Sư mụ mụ cả kinh, là nha, nàng như thế nào hồ đồ? Không sai, chính mình một nhà mười mấy khẩu thân khế đúng là lao tổ tông trong tay, nhưng hiện tại Tạ gia đương gia là Tạ gia thụ nha. Tạ gia ở Dương Châu kinh doanh 7 ả y t á chục năm, cùng các cấp quan phủ quan hệ cực hảo. liên tính tạ gia thụ lộng chết mấy cái ném thân khế ra phó chỉ cần hướng trong nha môn đưa điểm nhi bạc bổ cái thủ tụ c quan phủ cũng sẽ không so đo c ă n chặt răng s ử mụ mụ rốt cuộc hạ quyết tâm né tránh lao tổ tông hung ác trừng mắt thấp giọng đem lao tổ tông lời nói thuật lại một lần ta mẫu thân chết quả nhiên cùng ngươi có quan hệ ngươi cái độc phụ tạ gia thụ trên mặt tươi cười lập tức biến mất hắn có chút bi phấn h ồ mẫu thân nàng xưa nay hiền lành cũng chưa bao giờ cùng ngươi tranh quá cái gì ngươi Ngươi vì sao phải đối nàng hạ độc thủ? Lão tổ tông đầu tiên là hung t ậ n nhìn chằm chằm trường thi làm phản xử mụ mụ, rồi sau đó làm như nghĩ tới cái gì, chợt lộ ra cổ q u á i tươi cười. A a, tạ gia thụ trực tiếp nhìn về phía s ử mụ mụ. s ử mụ mụ lau một chút trên đầu mồ hôi lạnh, run i ọ n g nói, lão tổ tông nói, nói, tạ gia chỉ có thể có một cái nữ chủ nhân. Lão thái thái tính cách quá mức mềm mại, căn bản không thích hợp trưởng quản tạ gia, cho nên, cho nên. Tạ gia thụ nhìn sử mụ mụ liếc mắt một cái, hắn biết, lão tổ tông nguyên lời nói định sẽ không như vậy khách khí. Bất quá này đảo cũng làm hắn minh bạch lão tổ tông xuống tay động cơ. Nàng tưởng vĩnh viễn làm Tạ gia thái thượng hoàng, mà tôn tử làm gia chủ cùng nhi tử làm gia chủ tuyệt đối là hai việc khác nhau. Vì có thể càng tốt không chế Tạ gia thụ cùng với Tạ gia, nàng bất kể hết thảy đại giới quét dọn nàng cảm nhận trung chứng ngại.